chương 31, theo như nhu cầu mỗi bên hợp tác chương 31, theo như nhu cầu mỗi bên hợp tác ta. Để thản sửốt một chút, suy nghĩ một chút, lúc này mới đáp, ta sẽ không thể nào làm, hẳn là lựa chọn lơ là. Rất lựa chọn chính xác, ta hiện tại cục trưởng chính là làm như vậy, một năm qua, ta cùng hắn ở phương diện này sự tình trên đạt thành rối nhất trí, vì lẽ đó, hắn từ bộ trưởng trở thành cục trưởng, mà ta ở không trái với tối căn bản nguyên tắc tình huống, có thể muốn làm gì thì làm. Edith gật đầu nói, nhưng lại như vậy là không đúng, không phải sao? Để thản nhíu chặt lên lông mày. Đúng là không đúng. Vì lẽ đó, cho dù mỗi người đều làm, hoặc là nói lớn một số người đều làm, cũng đều sẽ không tha ở, ở bề ngoài tới làm. Bất kể là ai, Baquata ở bên trong, đều là như vậy, Ezit hai tay khoanh, khoát lên trước ngực, chỉ cần không bị phát hiện, như vậy này bút thu vào là có thể hợp lý thế, nhưng nếu như bị phát hiện, như vậy, tự nhiên sẽ được nên có trường hạn. Đây chính là ngươi không trực tiếp đem chúng ta bắt muốn nhân." Hye Than hỏi. "Không phải vậy đâu." Ezit hỏi ngược lại, "Ta lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực, chẳng lẽ chính là vì giúp ngươi bắt được nội gián sát thực tác chứng cứ sao?" Nếu như đem bọn ngươi chụp tiếp bắt, như vậy liền mang ý nghĩa, trong này ta lại muốn nhúng tay lời nói, cơ bản cũng liền không nữa khả năng. Đây chính là dính đến các ngươi kia nội bộ nội gian sự tình, nếu như Eris ở ở bề ngoài tham dự vào lời nói, liền không phải rất thích hợp, dù sao Eris cũng kia là duy trì thân thiện quan hệ hợp tác hai cái bộ ngành. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta không có bất kỳ xung đột, Eris đem cà phê uống cạn, vươn tay ra, "Ngươi muốn chứng cứ trảo nội gian, ta muốn cái kia ngàn vạn USD, giữa chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác." Hệ Thản Do dự sẽ, đưa tay ra, cùng Eris cầm Ta cần cao cấp nhất trợ giúp. Ta bảo đảm, tuyệt đối là cao cấp nhất." Ezith ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Ngoài trừ trang bị cùng tin tức, ta bản thân còn có thể ở kia toàn bộ, phối hợp hành động của ngươi. Ngươi muốn làm sao đi bảo?" Hệ Thản kinh ngạc hỏi. "Từ mấy năm tới nay, Ezith và kia trong lúc đó, đều sẽ có một ít nho nhỏ mâu thuẫn." Ezith từ trong quần áo sân lấy ra một tờ địa quang ở Hệ Thản trước mắt cộc rơ. Những này liền đầy đủ ta danh chính ngôn thuận đi vào còn ngươi cùng ngươi những người đồng đội. "Ta nghĩ ngươi nên đã sớm nghĩ ký biện pháp chứ?" Đương nhiên, hệ Thản nhìn một chút exit trên tay Diệp Hoàng, trong ngáy mắt rõ ràng exit biện pháp, ngươi mới vừa không phải còn nói các ngươi IRS cũng kia là thân thiện hợp tác độ ngành sao? Thân thiện hợp tác, liền lại đại diện cho có nhất định trình độ trên lợi ích trao đổi, có lợi ích trao đổi cũng là đại diện cho khẳng định có một ít ma sát. Exit cười nói, có ma sát, liền đại diện cho ngươi có thể tìm tới cửa gây phiền phức, nhiều lắm sau đó lại tiến hành một lần trao đổi ích lợi ích. Hệ Thản suy nghĩ chuyển rất nhanh. Đúng, cái gọi là thân thiện hợp tác, chỉ có điều là thay đổi một cái lời giải thích mà thôi. Exit gật gù, ngươi học rất nhanh. Không thể không nhanh. Hệ Thần lắc đầu cười khổ. Đều là cần trải qua. Ezith lấy một bộ người từng trải ngự khí nói rằng, "Vô vô hệ thần bay, thẳng thắn dứt khoát đứng dậy rời đi." Trên thực tế, hắn cũng sắp thực xem như là người từng trải, dù sao, tính cả kiếp trước của tác, lúc này hắn cũng có gần 30 tuổi. Chỉ có điều, hệ thống đối với thể bổ trợ đồng dạng bao quát vừa thọ, vì lẽ đó, cho tới nay mới thôi, Ezith diện mạo liền không làm sao biến hóa quá, vẫn là ban đầu rằng rớp. Ezith sau khi rời đi, Hệ Thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Ezith đối với mục đích của chính mình như vậy thẳng thắn đúng là để hệ Thản yên tâm rất nhiều. Thân là là công, hệ Thản tự nhiên cũng sẽ không tâm tư đơn thuần đi nơi nào, đặc biệt là vẫn là ở tự mình trải qua nội gian phản bội, đồng đội tử vong chuyện như vậy sau khi, muốn nói một người vô duyên vô cớ muốn trợ giúp hắn, hắn làm sao có khả năng gặp tín dưỡng? Chức Ezic nói mình mục đích là muốn truy tìm trốn thuế nhân viên, đối với này, hệ Thản là không thể nào tin tưởng, mà mãi đến tận lần này giao lưu sau khi, hắn mới xác định Ezic mục đích thật sự chính là cái kia kiếm ngàn vạn USD cái mục đích này hiển nhiên càng thêm chân thực tin cậy. Có điều, đối với này, hệ Thản cũng không có ý kiến gì. Dù sao cái kia 1000 ngàn bạn USD là đến từ chính kẻ thù của hắn, hơn nữa vốn là mục đích của hắn cũng sẽ không là những người tiện, mà là cái kia hại chết đội viên mình nội gian rồ bổ mặt thôi. Chỉ cần mục đích cuối cùng không tồn tại lợi ích cạnh tranh, vậy thì có thể hợp tác, hệ Thản chính là bởi vì như vậy, mới lựa chọn cùng Ezith nắm tay, sắp định đặt thành quan hệ hợp tác theo như nhu cầu mỗi bên. Thu được đến từ hệ Thản tin tức sau khi, Ezith rất nhanh lái xe xuất phát, đi đến thành phố Lãng Lệ kia toàn bộ. Tuy rằng trên đường quả thật có vài đạo cửa ải, thế nhưng ngày tự nhiên là không ngăn được Ezith. Lấy ra IRS giấy chứng nhận và cục trưởng cửa rở cho Ezic tuyên bố hành động cho phép sau khi, Ezic rất nhanh liền bị cho đi. Mở ra chiếc kia chiếc cửa rở mới đổi phối xe, Ezic một đường thông suốt đi đến kia tổng bộ trước cửa lớn. Không nói những cái khác, Ezic liền yêu thích loại này chỉnh kinh, nên ngang đến tiểu cỡ, người khác vẫn không có biện pháp ngăn cản cảm giác. Đối lập so với xe vệ thận như vậy ngụy trang lén vào tới nói, lớn như vậy giao đại bái tiến quân thần tốc phương thức là thật là thoải mái bạo. Ezic mới vừa vừa xuống xe, một cái so với cở rở còn muốn hói đầu Âu phục nam tử liền tiến lên đón. Chu tiên sinh Ta là kia tổng cục hành chính bộ bộ trưởng, Daeo Mestan. Daeo bắt đầu tự giới thiệu mình, chỉ là tên liền nói mười mấy cái từ đơn sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như là tiến vào đề tài chính, xin hỏi ngài đến ta cục có chuyện gì? Ta là tới điều tra một cái chuyện, Ezit nói rằng liên quan với năm gần đây kia. Chu tiên sinh, ta nghĩ có một số việc ở bên ngoài nói không phải rất thuận tiện, không bằng chúng ta tiến tiến đến bên trong đi lại nói. Daeo mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên lưng nó ra, đội bạn ngắt lời nói, kia cục trưởng không ở trong tổng bộ, nhận được tin tức sau khi chính đang chạy tới trên đường. Hiện tại là do Đạo Đảo đến tạm thời tiếp đón Ezic. Thế nhưng, Đạo Đảo đương nhiên là hy vọng tận lực kéo dài thời gian, kéo dài tới cục trưởng đến thời điểm đem cái nồi này trực tiếp suy cho cục trưởng. Tuy rằng Ezic chỉ là một cái IRS công nhân, thế nhưng ai bảo hắn mở chính là cơ trợ phối xe, trong tay còn có cơ trợ tự mình ký tên có hiệu lực hành động cho phép lay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Ezic cũng không chỉ là đại diện cho một mình hắn, còn đại diện cho IRS cục trưởng cơ trợ. Dẫn đến cục trưởng cấp bập nhân vật sự tình, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là đại sự. Đại sự như vậy, chính mình một cái chỉ là hành chính bộ bộ trưởng làm sao có thể chịu nổi. Đương nhiên là cần phía bên mình cũng đồng dạng phái ra cục trưởng. Đại không thể định, cũng không muốn định, hắn có thể không muốn bị cho rằng hạ đẳng mã đến hy sinh đi. Vì lẽ đó, cũng không dám nghe Ezic muốn nói đến cùng là một bài thứ, đại trực tiếp ngắt lời, thuần thục nói sang chuyện khác, chuẩn bị tận lực kéo dài thời gian, để Ezic ở kia cục trưởng đến trước, không cách nào nói ra lần hành động này mục đích. Ezic cũng không có nhiều kiên trì, thuận theo tự nhiên ở đại ảo dẫn dắt đi đi vào kia tầng bộ. Hắn lần này đến mục đích vốn là giao một quay đúc nước cho hệ thần bọn họ đánh đánh nhiễu trợ, còn có chính là phòng ngừa một ít tình huống phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến hành động triệt để thất bại mà thôi. Đại hành động vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên, nếu như đại không có như vậy dự định vốn quá khứ, như vậy ES cũng là thuận tiện tra một chút lịt cho hắn địa quang đồ vật bên trong. Nhiều lắm là sau đó kia cùng IRS cần tiến hành trao đổi ích lợi càng thêm nhiều hơn chút mà thôi. DS, chứng thu 1000, số phiếu tăng cường không tới 100. Ta quả nhiên nhảo, rốt cục thi xong, bắt đầu gõ chữ. Cái gì? Tuần sau lại có cuộc thi. Chương 32, nội bộ Này một làn sóng tuyệt đối là nổ hộ chương 32, nổ hộ, này một làn sóng tuyệt đối là nổ hộ rất nhanh, Ezit liền tùy tùng đa eo đi vào kia tổng bộ cực lớn. Ngay ở bọn họ mới vừa đi vào thời điểm, một trận cảnh sát chữa cháy âm thanh từ xa đến gần truyền đến. Sau đó, xe cứu hỏa đội đến kia tổng bộ cửa, hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Chúng ta ở 3, 7, 12 khu nhận được cảnh báo, ba cái người cứu hỏa bọn tới trước sân khấu, trong đó đầu lĩnh người cứu hỏa hỏi, các người nơi này tiếp thu được sao? Chúng ta cũng nhận được. Trước sân khấu kiểm tra trong máy vi tính giao diện Tôi nghi hoặc một chút, thế nhưng cảnh báo cũng không có phản ứng. Không thấy bộ điều chỉnh ở đâu một khu. Ngụy Trang thành người cứu hoàng lễ thán hỏi: "21 tiết, thế nhưng 21 tiết cũng không có cảnh báo." Trước sân khấu đáp: "Ta muốn đi bảo kiểm tra một hồi tình huống." Lệ Thần nói rằng: "Rất xin lỗi, không có cảnh báo khu vực không thể tiến vào." Trước sân khấu cự tuyệt nói: "Ngươi là muốn chỉnh đống nhà lớn đều nổi lửa sao?" Lệ Thần hỏi: "Ta rất xin lỗi, thế nhưng đây là quy định, không có cảnh báo khu vực, bất luận người nào đều không được đi vào, trừ phi có." Chính đang trước sân khấu lúc nói chuyện, ở lại xe cứu hỏa cốp sau bên trong lô sô, hệ thản vì lần này hành động mà chuyên môn tìm đến nhân viên kỹ thuật, thành công hắc rơi mất cái kia cảnh báo hệ thống. Còi báo động vang lên theo. Những trang bị này thật là tốt dùng. Hệ thản từ đâu tới nhiều như vậy con đường, lại có thể cho tới thứ này. Lô sô cảm khái hệ thản mấy ngày trước mang về những trang bị này bộ trí. Không biết, những trang bị này trên thực tế là Eric trực tiếp từ IFS trang bị bộ đề đến tân nghiên cứu phát minh trang bị. Đó là đương nhiên dễ sử dụng. Ha, một cái khác trước sân khấu vô vô còn ở cùng hệ thản giải thích trước sân khấu. Vừa chỉ chỉ cái kia mới vừa bị lũ số Hắc đi máy vi tính giao diện, có cảnh báo. Lần này đương nhiên không thể lại ngăn cản, trước sân khấu lúc này nói câu đi theo ta mang theo hệ thản bọn họ đi bảo. Đây chính là hệ thản làm sao trà trộn vào đến kế hoạch. Bọn họ đầu tiên là Hắc đi phòng cháy cục hệ thống, phát động kia tổng bộ vị trí cho ở cảnh sát chữa cháy báo cáo, sau đó liền ở trên đường thay cái kia bại tên đội phòng cháy chữa cháy biên, một đường thông suốt đến nơi này. Sau đó, lại cho mạnh mẽ kỹ thuật viên lụt sổ đến Hắc đi nơi này cảnh báo hệ thống, để bọn họ có đi vào cơ hội. Có điều, nói thật, cái kế hoạch này đúng là trăm ngàn chỗ hở. Nhiều đến e-jit đều chẳng muốn nổ nước bọt mức độ. Đầu tiên, ngay cảnh sát chưa cháy vang lên đến, cả tòa nhà người không rút đi hoặc là phái người đi thăm dò xem, liền rất thái quá. Thứ hai, người cứu hỏa đến rồi, sau đó, liền phái một cái trước sân khấu theo bọn họ đi vào đi thăm dò xem lửa tình. Nhân thủ như thế căng thẳng sao? Thứ ba, hệ thận hành động của bọn họ nhưng là kéo dài một quãng thời gian rất dài, thời gian lâu như vậy đều chưa hề đi ra, lại cũng không có một người đi quản một hồi. Mọi người liền thật giống đem bọn họ quên đi rơi mất như thế. Thứ tư, vạn ác đường ống thông gió Đây là to lớn nhất, cũng là kinh điển nhất tạo điểm. Bất kể là rộng lớn đến đầy đủ hai người thông qua, vẫn là dày đến đầy đủ chịu đựng mấy cái thành niên nam tính trọng lượng, cũng hoặc là bên trong sạch sẽ trình độ, kết quả lại còn có thể xuất hiện một con con chuột, những thứ này, Ezid đều chẳng muốn đi nhổ nó bọn. Nguy hiểm nhất chính là, kia còn ở tổng đại phòng tài liệu đường ống thông gió lối ra, mở miệng nơi đó chỉnh một cái tia laser trang bị. Các ngươi đã đã cân nhắc đến có người gặp đi đường ống thông gió, các ngươi liền không thể làm dọn trực tiếp đem đường ống thông gió làm tiếp một điểm, hoặc là đem đường ống thông gió lối ra, mở miệng làm tiếp một chút sao? co như này kia trong tổng bộ có cao như vậy nhân viên dày đặc trình độ, cần lớn như vậy đường ống thông gió. Nhà ai đường ống thông gió bên trong liền thật sự chỉ là cái đường ống, liền cái quạt đều không mang theo. Đây là dựa vào tự nhiên thông gió phương thức đến thông gió đường ống thông gió. Hoàn thực chính là thái quá. Nói thật, Ezic cảm thấy đến đây là đang tương mình thông minh cho đẻ xuống đất ma sát. Ngược lại, này lại không phải là mình đồng đội. Kẻ địch, đó là đương nhiên là càng ngốc càng tốt ta. Tuy rằng kia cũng không tính được kẻ địch, thế nhưng bây giờ đối phương là đứng ở Ezic chuyện cần làm phía đối lập trên, vì lẽ đó, lời nói kẻ địch cũng không có vấn đề gì. Ezith giữ gì kia toàn biến mắt ngủ, sau đó về thẳng trực tiếp Án An ổn ổn đem đồ vật cho lấy ra, cho tới cái kia ngàn bạn USD mà chính mình nhưng là đem cái kia nội gian dị bắt được cho hiện hạn, hai người đặt thành giao dịch. Vì lẽ đó, tuy rằng trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, thế nhưng Ezith ở bề ngoài cũng không có bất kỳ dị thường, mà là nói với Đạo Dẹo, Đạo Dẹo bộ trưởng, "Chư ngươi nói cái gì?" "A, a." Đạo Dẹo đang định hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bị Ezith như thế một gọi mới phản ứng được, đội vàng trả lời, "Chúng ta nói đến liên quan mới. Liên quan với sang năm kia cải biến kế hoạch." "Ezith?" "A." Ra sao không biết chúng ta nói đến đây cái. Đã đúng, khả năng ngài còn không biết, chúng ta kia chuẩn bị qua sang năm tiến hành một lần quy mô lớn cải biến, đối với hiện nay cũng ký kiến trúc quy hoạch tiến hành một ít cải biến. Đa Lão bắt đầu phát huy chính mình thân là hành chính bộ bộ trưởng nhất định phải nắm giữ vô căn cứ năng lực, bao quát đường ống thông gió hệ thống ở bên trong rất nhiều phương diện, điều này cần rất lớn lượng kinh phí chi ra. Đa Lão vừa nói một bên mang theo Ezic hướng về phòng tiếp khách đi đến, cũng không biết mới vừa chính mình ngay ở bên bờ sinh tử đi một lượt. Nói thật, mới vừa Ezic nghe được Đa Lão nói cái gì đường ống thông gió cải biến thời điểm, Theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là bại lộ, sau đó ngay ở cân nhắc có muốn hay không động thủ. Chỉ có điều, sau đó, Ezic rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đại không thông minh như vậy, ngược lại cũng không phải Ezic bỗng dưng khinh bị đại yếu, thực sự là, bất luận từ góc độ nào tới nói, đại yếu đều không có bất kỳ năng lực cùng tin tức con đường có thể biết liên quan với hệ hạn cùng kế hoạch của hắn a. Nổ hồ, này một làn sóng tuyệt đối là nổ hồ. Còn nữa nói rồi, Ezic qua nét mặt của đại trên hoàn toàn không có nhìn ra cái gì không đúng địa phương, hơn nữa, coi như là bại lộ, Ezic cũng không đến nỗi trực tiếp hạ thủ thủ. Lần này hành động mục yêu cũng chỉ là bắt được cái kia danh sách mà thôi, nếu như làm lớn, làm ra mặt người, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Tuy rằng Ezic không sợ, thế nhưng cũng muốn tận lực phòng ngừa một chút phiền vấy. Hệ Thản tự nhiên cũng là nhìn thấy nghỉ chân ở một bên Ezic, chỉ có điều lấy hắn hiện tại ngụy trang thân phận đương nhiên không thể cùng Ezic chào hỏi, trực tiếp ở cái kia trước sân khấu dẫn dắt đi hướng về 21 khu chạy đi. Một chiếc chính đang hướng về phía tổng bộ mở ra trên xe, một nam tử lại lần nữa thử nghiệm bấm điện thoại. Nhưng mà, vẫn là xem trước cái kia mười mấy lần thử nghiệm như thế, điện thoại vẫn như cũ là không người hưởng ứng trạng thái. Nam tử đem điện thoại bỏ qua, không tiếp điện thoại, bọn họ đây là muốn làm gì? Nam tử này chính là kia cục trưởng, Bờ dân có gì? Ở nhận được đến từ hành chính bộ trưởng Đa Lão điện thoại, nghe Đa Lão nói rõ tình huống sau khi, hắn ngay lập tức sẽ để tài xế đi xe tại chính mình đi đến tổng bộ. Là một cái khủng lột như thế cục tình báo, kia trong ngày thường đến cùng đã làm những gì sự tình, thân là cục trưởng Bờ dân vẫn là rất rõ ràng, hắn rõ ràng, kia vẫn đúng là không chịu nổi Izlestra. Chỉ có điều, hắn đồng dạng rõ ràng sự tình ở chỗ, nói như vậy, Izl sẽ không sao cũng không có chuyện gì đến trêu chọc bọn hắn. Dù sao hai bên đều là thực quyền bộ ngành, cũng đều nắm giữ đối phương hất liều, lẫn nhau hạn chế. Nhiều lắm cũng chính là một ít ma sát nhỏ, nhưng là lần này, chuyện gì thế này? Vô duyên vô cớ, liền muốn trở mặt. Bờ Dương hiện tại có thể nói là không có đầu mối chút nào phấn nộ. Ta tin tưởng ta có thể, có điều chính là một ngày 8000 tự mà tôi. Hân, ta có phải hay không bại lộ cái gì? Ta không có tổn cáo, các ngươi tin tưởng ta. Chương 33, ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật chương 33, ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật dù sao, mọi khi đều là nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí một số thời khắc gặp nho nhỏ hợp tác một hồi, kết quả ngày hôm nay bỗng nhiên liền trực tiếp tới cửa bắt đầu xét nhà, này ai có thể không ch وأن váng, ai có thể không không có đầu đối chút nào. Xuyên kịch trở mặt đều không nhanh như vậy a. Chung đúng là có khả năng. Bợ dân tự nhiên là lúc này liền gọi điện thoại cho EZS cục trưởng Cỡ giờ. Nhưng mà, Cỡ giờ đã sớm ở Exit từ trước nhắc nhở dưới đem điện thoại cho hái được. Điện thoại một chích không nghe thấy, không tiếp, không tiếp. Ha ha ha, khó chịu ở nhà nhàn nhã nằm Cỡ giờ rất là thoải mái, không tự chủ được đọc lên Exit rồi đi thời điểm niệm đoạn ngày từ, luôn cảm thấy dị thường sung sướng cùng có chút nói bụng, cơ giờ sờ sờ cái bụng, từ trên ghế salon hạ xuống, đi đến tủ lạnh, chuẩn bị làm điểm ăn. Ma hệ thần bên này, bọn họ rất là thành công lẫn vào tiến vào, đồng thời ở còi báo động vị trí phòng chứa đồ, đem cái kia trước sân khấu nhân viên cho đánh ngất quất thứ, sau đó bắt đầu thay đổi quần áo bắt đầu hành động. Cho tới không có ai đến quản bọn họ chuyện này, chúng ta quyết định đồng dạng đối với kia nội bộ quản lý chế độ tiến hành trên căn bản cải cách. Và hiện tại đã miễn cưỡng đem sở hữu kia chuẩn bị cải biến địa phương cho Edix nói xong, mắt thấy chưa khô hàng lại có thể kéo dài thời gian. Ezị khả năng lập tức liền muốn mở miệng nói ra mục đích chuyến đi này, hắn lại linh cơ hơi động, bắt đầu nữ tự. A Phi, bắt đầu đổi một cái đề tài bắt đầu dao động Ezị. Ô, Ezị tự nhiên là biểu thị thời gian kéo càng lâu càng tốt, hỏi, các ngươi định làm gì? Hiện nay, chúng ta quản lý chế độ tồn tại rất lớn vấn đề, tỉ như chức trách phương diện, rất nhiều chuyện hạng chỉ có một người hoặc là mấy người đến phụ trách, tuy rằng ở trách nhiệm phương diện khá là sáng tỏ, thế nhưng hiệu suất thực sự là quá thấp. Đại Đào bắt đầu lại lần nữa phát huy chính mình thích làm gì thì làm vô căn cứ năng lực. Chúng ta chuẩn bị sử dụng giao nhau quản lý phụ trách chế độ tăng cường quản lý hiệu suất, khiến người ta lực vật lực có thể có được càng thêm đầy đủ lợi dụng, tăng lên tính an toàn, dù lập hiện nay kia quản lý phương diện tồn tại một ít lỗ thủng, đương nhiên, này đồng dạng gặp tiêu hao lượng lớn kinh phí. Ezik lại lần nữa liếc mắt nhìn Đại ẹo, Ezik bắt đầu có chút không xác định người này đến cùng là dạng ngu hay là thật trơn báng. Ngươi muốn nói hắn thật khờ đi, hắn rất thất thời bụng, đồng thời còn có thể bạch ra nhiều như vậy kia hiện nay đối mặt quyết điểm. Ngươi nếu như nói hắn dạng ngu đi, vậy cũng không đúng vậy. Hắn rượi vào cái gì có thể biết để thận mọi người hành động chi tiết, đồng thời còn rõ ràng chính mình cũng để thận là một nhóm đây. Tình huống như vậy, Ezit cảm thấy đến hẳn là không có khả năng. Nói cách khác, lại là đồ hồ. Ezit nghe đại lão giảng giải, thỉnh thoảng gật gù hoặc là cấm bảo vài câu. Đại lão người này đến cùng là cái gì tình huống, Ezit hiện tại tạm thời là không có cách nào biết rõ. Có điều, hắn sùng mãn đại não năng lực đã để hắn nghĩ ra mấy chục loại phương pháp để ứng đối không giống tình huống. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện sinh mệnh an toàn loại hình vấn đề. Vì thế đó, chỉ cần thấy chiêu phá chiêu là có thể Vô Lộ nói như thế nào? Hiện tại Ezil tại đây cái thế giới đã tương đương với tiểu thuật mạng như thế tồn tại, càng gọi nói trên người hắn còn có các loại Ezil S trang bị bộ cung cấp công nghệ cao trang bị. Muốn tự vệ, vậy dĩ nhiên là thừa sức. Hơn nữa, chính diện giao hỏa chuyện như vậy, tại đây một lần trong hành động trên căn bản không thể sẽ phát sinh, bởi vì Ezil thân phận đại biểu đồ vận, cho dù là thân là kia cục trưởng của dòng, cũng cần hảo hảo cân nhắc một chút. Một bên khác, bờ dân ở lại một lần nữa gọi cỡ trợ điện thoại không có kết quả sau khi lựa chọn từ bỏ. Hắn dự định đổi một loại phương thức để giải quyết vấn đề, hướng đối cục diện trước mắt. Các người đã trước tiên trở mặt, như vậy cũng là đừng trách ta." Vỡ dân sở sở đầu của chính mình, hung tận nói rằng. Sau đó, hắn gọi đà ẻo điện thoại. Đại chính đang tiếp tục giao động Ezic, Ezic cũng chính đang cực kỳ phối hợp bị hắn giao động, hai người liền như vậy từ người lòng mang ý đồ xấu địa ở phòng tiếp khách bên trong làm hao mòn thời gian. Đang lúc này, đà ẻo điện thoại di động vang lên. Đing ding, ding ding. "Xin lỗi, đại không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đem điện thoại di động nhấn đi, chúng ta nói tiếp." Hiện tại, hắn tự nhận là, là đã thành công đem Ezic cho giao động được. Hai người đảm lượt đề tài Từ vừa mới bắt đầu kia cải biến đến kia chế độ tối ưu hóa hiện tại lại đến sinh hoạt hàng ngày, giải trí thả lỏng, cùng với một ít kỳ văn dị sự. Như vậy tán gẫu xuống, những cái khác không dám nói, đại có thể bảo đảm chính là chỉ cần Ezith không chủ động nói ra chính sự, như vậy, hắn có thể cùng Ezith vẫn cho tới buổi tối, đề tài đều không mang theo lập lại. Dù sao, hành chính bộ trưởng mà, nói trên cho cười, nói sang chuyện khác, đánh trống lảng, chỉ hiếu bảo ngựa, cáo mượn oai hùng, vô căn cứ. Chỗ này từ ngữ, không đều là bọn họ chuyên nghiệp kỹ năng sao? Thân là một cái hành chính bộ trưởng, đại ảo rất là xứng trước. Đinh Đinh Đing ding. Tiếng chuông không tha thứ, bị nhấn xuống sau khi, vẻn vẹn chỉ là một lát sau, liền lại vang lên. Lúc này, Đạo Dảo đang định nhấn xuống đồng thời tắt máy thời điểm, theo bản năng liếc mắt nhìn điện báo người, nhất thời ngừng lại lập tức liền muốn tiến hành thao tác. Đồng thời, hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, gánh oan. A Phi, cứu tinh, là hữu tinh điện thoại tới. Đạo Dảo lập tức nói với Ezic, rất xin lỗi, Chu tiên sinh, ta cần mất buổi một hồi. Xin cứ tự nhiên. Ezic nhấp một hớp cà phê nói, Ezic tuy rằng không nhìn thấy là ai cho Đạo Dảo gọi điện thoại tới. Thế nhưng đoán cũng có thể đại thể đoán được. Đại ảo mục đích, Ez vẫn luôn rõ ràng, trên thực tế, nếu không là hắn vẫn đang phối hợp đại ảo, hai người cũng tán gẫu không được lâu như vậy. Mà vừa nãy đã trực tiếp nhấn rơi mất điện thoại, hiện tại đang xem một ánh mắt điện thoại di động màn hình sau khi, nhưng lại lập tức tự nhủ muốn tiếp lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, địa báo người này khẳng định so với mình còn trọng yếu hơn, hơn nữa có thể làm cho đại không cần quan tâm chính mình khả năng đưa ra liên quan với thuế vụ phương diện sự tình, cái gọi là chân chính ý đồ đến. Như vậy, thân phận của người này tự nhiên cũng là vô cùng sống động. Ezix một bên suy lý, một bên nhàn nhã uống cà phê, lặng lặng chờ đợi. Cục trưởng Đa Đéo đi lên phòng họp ở ngoài, trở tay tướng môn kép lại, nhận nghe điện thoại, ta mới vừa đang cùng cái kia Ezix trò chuyện, vì lẽ đó nghe điện thoại chậm một điểm. Tuy rằng Đa Đéo là muốn để Bờ Dân đến Đài Loan, thế nhưng chuyện như vậy đương nhiên không thể đặt ở, ở bề ngoài, nếu như làm quá mức rõ ràng, hắn sau đó liền muốn bị làm khó dễ. Vì lẽ đó, ở cho Bờ Dân giải thích tại sao chính mình một nghe điện thoại đồng thời, hắn còn biểu đạt ta chính đang dựa theo phân phó của ngài chăm chú làm việc ý tứ. Tuy rằng Bờ Dân lúc đó cho Đại ẻo ra lệnh là ổn định người kia, hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, tốt nhất là cho hắn phái trở lại mà đại hành động cùng Bờ Dân mệnh lệnh có như vậy một ít nho nhỏ khác nhau. Thế nhưng, ngôn ngữ chính là một môn nghệ thuật. Đại ẻo rất là quen tay làm nhanh đem chính mình những việc làm làm một cái khái quát để Bờ Dân cho rằng Đại ẻo đã ở dựa theo hắn mệnh lệnh đang làm chuyện. Vì lẽ đó, bất kể là ở đâu quốc gia, muốn ở đơn vị thể chế bên trong hỗn, đầu tiên sẽ nói, điểm này là quan trọng nhất. GS đại gia cho nhân vật chính so với cái tâm thôi. Miễn phí không cần tiền, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua sẽ nói thật sự rất trọng yếu, một số thời khắc tương tự một câu nói, bị lấy không giống luôn từ nói ra, vậy thì là hai cái ý tứ, thậm chí là hai thái cực. Chủ yếu nhất chính là, điểm này đối với đại gia ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, bất kể là cùng người nhà bằng hữu vẫn là cùng thủ trưởng lãnh đạo, đều rất trọng yếu, có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết tranh chấp, một số thời khắc thậm chí có thể để cho con đường của người càng thêm dễ đi. Xem như là biểu lộ cảm xúc đi, đường chệ ta dung giải nhà chương 34, ta là tới tiến hành thân thiện giao lưu chương 34, ta là tới tiến hành thân thiện giao lưu trò chuyện, có cái gì tốt trò chuyện. Bở dân cũng không có nghe được đại trong giọng nói ẩn dấu những thứ đó, nếu như hắn hiện tại vẫn là bình tĩnh trạng thái lời nói, hắn nói không chắc có thể cảm giác được, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là chính đang nội nóng. Thân là kia của trưởng, nước Mỹ bạo lực cơ cấu, thế giới to lớn nhất tổ chức đặc công một trong đầu lĩnh, bở dân trong ngài thưởng tuy rằng không xứng được là có thể hành hành bá đạo, thế nhưng nói thế nào cũng là cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc, tháng ngày quá rất là thoải mái mức độ. Lúc nào được quá loại này thí, IFS không phải là một cái thu thế sao? Ta bở dân còn có thể sợ. Sợ là có như vậy điểm Nói tóm lại, Bờ dân rất tức giận, hầu quả rất nghiêm trọng. Liền, hắn dự định làm tốt cùng ISF đối cứng chuẩn bị. Đặc công đầu lĩnh, nói thế nào cũng là đặc công xuất thân, làm sao có khả năng liền như vậy để cho người bắt nạt, không, có chút nào chuẩn bị phản kích. Bờ dân đương nhiên sẽ không như vậy, tuy rằng hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm lần này ISF đến cùng chính là cái gì bỗng nhiên bắt đầu tới cửa phá nhà, thế nhưng có thể xác định sự tình chính là đối phương đã cầm dao tới cửa. Vậy mình bên này cũng không thể không hề có chút sức chống đỡ, mặc người sâu xé chứ. Kết quả là, Bờ dân dự định trước tiên đem mình bên này dao cho nắm trong tay quá mức liền lẫn nhau tin tức, lẫn nhau đâm dao chứ, ai sợ ai a. Ta kia nói thế nào cũng là bạo lực cơ cấu một trong á. Tuy rằng ngươi yết giờ ES quên được lớn, còn được rộng, nắm giữ Liêu cũng sát thực khẳng định so với chúng ta nắm giữ Liêu muốn nhiều, trên tay còn có hai con bộ đội vũ trang, tài chính cũng so với chúng ta hùng hậu, thế nhưng. Thế nhưng. Nhưng. Bờ dân lắc lắc đầu, lựa chọn không đi suy nghĩ sâu sắc. Không thể lại nghĩ, lại nghĩ liền muốn trực tiếp đầu hàng. Nên nghĩ như vậy, coi như là kia thật sự mới vừa có điều, IS cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghĩ đến bên trong Bờ dân trong lồng ngực đột nhiên hiện lên một luồng nhiệt ý, lại như là lại trở về còn trẻ thời đại. Vào lúc ấy hắn còn chưa hóa đầu, hăng hái, làm việc vẫn sẽ không nhìn trước ngó sau, đều nhờ một bầu máu nóng, đối thiên đối địa đối không khí. Ngươi lập tức đi tổng đại phòng tài liệu, điều lấy một trang, số 86 tài liệu, bờ dân mở miệng, ngữ khí như chật định xem xét, cực kỳ nhiệt huyết, nếu IS muốn chiến tranh, như vậy chúng ta liền cho bọn họ chiến tranh. Đại Đáo nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt ngưng trệ đứng ờ. Làm sao liền bắt đầu chiến tranh rồi? Vì lẽ đó, cục trưởng đã là xác nhận qua IS dự định trở mặt. Sau đó muốn chính mình đi lấy đến tư liệu lấy chuẩn bị sẵn sàng. Đại Đao điên cùng suy đoán, suy đoán bở dần ý tứ. Ngươi đang nghề sao? Bở dần khí thế hùng hổ nói xong câu nói kia, nhưng nửa ngày đều không có đợi được Đại Đao trả lời, thật giống là chính mình một người ở làm đơn độc như thế, nhất thời cảm thấy đến có chút lục trí, tức giận hỏi: "A, ta đang nghe." Đại Đao lúc này mới phản ứng lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi: "Nhưng là cục trưởng, tổng đại phòng tài liệu nơi đó, ta không vào được a." Tuy rằng thân là hành chính bộ trưởng, thế nhưng đại quyền lực nhưng không có bao nhiêu, chỉ Đối với toàn bộ kia tổng độ nghiêm mật nhất tổng đại phòng phòng tài liệu, hắn là không có quyền hạn trực tiếp ra vào. Dựa theo hệ thản lời giải thích, chỉ có tổng đại nhân viên quản lý William John có thể ra vào cái kia tổng đại phòng tài liệu, đồng thời còn cần trải qua trống đen, tiếng nói, vươn tay chờ tầm tầm những chứng. Ngươi liền không thể để cho William đi giúp ngươi lấy ra sao? Bờ dân có chút phát điên. Điều này cần thủ tục mệnh lệnh. Đại có chút chán v้าง. Phút, vậy ngươi trước hết đi tiếp tục cùng cái kia IRS người trò chuyện, sau đó chờ ta tới nơi này, ta lập tức liền đến. Vỡ dân dừng rửng một chút, buồn bực văng tục nói, ở một mức độ nào đó uy hiếp hắn, tốt nhất là để hắn biết khó mà lui, cho hắn biết nếu như bọn họ dự định khư khư cố chấp tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta đến cùng gặp đưa rà thế nào chẳng trả. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiện. Vỡ dân này ngăn ngắn trong vòng một tiếng trải qua cùng tâm thái lộ trình, chính là câu nói này chân thực khắc hoạ. Đầu tiên là cũng muốn hỏi cợ giờ đến cùng là xảy ra chuyện gì, kết quả cợ giờ thẳng thắn không tiếp điện thoại của hắn, hắn càng nghĩ càng giận, khí thế đạt đến đỉnh cao. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho đại ẻo Khí thế hùng hổ địa nói ra tuyên chiến muôn luận, kết quả, đại công có phối hợp hắn, vậy thì để hắn có chút lúng túng, khí thế bắt đầu suy nhược. Lại sau đó, hắn để Đả ẻo đi lấy tư liệu, thế nhưng Đả ẻo nhưng làm không được. Vấn đề chính là ở, hắn còn rất rõ ràng, này cùng đại không có chút quan hệ nào, hoàn toàn chính là hắn trong khoảng thời gian ngăn khí kích độc đến, không nghĩ nhiều như vậy, tuyên bố một cái hoàn toàn không có cách nào chấp hành mệnh lệnh. Lần thứ hai gặp có, bờ dân khí thế trong nháy mắt rơi xuống đến tủ lúng, này từ hắn cho Đả ẻo mệnh lệnh trên liền có thể nhìn ra, uy hiếp hắn, tốt nhất là để hắn biết khó mà lui. Này cùng trước hắn muốn chiến tranh cái kia liền cho hắn chiến tranh có thể nói là khác nhau một trời một vực. À. Điện thoại cắt đứt, Đại Điểu trầm tư một hồi, cuối cùng được kết quả kết luận. Bở Dân này một trận điện thoại đánh tới, chính là để hắn làm trước hắn đã đang làm ra sự tình. Lắc lắc đầu, Đại Điểu rõ ràng Bở Dân sợ không phải đã phẫn nộ đã có chút mất đi lý trí. Vì lẽ đó, chính mình lúc này đương nhiên không thể suy quẩy, muốn dựa theo Bở Dân mệnh lệnh tới làm. Thu dọn một hồi khuôn mặt của chính mình vẻ mặt, Đại Điểu lần thứ 2 treo lên nghề nghiệp mì cười, đẩy ra cửa phòng họp, đi vào. E giữ thưởng thức điện thoại di động, nhìn về phía Đại Điểu. Đại tiên sinh đàm luận sóng xuôi. Đúng, đa éo đi đến Ezic trước mặt, Chu tiên sinh mới vừa cục trưởng chúng ta cho ta gọi điện thoại, giải thích một chút sự tình, có điều trước lúc này, ta cần trước tiên dò hỏi một chút, ngài lần này đến mục đích là cái gì? Ngược lại lập tức mở dần cũng là sắp đến, lúc này, cho dù là Ezic lấy ra ý đồ đến, cũng không đáng kể. Đại ố mí nghĩ như thế, trực tiếp mở miệng hỏi thăm tới đến. Mục đích của ta a? Ezic nhíu nhíu mày, giả ra một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, mục đích của ta là cái gì tới? Dừng một chút, Ezic lúc này mới làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nói rằng Ta nghĩ tới đến, đến rồi, ta lần này đến chính là cùng kia tiến hành một lần thân thiện giao lưu." Đa Lão trầm mặc, hắn lại ở cẩn thận thật lòng suy nghĩ, thân thiện cùng giao lưu hai cái từ này có phải là còn có cái gì cái khác hàm nghĩa? Vào lúc này, hoàn cảnh như vậy dưới, kết hợp với é dịch thân phận, ngựa khí cùng vẻ mặt đến xem, hai cái từ này đến cùng sẽ là có ý gì? Cũng không thể thực sự là mặt ngoài ý tôi chứ? Là như vậy, chúng ta phát hiện, đang đổi bắt trốn thuế lậu thuế một ít tội phạm thời điểm, chúng ta đều sẽ gặp phải một vài vấn đề, vấn đề này bao quát rất nhiều phương diện. Tỷ như trang bị kỹ thuật hoặc là đặc công của chúng ta nghề nghiệp tố dưỡng." Ezit rất là chăm chú đứng đắn nói rằng, "Vì lẽ đó, chúng ta cục trưởng nghĩ lại vừa nghĩ, đã nghĩ đến đều là ngành đặc công. À không, chân là ngành đặc công các ngươi, xin lỗi, chúng ta là nội thuế bộ ngành." Ân, "Vấn đề không lớn, chúng ta nói tiếp." Ezit giải thích, "Chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi tiến hành một lần thân thiện giao lưu, bao quát quản lý chế độ, trang bị kỹ thuật cùng với nhân tài bồi dưỡng các loại phương diện, lấy xúc tiến hai người bọn ta bộ ngành trong lúc đó thân thiện hài hòa quan hệ hợp tác, cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ." không phải là nói tiếng phổ thông sao? Sẽ không thật sự có người không thể nào. Nếu không là tình cảnh không quá thích hợp, có tin ta hay không cho ngươi đem nhân loại vận bệnh thể cộng đồng đều kéo ra đến. Ezit hồi tưởng mới vừa thu được đến từ hệ thẳng đắc thủ tin tức, nhìn đại triệt để giải ra sơ cứng lỗ cười, nội tâm hơi có chút buồn cười, mặt ngoài nhưng là cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc chăm chú. Hành động là nhất định phải online. Đồng thời, trong lòng, Ezit thản lặng nói một câu, cảm tạ phối hợp. DS, ngủ ngon, đọc sách thu gọn bỏ phiếu người, ba, cùng đại lạc đi, có machine xuống mạng đường trắng cư thư, đại gia có thể đi nhìn. Kỹ thuật lái xe nhất lưu nhà. Nói rõ trước, phiếu nhớ tới để cho ta a. Chương 35, khi ta đánh ra, lúc không phải ta có vấn đề, mà chương 35, khi ta đánh ra, lúc không phải ta có vấn đề, mà ngay ở bờ dầm cho đại gọi điện thoại, nói rồi một đống hoàn toàn vô dụng sự tình trong quá trình, Ez cũng thu được đến từ hệ thống tin tức. A Thang, đồ vật đã tới tay, chúng ta đã an toàn rút đi. FBI bên trước, chờ ta rời đi sẽ liên lạc lại ngươi, không nên quên sự hợp tác của chúng ta. A Thang, trí nhớ của ta rất tốt. FBI bên trước, để người bằng nhất Mượn mờ cảnh cáo một hệ đệ hạn, được hệ đệ hạn bảo đảm sau khi Ezic thưởng thức điện thoại di động, chờ đợi Đả ẹo trở về. Tuy rằng cho dù hệ đệ hạn cầm đồ vật trực tiếp chạy trốn, thậm chí là trở tay lên một đao, Ezic đều có tương ứng ứng đối phương pháp, hoàn toàn không cần lo lắng sự tình biến thành đối với mình nhất là bất lợi cục diện, thế nhưng cái kia tóm lại là phiền phức. Ezic không sợ phiền phức, thế nhưng hắn cũng không thích phiền phức. Vì lẽ đó, sớm cảnh cáo một chút, bóp tắt một ít khả năng tổn tại mộng họa, đây là rất tất yếu sự tình. Nếu hệ đệ hạn bên kia đã bắt được đồ vật, như vậy Ezic bên này cũng chính là thời điểm giợi sơn. Bởi vì hệ thần đắc thủ tốc độ khá là nhanh, Ezic bên này thậm chí còn không có tiến vào đề tài chính, ngay cả mình mục đích thật sự đều không có nói ra. Nếu như đã nói ra, như vậy Ezic hiện tại vẫn đúng là chỉ có thể dựa theo nói ra ý đồ đến tiếp tục nói, nếu không, quá mức đột ngột chuyển biến, ắt phải gặp dẫn đến một vài vấn đề. Thế nhưng, Ezic trước vẫn luôn ở cùng đại tán gấu đông tán gấu tây, hoàn toàn không có một câu nói là ở đề tài chính trên a. Nói cách khác, Ezic hiện tại vô luận nói như thế nào cũng có thể, chỉ cần phù hợp logic là được. Liền, Ezic trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói thành, vì thân thiện giao lưu đã không cần kéo dài thời gian, dù cái này có thể nhanh chóng đem chuyện nào phân quyết, đồng thời sẽ không đối với Song Vương Lợi X tạo thành tổn hại chân thực ý đồ đến hiện nhiên muốn so với ta là tới tra các ngươi kia thuế vụ vấn đề càng thêm thích hợp. Chỉ có điều, cái này chân thực ý đồ đến đối với đại tạo thành rất lớn xung kích. Nếu như đây là cái thế giới nhị thứ nguyên, đại trên đầu hiện tại phòng trường đã tràn đầy. Cái này dấu chấm hỏi đại biểu không phải có nhiệm vụ có thể tiếp, mà là khi ta đánh ra, lúc không phải ta có vấn đề, là ta cảm thấy cho ngươi có vấn đề. Đại hiện tại liền cảm thấy Edith rất có vấn đề. Chủ tiến sinh Nếu ngươi mục đích là cái này. Thân thiện, giao lưu. Vợ vệ tô điệp ở thân thiện cùng giao lưu hai cái từ càng thêm nặng ngựa khí, hầu như duy trì nữa không được trên mặt nghề nghiệp hóa mịp gửi. Tại sao trước ngươi không nói đây? Ta là muốn nói tới, nhưng là trước ngươi cũng không có hỏi à. E-zit lẽ -e thẳng khí hùng nói. Hơn nữa, ta cũng không có cơ hội nói à, đại tiên sinh ngươi không phải vẫn luôn ở cùng ta nói liên quan với kia chế độ cải cách cùng cải biến phương diện sự tình sao. Ừm. Tuy rằng đều là chen lẫn một ít liên quan với kinh phí phương diện sự tỉnh có chút kỳ quái, thế nhưng ta còn tưởng rằng ngươi là ở cho ta chuyển thụ phương diện này quản lý kinh nghiệm đây. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được Ezit lời giải thích, đạo triệt để bối rối. Ta cùng ngươi nói những người chế độ cải cách cùng kiến trúc cải biến sự tỉnh, chính là có thể kéo dài thời gian, kéo dài tới cục trưởng đến thời điểm, như vậy ta là có thể không cần vấy oan. Cùng ngươi nói muốn xài rất nhiều kinh phí sự tỉnh, chính là sớm giải thích một ít liên quan với thuế vụ phương diện vấn đề, bởi vì ta cũng tham. Cầm nho nhỏ một tí tẹo như thế. Ai ở cho ngươi chuyển thụ kinh nghiệm, ta rảnh hàng sao? Đường đường hành chính bộ trưởng, liên vi đến cho ngươi chuyển thụ kinh nghiệm. Đại Suites chút nữa không có trực tiếp trười tục đem chính mình ý nghĩ nói ra. May mà, nhiều năm trước tới nay rèn luyện ra mặt ngoài một bộ, nội tâm một bộ kỹ năng để hắn miễn cưỡng khống chế lại chính mình. Ngay chẳng lẽ không chính là thuế bộ phương diện sự tình đến? Đại lão đủ cười đều có chút mà mẹo. Còn công nhiêu nhiêu, cuối cùng tất cả vẫn là trở lại vừa bắt đầu, thế nhưng, hai bên nhân vật nhưng phản lại đây, hiện tại là đại tận lực muốn để Ezit nhấc lên liên quan với kia thuế bộ phương diện vấn đề. Bởi vì, đại lão biết Hắn liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Thân làm một cái hành chính bộ trưởng, ở cùng Ezic giao lưu sau một tiếng, lại còn không có biết rõ Ezic mục đích thực sự. Đầu tiên, này xem như là công tác thất trách. Thất trách cũng là tôi, nếu như Ezic mục đích chính là dường như đại cùng bờ dần cho rằng như vậy, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, Ezic mục đích nhưng cũng không là tới cửa đòi nợ mà là thân tiện giao lưu. Như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái kéo này một lần xong kéo dài chiến thuật, dẫn đến một cái to lớn ô long, thành công đem bọn họ cục trưởng bờ dần cho đi vòng đi vào. Nghĩ đến Bở Dần trước táo bạo phẫn nộ đã có chút mất đi lý trí hành vi. Đại Lão đã đại thể có thể đoán được, sau khi Bở Dần đến tổng bộ, kết quả phát hiện nguyên lai tất cả chính là náo loạn một cái đại ô long sau khi sẽ đối xử như thế nào với chính mình. Bất kể là công tác thất trách, vẫn là muốn cho Bở Dần gánh oan chuyện này bị phát hiện, cũng hoặc là đơn là đến thời điểm Bở Dần có khả năng nhất hạ giận ứng cử viên, Đại Lão đều tính toán, chính mình hạ trạng sẽ không tốt hơn. Vì lẽ đó, lúc này Đại Lão thậm chí hy vọng e rằng ý đồ đến chính là vì cha kia thuế vụ vấn đề. Bởi vì như vậy có thể để cho tất cả mọi người đều gánh oan, hơn nữa Bờ dân tức giận sẽ tập trung ở IS mặt trên. Tuy rằng, nếu như như vậy, kia tổn thất phòng trừ sẽ rất lớn, thế nhưng chỉ ít, đều than hạ xuống, chính mình có thể sẽ bị tổn thất, muốn so với mình một người gánh chịu bờ dân lửa giận hậu quả tốt hơn nhiều. Ezil tự nhiên là rõ ràng đả eo mưu tính nhỏ. Thế nhưng, hắn lại sao có thể có thể sẽ làm đả eo như ý đây? Đồ vật đạt tới tay, Ezil mục đích đã đạt đến, nói cái gì nữa muốn tra kia thuế vụ vấn đề. Cái kia không phải ăn no dựng mỡ không có chuyện làm sao? Cho tới đả eo kết quả, lại cùng chính mình có quan hệ gì? Chính hắn làm ra đến hậu quả. Đó là đương nhiên là muốn cho chính hắn đến chịu đựng a. Mang theo ý nghĩ như thế, Ezik nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, cái gì? Kia thuế vụ vấn đề? Đúng, đại hiện tại đã có chút gấp không thể chờ, bởi vì hắn cũng không biết vợ dẫn đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến kia tổng bộ. Nếu có thể trước lúc này thành công đem Ezik sự chú ý chuyển đến kia thuế vụ vấn đề trên, như vậy, hắn là có thể đem tự thân khả năng muốn đối mặt tổn thất rơi xuống thấp nhất. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, đại ảo tiên sinh, Ezik méo xệ đầu, kia có cái gì thuế vụ phương diện vấn đề sao? Ta, chuyện này. Đại trận to hai mắt chính mình cũng đã nói như thế rõ ràng, người này lại còn không hiểu sao? Chẳng lẽ thật sự muốn chính mình đem sự tình cho Nguyên Nguyên bạn bè chọc thủng mới được? Nhưng là, Éris chủ động nói ra, cùng mình đến chọc thủng, vậy cũng là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Phòng họp là có ghi âm, chính mình như bây giờ cũng đã đầy đủ rõ ràng, nếu như chính mình nói thẳng phá, này đi âm còn bị những người khác nghe được lời nói, vậy mình bất luận làm sao cũng phải xong đời. Đại không khỏi rơi vào xoắn xuýt bên trong. Mà nhưng vào lúc này, Bờ Dân đến kia tổng bộ. Xuống xe, Bờ Dân nhìn qua hai lần cái kia chính đang rời đi xe cứu hỏa đội. Không có quá nhiều, đem để qua sau đầu, khí thế hùng hổ địa hướng về phòng họp đi đến. Hắn ở tích góp khí thế của chính mình, dự định tới một người thẳng thắn dứt khoát lấy thế đè người, cái sau vượt cái trước. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa đến phòng họp, đẩy cửa ra thời điểm, liền nghe đến một câu nói. "Như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ ĐS, sét mời trong lúc, thừa hãy gian đổi mới là hừng đông linh điểm chỉnh cũng không phải năm phần, thuận tiện các vị độc giả đại đại sáng sớm lên liền có thể xem đến chương mới nhất nói đi nói lại, có bao nhiêu người đang xem ta thử à? Có 100 sao." Chi cái thanh thôi. Chương 36, người vô tâm, tức là thú chương 36, người vô tâm, tức là thú bờ dần hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì tình huống? Không nên là bạc kiếm hung hăng, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm sao? Nhìn đại cùng một chàng trai khác năm tay, trên mặt còn mang theo hết sức kỳ quái, khá giống là khóc lụa cười, bờ dần triệt để ngơ ngẩn. Hắn không biết, chính mình làn nên dựa theo trước thiết tưởng như vậy, trực tiếp mở miệng nghiêm túc chất vấn, cần phải hỏi trước rõ ràng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Hắn dọc theo con đường này tích góp lên tâm tình và khí thế, còn không thả ra ngoài liền hay bởi vì này đột nhiên chuyện mặt cùng dừng lại mà bắt đầu tiêu tan. Cục trưởng, đại trên mặt vẫn như cũ mang theo càng thêm như là đang khóc lóc cười, theo Bở Dân cùng bở dần chào hỏi, ngài đã tới. Ừm. Bở Dân trầm ngâm một hồi, quyết định tạm thời trước tiên không tức giận, tình huống thế nào? Ta nghe được các ngươi nói hợp tác. Cái gì hợp tác? Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta là Israel viên chức Ezic, ngài chính là Bở Dân cục trưởng đúng không? Ezic mỉm cười đưa tay ra nói rằng, đúng thế. Có câu nói đến được, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy rằng còn chưa biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng vợ dần xem Ezic biểu hiện này, cũng chỉ đành đưa tay ra cùng Ezic cầm. Là như vậy, trên thực tế đây, ta lần này đến, là trên người chịu chúng ta ILS cục trưởng cợ giờ mệnh lệnh. Nắm xong tay sau khi, Ezic vẫn duy trì mỉm cười nói, nghe điều đó, vợ dần theo bản năng híp mí mắt, biểu hiện nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, người này là cái tiếu diện hổ. Đầu tiên là lấy nụ cười tan dã ta lòng cảnh giác lý, sau đó ở tung mục đích thực sự, lấy này đến đả kích ta tâm lý, do đó để ta ở sau khi có thể sẽ lộ ra cái hở. Thế nhưng, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến Ta đã đem hành khí vào hoàn toàn nhìn đấu. Thử, thứ đáng xem phát. Xem tướng mạo chính là cái người trẻ tuổi, nho nhỏ tâm cơ, buồn cười buồn cười. Bờ dân tự tin điệu tâm nghĩ, làm tốt mện toàn chuẩn bị, dự định ở Exit nói ra ý sau khi, lấy lôi đỉnh bạn quân khí thế tiến hành phản kích. Sau đó, tự tin tràn đầy bờ dân liền nghe được Exit câu nói tiếp theo. Ta lần này đến mục đích chính là để IRS cùng kia tiến hành một lần thân thiện giao lưu hoạt động, bao quát quản lý chế độ, trang bị kỹ thuật, cùng với đặc công chuyên nghiệp tố dương các loại phương diện giao lưu, vì có vẻ càng thêm có thành ý, cục trưởng phái ta đến làm diện trao đổi chuyện này. Nếu như đây là thế giới nhị tứ nguyên, Bờ Dâm hiện tại hẳn là gặp toàn thân hóa đá, sau đó từng khối từng khối vỡ vụn đi. Bên hai của hắn không ngừng ồn quanh Ezith mới vừa nói tới câu nói kia. Trân thiện giao lưu các loại chữ không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên. Một lúc lâu, Bờ Dâm chuyển động cái cổ, phát sinh kèn kẹt một thanh âm vang lên, nhìn về phía Đại Lão. Chính mình, thật giống là suýt chút nữa ra cái đại xấu a. Đối đầu đại cảm nhận được như kiếm giống như sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, nửa điểm cũng không dám ngẩng đầu, nhìn cái trạng đất bạn, làm như đối với phía trên hoa văn cảm thấy rất hứng thú. Ezic làm bộ không có nhận ra được hội nghị này trong phòng quái lạ bầu không khí, tiếp theo mở miệng hỏi, Bở Dâm Chủ trưởng, ngài ý như thế nào? Ngược lại lúng túng lại không phải Ezic, Ezic mới mặc kệ nhiều như vậy. Như vậy, liền quyết định như thế, ta rất chờ mong cùng kia giao lưu này. Ezic hướng về trên mặt mang theo miễn cưỡng mỉm cười Bở Dâm, cùng với từ vừa nãy đến hiện tại vẫn tối đầu không nói tiếng nào đại hỏi thăm một chút, sau đó ngồi trên xe, đi xe rời đi. Bở Dâm nụ cười biến mất trình độ cùng Ezic đi xa khoảng cách thành tỉ lợi thuận. Đợi đến khiệt để không nhìn thấy Ezic xe sau khi, Bở Dâm trên mặt đã là mây đen giăng kín. Đại ẻo. Trầm mặc hồi lâu, vợ dân mở miệng nói. Cục trường. Ta ở. Đại yếu yếu đáp. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Vợ dân hít vào một hơi thật sâu, hỏi. Trên xe, E-dít mở ra một đoạn lộ trình, liền đem xe đứng ở bên đường. Khẽ hát, tinh chuẩn không có sai sót tìm ra mấy cái đặt máy nghe lén cùng máy địa vị, cũng đem ném vào một chiếc đi ngang qua xe tải sau khi, E-dít lúc này mới lại thành thơi thành thơi lên xe nổ máy xe rời đi. Thế mà, ngành đặc công, làm chút tay chân, hoàn toàn có thể l Ở edit tên này đường đường trợ sửa xe trước mặt làm loại này tay chân, này không phải xem thưởng nghề nghiệp các kỹ năng thông tạo chỉnh độ sao? Cao cấp ô tô người trưởng cứng này không phải là nói một chút mà thôi. Edit một bên điều khiển ô tô, một bên mở ra điện thoại di động, lần xem tin nhắn. Hệ e thần lại phát ra mấy cái tin tức lại đây. A Thang, thế đó, ta muốn đi đến nước Anh, ở một chuyến trên xe lửa cùng mắt giao dịch, nếu như ngươi muốn cái kia ngàn vạn USD, như vậy, ngươi cũng phải tham dự đến trong hành động đến, ta cần sự giúp đỡ của ngươi mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. A Thang Nếu như hành động của ngươi có nhu cầu gì, ta phối hợp địa phương rồi nói, sớm liên hệ ta, ta sẽ làm ra tương ứng kế hoạch. Egypt cười cợt, cho hệ Thần phát ra một cái tin tức quá khứ. FBI bên trước, ngươi cứ việc dựa theo hành động của ngươi kế hoạch tới làm là được, ta muốn trước tiên đi Mạch Cổn Xỉ Châu một chuyến, ở các ngươi giao dịch thời điểm, ta sẽ ở trên xe lửa. Một lát sau, hệ Thần lại phát tới một cái tin tức. A Thang, gọi Cổn Xỉ Châu, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Egypt khích thích tay lái, thỉnh thoảng giẫm một cước chân ga, ở dòng xe cộ bên trong không ngừng tìm tới khe hở đi tới, một bên trở về điều tin tức quá khứ. FBI bên trước, ngươi sẽ không cho rằng làm chuyện lớn như vậy sau khi kia thật sự gặp cái gì động tắc đều không làm chứ? Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cha mẹ thật giống ở Bắc Côn Xỉ Châu. Thế Thản hầu như là lập tức trở về một cái tin tức lại đây. A Thang, bọn họ sẽ không động thủ thật. FBI bên trước, thế nhưng bọn họ gặp lấy một cái lý do đưa người cha mẹ bắt bỏ tù, sau đó để cái này tin tức ở toàn thế giới phát hành, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm như ngươi biết. A Thang, ngươi định làm gì? Hiển nhiên, Thế Thản đây là nghĩ đến đến thời điểm có thể sẽ chuyện đã xảy ra, có chút do dự. Ai đồng ý cha mẹ chính mình bị mang theo ô danh, làng đang bỏ tù, hơn nữa sự tình còn bị người của toàn thế giới đều biết. Người muốn mặt, cây muốn bỏ, tuy rằng lẽ thường biết, ở chính mình đem danh sách giao dịch đi ra ngoài hoặc là đưa về trước, kia khẳng định không dám đối với hắn cha mẹ tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, thế nhưng, lẽ nào tâm linh thương tổn liền không tính thương tổn sao? Không có bất kỳ người nào đồng ý nhìn thấy cha mẹ bởi vì chính mình mà chịu đến oan khuất hoặc là bị thương, trừ phi người này không có tâm. Người vô tâm, tức là thú. Đương nhiên, cha mẹ quá mức không làm người trước. Do đó dẫn đến quan hệ vợ tan hết sức ác liệt, ví dụ cũng có, tình huống như thế ai đúng ai sai, nơi này tạm thời bất luận. Chỉ có điều, hệ Thản cũng không thuộc về tình huống như thế. Hắn đối với cha mẹ chính mình cảm tình rất sâu. FBI bên trước có thể đem hai người đưa vào nhà tù phương pháp có rất nhiều, thế nhưng có thể trọng yếu đến ở toàn thế giới phát hành, nghe vào hợp lý, hoặc là là buôn ma túy, hoặc là là lừa dối, hoặc là là khủng bố tập kích, mà có thể ở Marseille, Châu dùng đến, cũng chính là phía trước hai cái. Mà này hai loại có một cái điểm giống nhau, vậy thì là liên quan vụ án số tiền rất lớn. A Thang Vì lẽ đó, ngươi dự định chẳng ràng, vẫn là sớm ra tay. FBI bên trước, xin đừng nên nói như vậy xem tổ phỉ, chúng ta nhưng là có giấy chứng nhận hợp pháp công ty, đây gọi hợp pháp sử dụng chính phủ liên bang giao cho chúng ta quyền lực. IRS quyền lực lớn đến mức độ nào? Chỉ cần là trốn thuế, có chứng cứ, bọn họ liền cũng có thể trảo, hơn nữa có thể từ FBI hoặc là kia trên tay chẳng ràng. Mà hiện tại, IRS liền dự định hành xử chính mình thân là IRS công nhân hợp pháp quyền lực. Ngày mai có người nói muốn đem một cái to lớn qua vòng động cơ cho hủy đi. Khó định, lại là sắp mệnh chết một ngày. Ngủ ngon làm con người. Chương 37, Ngạn Tổ, câu cái phiếu phiếu quẻ không. Chương 37, Ngạn Tổ, câu cái phiếu phiếu quẻ không. Ngạn Tổ, với Yến. Qua nhiều năm như vậy các ngươi vẫn là cái không được xem tiểu thuyết bỏ phiếu quen thuộc ga cầu phiếu phiếu ác cầu phiếu phiếu, mặt khác, sách mới trong lúc không có cách nào đạo trường, đại gia có thể đi nhìn ta lão thư a. Ở cái thế giới mở ra thuê, mặc dù là có một tí tẹo như thế độc, thế nhưng sống qua cái kia một điểm, vẫn là có thể nhìn xung động. Chương 38, hợp tác chương 38, hợp tác ga hàng ta mặc kệ ngươi dự định làm sao hành động, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm bọn họ cuối cùng bình yên vô sự. FBI bên trước, điểm này ta đương nhiên có thể bảo đảm. A Thang, cảm tạ. FBI bên trước, không cần cảm ơn, hợp tác vui vẻ. A Thang, hợp tác vui vẻ. Khép lại điện thoại di động, Ezic một cái quẫy đuôi trôi đi, đem xe đứng ở trong sân. Hệ Thản ở tin nhắn bên trong luôn từ mặc dù coi như có chút thất lễ, thế nhưng trên thực tế nhưng nửa điểm vấn đề đều không có. Không phải vậy, Ezic cũng sẽ không tốt như vậy tính khí địa về hắn tí tức. Dù sao, là Ezic trước tiên áp chế Hệ Thản Ngươi trưởng thành thế giới, không có nhiều như vậy đồng thoại, cũng sẽ không như vậy lý tưởng. Ezic đi với Cổn Sĩ Châu bảo vệ lệ thảm cha mẹ, có thể chọn dụng phương thức thích hợp nhất, chính là sớm đem hắn cha mẹ cho bắt được, hoặc là ở kia trên tay chằng ngang. Mà này hai loại phương thức, bất luận cái kia một loại, kết quả cuối cùng đều là lệ thảm cha mẹ gặp rơi vào Ezic trên tay. Đối lập so với rơi vào đến kia trên tay tới nói, khác biệt duy nhất chính là Ezic sẽ không đem chuyện này đâm tiên hạ đều biết. Vốn là, Ezic cùng lệ thảm hai người cũng chính là quan hệ hợp tác, căn bản không thể nói là cái gì tiến nhiệm, vì lẽ đó Hệ Thản đương nhiên là nhìn ra rồi, Ezic làm như vậy một cái khác mục đích, vậy thì là tự nói với mình, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, không muốn làm cái gì những chuyện khác. Đây chính là một loại khắc loại, không có nói ra, thế nhưng hai người đều hiểu ý biết mà thôi. Ezic tự nhận là nhân phẩm của chính mình xem như là không có trở ngại, thế nhưng còn chưa tới phẩm đức cao thượng mức độ. Đầu tiên, hắn đến muốn bảo đảm lợi ích của chính mình không bị xâm hại. Hệ Thản là nhân vật chính không sai, thế nhưng Ezic cùng Hệ Thản quan hệ lại không tốt, hắn làm sao có thể bảo đảm Hệ Thản sẽ không thời khắc xuống còn lựa chọn chính nghĩa đem này ngàn bạn nộp lên đây? Vạn nhất này nản bạn không tới tay, Ezic trên đi đâu lại kiếm về đến. Hơn nữa, vẫn có thể toán làm kinh nghiệm trị nản bạn. Vì lẽ đó, có năng lực đủ nắm lấyược điểm có thể dùng đến thành tựu bảo đảm, Ezic đương nhiên là lựa chọn nắm lấy. Hệ Thản cũng rõ ràng Ezic làm như vậy nguyên do, hắn biết Ezic chính là muốn một cái bảo đảm. Chỉ ít, hai người không có không để mắt mũi, vẫn như cô hợp các lời nói, vậy thì chỉ là một cái bảo đảm. Mà đối lập so với kia bên kia trực tiếp ở bên ngoài uy hiếp tới nói, đương nhiên là Ezic cái này bảo đảm muốn càng thêm đáng giá lựa chọn. Vì lẽ đó, Về thẳng từ Ezith nơi này muốn đến một cái bảo đảm sau khi, liền còn nói một câu cảm tạ, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như hai người hợp tác thành công, như vậy, Ezith hành vi là có thể toán làm đơn thuần là bảo vệ cha mẹ hắn một lần. Lắc đắc bài câu, hai người giao lưu mặc dù coi như không nhiều, thế nhưng lượng tin tức nhưng đầy đủ xung tốc. Cò của Tabina. Ngay ở Ezith trong lòng hồi tưởng trước trong tin tức giấu giếm giao lưu, cùng với kế hoạch sau khi làm sao bảo vệ lệ thản cha mẹ thời điểm, biệt thự cửa mở ra, một người đàn ông tiếng kêu rên vang lên. Ezith, không nên kích động, cục trưởng, ngươi mặc cỏ Ezith nhìn một chút cái kia bị hắn một cái quấy đuôi cạy ra hai đạo màu đen bùn đất dấu vết màu xanh lục mạc cỏ, dừng một chút, này không phải cảnh tiểm có nghệ thuật cảm sao? Nghệ thuật cảm cái quỷ a. Cơ Giở có chút phát điên, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ngươi vì chơi xoá, một cái quấy đuôi trôi đi đi bảo sao. "Ồ." Oh. Ezith năm chiều gật gật đầu, "Ngươi muốn trải nghiệm mấy lần?" "Trải nghiệm mấy lần?" Cơ Giở suýt chút nữa không có bị tức giận, "Ngươi cho rằng ta là học sinh tiểu học sao? Ta sẽ vì chỉ là mấy lần trải nghiệm loại này chỉ cần chỉ là nhìn qua khá là hoa lệ mà trên căn bản không có một chút tác dụng nào. Ta dạy cho ngươi" Hay sao? Cỡ giờ ánh mắt sáng lên, như là sợ Ezil đổi ý như thế, mau mau đồng ý mặt cỏ tính là gì? Đường đường Ezil S của trưởng, có thể quan tâm này điểm thảm cỏ sao? Không phải là một bữa cơm bên trong một cái món ăn sự tình. Cỡ giờ chân chính có trọng, đương nhiên là Ezil này một tay kỹ thuật a. Trước hắn nhưng là trong bóng tối cùng Ezil nói rồi nhiều lần chuyện này, nhưng là Ezil đều không có đáp ứng, mãi đến tận ngày hôm nay. Vân vân. Cỡ giờ nghĩ đến bên trong, phản ứng lại, trong nháy mắt nhấc lên lòng cảnh giác. Tại sao Ezil trước nhiều lần như vậy đều không có đáp ứng, kết quả lần này liền như thế dễ dàng đáp ứng rồi? Ngươi lại muốn bắt ai?" Cợ Giở cẩn thận hỏi. "Ngươi tại sao có thể như vậy, bỗng dưng làm bận người thuần thiết?" Ezit trợn to hai mắt, "Ta làm sao liền lại muốn bắt người? Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ gặp bắt người sao?" Cợ Giở trầm mặc một hồi, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Ừng. Ezit suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là, "Vậy được đi, ta đúng là muốn bắt hai người. Ta liền nói sẽ không đơn giản như vậy." Cợ Giở phân tích nói, "Ngươi muốn đi đoàn kia tổng bộ, đều chỉ là cho ta sớm đánh một cú điện thoại mà thôi, hiện tại cái này một lần lại còn lấy điều kiện kĩ sao đến thành tựu thủ lao, nói đi." Ngươi lần này là muốn bưng nhà trắng vẫn là lầu nằm góc? Ezik không nói gì trợn mắt kinh bị nói, ta lúc nào đem kia tổng bộ ưng? Xin đừng nên nói xấu ta có được hay không? Còn có, không muốn đem ta nói cùng cái phần tử khủng bố như thế a, ta rõ ràng là có chứng tinh nghệ nghiệp nhân viên văn phòng. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, Cơ Giở qua loa địa đáp lời, lập tức theo bản năng thấp giọng hỏi, "Mới vừa quên hỏi, tình huống làm sao?" Mãi đến tận hiện tại, Cơ Giở mới phản ứng được, chính mình còn giống như không có dò hỏi liên quan với lần này Ezik kia tổng bộ lưu trình kết quả đây. Vẫn được đi. Edith nói rằng, bởi vì kia người vẫn kéo dài thời gian, vì lẽ đó mãi đến tận hợp tác với ta vị kia đất thủ, ta đều không có nói ra ý. Cỡ Dở chờ mặc, vì lẽ đó, vẫn đúng là đất thủ. Kia, cái này ngành đặc công sở hữu đặc công danh sách, liền như thế bị lấy đi. Vì là kia có liên quan nhân viên mặc niệm nửa giây thời gian, cỡ Dở rất mau đem nó để qua sơ đầu hỏi, cho nên, ngươi sau đó là nói thế nào? Cho tới Edith cầm tên kia đơn rốt cuộc muốn làm cái gì, cỡ Dở căn bản là chẳng muốn hỏi đến. Đồ chơi kia chính là cái quay lang bằng tay, đối với cỡ Dở tới nói không có nửa điểm có ích, vì lẽ đó Cơ trợ tình nguyện không biết tên kia đơn tâm tích, còn nữa, hắn đều cho Exit cung cấp trợ giúp, còn có thể không tin tưởng Exit hay sao? Vì lẽ đó, ta liền đại biểu ngươi cùng kia vợ dân cục trưởng đặt thành rồi bước đầu hợp tác ý đồ, để ISRS cùng kia tiến hành một lần thân thiện toàn diện giao lưu, Exit liệt kê đạo, bao quát trang bị kỹ thuật loại hình. Những này, ngươi nên so với ta rõ ràng chứ? Còn có chuyện tốt như thế. Cợ trợ chấn kinh rồi. Giống như vậy thân thiện giao lưu cơ trợ tự nhiên rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, chính là một lần loại gỡ lớn lợi ích trao đổi giao dịch mà tôi Hai bên cũng có thể hiểu được tiếng lời. Thế nhưng, lần này, Ezith còn đem người khác đặc công danh sách cho trộm đi a. Vậy thì tương đương với một người đem một người khác nhà cho bổ lấy, kết quả người kia còn đối với này không biết gì cả. Hai người còn ở kề vai sát cánh, sư huynh gọi đệ, hai đứa ngươi hảo ta hảo chào mọi người đây. Đs, ta nghĩ sửa chữa một hồi bản đạo, canh thứ 2 tối nay, chờ sáng sớm lại phát ra tấm này, lại bị xóa rơi mất. Đáng ghét, ta muốn đi tìm biên tập tặng lại đi tới. Sửa chữa thì thôi, liên cái thông báo cũng không phát một hồi, thực sự là quá làm người tức giận. Chương 39, ta Isos bắt người, hiểu. Câu phiếu đề cử cầu thu chương 39, ta, Isos bắt người, hiểu. Câu phiếu đề cử cầu thu cái tên nhà ngươi. Cơ giở chính là SX bản lĩnh mà cảm cái, đột nhiên tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Chính mình có phải hay không quên cái gì? Suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt. Cơ giở vỗ một cái trán, trước ngươi nói muốn bắt hai người, hai người kia là ai? Ta cảnh cáo ngươi a, xem trước chuyện như vậy tốt nhất không muốn trở lại, ta rất khó làm. Yên tâm đi, ta lúc nào từng làm chuyện không có nắm chắc. Sẽ không để cho ngươi làm có dễ. Ezit quất tay thảo một cái, "Ta muốn đi một chuyến du lịch cổn xỉ châu, lần này cần trảo, chính là hai cái người bình thường mà thôi." "Người bình thường?" Cơ giờ nghi ngờ nói, "Nếu như chỉ là người bình thường lời nói, ngươi còn cần chuyên môn cùng ta nói một chuyến. Bọn họ bản thân thân phận đúng là người bình thường, thế nhưng, cùng quan hệ bọn hắn khá là mật thiết người kia không phải?" Ezit nói rằng, "Con trai của bọn họ chính là hợp tác với ta cái kia kia đặc công, danh sách bị hắn trộm cấp sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị kia phát hiện, mà bởi vì liên quan đến tình báo quá mức nghiêm trọng, cho dù là cực đoan thủ đoạn, ta nghĩ kia cũng sẽ không chú ý sử dụng. Vì lẽ đó, Ngươi dự định đi đem cha mẹ hắn cho sớm năm lấy, cùng cấp bảo vệ. Cờ Giở trong nháy mắt rõ ràng ejit ý tứ, thẳng thắn dứt khoát lắc đầu, "Đi thôi. Ta liền điều thích ngươi thoải mái, cục trưởng, ejit cười cợt, chờ ta trở lại sẽ dạy ngươi lái xe." "Phút, có thể hay không không muốn nói đến ác tâm như vậy? Còn có, cái này chờ ngươi trở về. Ngươi không phải luôn nói nói chuyện như vậy xem như là cái gì? Cấm cỡ, gặp có không rõ sự tình phát sinh sao?" Cờ Giở hỏi, "À, đúng là như vậy, ejit một bên đi ra ngoài vừa nói đạo, thế nhưng đối với ta mà nói, cái này quy luật không thành lập. Tại sao?" Bởi vì ta đủ mạnh, hơn nữa đầy đủ ổn. Wattson Sinchou, một nhà uy vật nhà xưởng. Hunter vợ chồng cũng chính là hệ thản cha mẹ, một mặt hoảng sợ nhìn mặt trước đột nhiên xông tới một đội đặc công. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các Hunter đánh bạo hỏi. Đầu lĩnh đặc công không hề trả lời câu dựng vấn đề, mà là lấy ra một tờ bức ảnh so sánh một hồi. Bên cạnh đặc công hỏi, xác định sao? Ta rất xác định, giống như lúc. Đầu lĩnh đặc công đem bức ảnh đưa cho hắn, sau đó nói với cơn dựng, "Cơn Hunter, mặt dị Hunter" Các ngươi hai vị bị tố cáo làm một quốc tế buôn ma túy tập đoàn hậu trường thủ lĩnh, tiên đem đối với các ngươi thực thi bắt lấy, ngươi có quyền giữ im lặng, thế nhưng, lời ngươi nói tất cả, chờ đã, bỏ xuống xuống, các ngươi là cái nào bộ ngành? Nhưng vào lúc này, nhà xưởng truyền ra ngoài đến từng trận huyên náo âm thanh. Đầu lĩnh Đặc công lời nói dừng lại, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía mới vừa từ ngoài cửa chạy vào một cái đặc công, hỏi, xảy ra chuyện gì? Y ZS nhà công hồi đáp, Y ZS người đến rồi. Cái gì? Đầu lĩnh Đặc công sử sợ, Chưa kịp hắn phản ứng lại tại sao IFS người sẽ đến tới đây, nhà xưởng cửa sắt liền bị phá tan, một đội võ trang đầy đủ, mặc trên người ấn IFS tiêu chí chế phục đặc công hiện chiến thuật đội hình xung vào. Ai là người phụ trách? Đầu lĩnh Ezit lên tiếng hỏi. Ta là kia cấp 3 đặc công, Steve rục rỡ, Steve vò nhíu nhíu mày, trả lời đạo, ngươi là ai? Ta là IFS lực lượng vũ trang cấp 4 đặc công, bộ loại bà bà. Ezit móc ra mới chế tác được không đến bao lâu giấy chứng nhận, ngươi là kia. Ngươi giấy chứng nhận đây, tới nơi này làm gì? Vì không lộ ra bất kỳ sơ sót Ezit lần thứ hai mang theo mô phòng mặt nạ ra người, sau đó còn sử dụng cái này mới vừa vào kho giấy chứng nhận, đồng thời thay đổi chính mình âm thanh đến nói chuyện. Như vậy, cho dù kia sau đó muốn truy tìm, cũng cha không thể tra, chính mình cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Ezit có thể tùy tiện lãng, người không có quyền đối với này tiến hành dò hỏi. Stevie Drak, hắn nhìn Ezit giấy chứng nhận, phát hiện đúng là thật sự, liền đồng dạng lấy ra chính mình giấy chứng nhận, ngữ khí hơi có chút hoảng hốt nói, đây là bảo mật sự hạng. Thế nhưng, rất hiển nhiên Hắn không có ý thức được, ISRS e đặc công về lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng không biết chính là, thật muốn bài cái tên lời nói, hiện tại đứng ở trước mặt mình, cái này cái gọi là cấp 4 đặc công vốn lợi 33, hẳn là toàn bộ ISRS e bên trong tối không thể trò người. Tiểu tử, hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề, hơn nữa là rất chăm chú, rất khắc chế tính tình của ta, một lần thân tiện hiện lành dò hỏi. Ezit tiến lên một bước, súng trong tay đứng vững sở ti vào ngực, chăm chú nói rằng: "Ta, ISRS, e người tới bắt, hiểu?" Ezit chỉ chỉ ở một bên nghe có chút choáng váng hơn tờ vợ chồng nói rằng: Không muốn bị ta lấy vương hại công vụ tội danh đánh gục lời nói, liền nói ra nhiệm vụ của ngươi. Stevie vừa có chút hoảng rồi. Hắn là thật không nghĩ tới, Edith lại sẽ làm như vậy. Như vậy cấp tiến, như vậy thẳng thắn. Bởi vì Edith cấp tiến tính động tác, Easy the S cùng kia hai bên đặc công ở sửng sốt một chút sau khi, cũng đều đem nòng súng nhắm ngay lẫn nhau, bầu không khí nhất tợt sốt sáng lên đến. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt lấy Hân tử vợ chồng, bởi vì căn cứ tin cậy tình báo biểu hiện, bọn họ rất có khả năng sẽ là một cái quốc tế buôn ma túy buôn lậu tập đoàn hậu trưởng thủ lĩnh. Stevie vừa thấy tình thế không ổn, đội và đà Cái gọi là bảo mật vào lúc này hoàn toàn không có hiệu dụng, đối lập so với một lần có thể sẽ phát sinh đắc chiến, Stevie vừa đương nhiên là lựa chọn thân thiện giao thông. Ngược lại, YLS cũng trước tiên nói ra mục đích của bọn họ, không phải sao? Stevie ngẫm thầm, theo bản năng đem túm khả năng này chờ bước bỏ đi. Hóa ra là như vậy, Ezic gật đầu, để xuống xuống, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, nói sớm đi, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Được. Không đúng, đi. Stevie thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen đáp một tiếng, sau đó mới phản ứng được thật giống có chỗ nào không đúng. Làm sao liền muốn đi rồi? Tình mình lại đây không phải vì bắt người sao? Không phải vậy đâu, các ngươi còn muốn làm những gì? Ezit nói rằng, người này là chúng ta IRS muốn bắt, chúng ta đều nhìn chăm chú hai người bọn họ một năm, khẳng định không phải cái gì buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh, tình báo của các ngươi gặp sự cố. Hơn nữa, mà bất luận tình báo của các ngươi xảy ra vấn đề, thân là một cái cái gọi là kia là công, ngươi cho là mình có rất lớn cái lực, có thể ở chúng ta IRS trong tay các người, cướp giật hai vị này chúng ta đã theo dõi điều tra lâu như vậy trốn thuế nhà giàu. Ezit lời nói để Sở Ty vừa có chút chấn váng. Trốn thuế nhà giàu. Sothebyờ nghi hoặc lập lại một lần. "Đúng, bọn họ kẻ khả nghi trốn thuế lậu thuế, hơn nữa tình tiết vô cùng nghiêm trọng." Ezit ra hiệu một cái thủ hạ đem ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chứng cứ văn kiện biểu diễn tại trước mặt Sothebyờ. "Vì lẽ đó, ta rất khẳng định, là tình báo của các ngươi gặp sự cố." Ezit nói rằng, "Các ngươi nói vợ chồng bọn họ là buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh, có chứng, cứ gì sao?" "Chuyện này..." Sothebyờ sửng sốt. Sothebyờ là phụ mệ người tới bắt đàn công, lại không phải lãnh đạo, trên tay của hắn như thế nào gặp có chứng cứ? "Nếu không có chứng cứ, như vậy, người ta trước hết mang đi." Ezith phất tay ra hiệu thủ hạ áp người rời đi. "Còn có, thứ ta nói thẳng, các ngươi kia cơ quan tình báo lần lên hào hào huấn luyện một hồi, làm sao có thể đem hai cái phụ thông nhà xưởng chủ xem là buôn ma túy đầu lĩnh, này không phải hồ đồ đó sao? Không chỉ có ngay mặt đem người cất đi, hơn nữa còn trả phủ một phen. Ezith lần này có thể nói là vô cùng không làm người." GS ta, ngã sắc mặt, phiếu đề cử, to gone, hiểu. Đột nhiên muốn thay đổi một hồi nội dung ở kịp. Liên canh thứ 2 chậm chút cầu cái phiếu phiếu nha. Chương 40, chương 40. Sở Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn Exit đem hận tử vợ chồng cho mang đi. Trên danh nghĩa tới nói, kia ở nước Mỹ cảnh nội là không có quyền chấp pháp, vì lẽ đó, bắt người, bọn họ vốn là không có quyền lực này. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, thế giới cũng không phải không phải hát tứ bạch. Màu xám, chiếc cứ tuyệt đại đa số, thậm chí có thể nói là toàn bộ. Kia ở nước Mỹ cảnh nội là không có quyền chấp pháp, thế nhưng bọn họ muốn bắt người, cũng không phải là không thể. Nếu là có đầy đủ thời gian, bọn họ gặp đổi một thân FBI chế phục, mang tới nhân thủ một bản FBI giấy chứng nhận, sau đó sẽ hành động. Dù sao Vạn vật đều có thể FBI mà. Chỉ có điều, lần này, bởi vì nhiệm vụ đến quá mức gấp gáp, hơn nữa bắt lấy mục tiêu điểm đầy đủ hẻo lánh nguyên nhân, bọn họ liền trực tiếp ăn mặc chính mình chế phục hành động rồi. Bắt được người liền chạy trốn, cũng là hoàn toàn có thể, chỉ cần không bị phát hiện sau đó báo cáo, liền không có vấn đề gì. Nếu như thật sự bị báo cáo, hơn nữa còn bị tóm lấy chứng cứ. Rồi cùng nệ sạn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trước gặp thu được đến từ MF câu nói kia như thế, giả như các ngươi bất luận người nào bị bắt hoặc bị giết, trước sau như một, bộ trưởng liệu sẽ nhận thức tình Đơn giản, nếu như kia ở nước Mỹ cảnh nội bắt người chuyện này bị chọc vào đi ra ngoài, huyên náo rất lớn, lớn đến cần cục trưởng bờ dân đứng ra mức độ, bờ dân cũng sẽ ở buổi họp báo tin tức trên giải thích, bọn họ đối với này không hề biết gì, chỉ là đặc công hành vi cá nhân mà thôi. Đây chính là thường gặp nhất, cũng là nhất là thực dụng kẻ thế mạng. Ai cũng biết sự thực không phải như vậy, thế nhưng ai cũng không thể chứng minh sự thực không phải như vậy, trừ phi có thể bắt được kia chỉ huy mệnh lệnh thành tiểu chứng cứ. Hiện tại, kia sở hữu đặc công danh sách đều bị hệ thản cho chồng đi. Chọc điếu như vậy sự cố Ở Trình căn bản là không dám cùng những người khác nói, trực tiếp cho dấu giếm hạ xuống. Nếu không, chuyện này vừa bị những người khác biết, ở Trình vị trí an bị đến cùng. Nói không chắc còn phải tiến vào kia trong phòng thẩm vấn đi một chuyến, sau đó lang thang bỏ tù. Cái kia phụ trách tổng đài phòng tài liệu người đã bị ở Trình đi đại biên cương đi trồng rau đi tới, nếu như không có bất ngờ, hẳn là không thể lại có thêm cơ hội triệu hồi đến. Hiện tại, ở Trình chính, chính là muốn đem mẹ chạm trong tay đặt công danh sách cho kiếm về đến, làm bộ phần danh sách này chưa từng có bị đi ra ngoài dạo chơi quá một chuyến, đem trừ khử trong vô hình. Vì lẽ đó, lần này Do Sở Ty vừa dẫn dắt hành động, là hoàn toàn bảo mật. Tình huống như vậy, ở chính làm sao có khả năng còn để FBI loại hình độ ngành đến núng tay, làm một cái chính quy liên hợp hành động. Phải biết, liên quan với hấn cỡ vợ chồng buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh thân phận, vốn là ở Trình Lâm thời biên soạn, hoàn toàn không chịu nổi cha a. Hiện tại ở Trình, có thể nói là trên trảo nắng con kiến, trên dưới giơ chân, đã hoàn toàn không để ý cái gọi là pitác. Thế nhưng, vậy thì để e zip hành động, không có bất kỳ áp lực. Nếu như kia là cùng FBI loại hình có chân chính nước Mỹ cảnh nội quy chức pháp tổ chức hợp tác giúp đỡ hành động, như vậy, EZ nếu như muốn liền như thế đem người cho mang đi, trên căn bản là không thể, hoặc là nói còn muốn lớn hơn phí hoàng hốt một phen mới được. Thế nhưng hiện tại, kia là lén lút muốn trực tiếp động thủ, mà EZ nhưng là từ cở trợ nơi đó được chống đỡ, thành công bắt được liên quan với hận tở vợ chồng thuế vụ chứng minh, cùng với chấp pháp phê chuẩn. Nói cách khác, đối với việc này, kia trái pháp luật, lạm dụng quyền lực, mà EZ là hợp pháp chấp pháp. Hai bên địa vị cùng quyền lực hoàn toàn không ở một cấp bậc tiến lên. Ezic mang theo Hận Tử vợ chồng lên xe sau khi liền cho bọn họ mở ra cửa tay, sau đó, phát động xe, dẫn dắt thủ hạ rời đi. "Trưởng sư, cứ thuận tỏ thử nghiệm nỗ lực biện giải cho mình nói, ngài có phải hay không nơi nào tính sai? Ta không phải cái gì buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh, hơn nữa cũng không có trốn thuế lậu thuế. Hận Tử tiên sinh, liên quan với ngươi có phải hay không trốn thuế lậu thuế sự tình, ngươi trong lòng ta tự nhiên cũng đều rõ ràng." Ezic cười cợt, đem phần kia văn kiện đưa cho cửu phó. Trên văn kiện có một ít đúng là Lâm Thời Biên soạn đi ra, thế nhưng cũng có một phần là thật sự Đương nhiên, ta cũng không tính truy cứu. Sơ, ngài, đây là ý gì? Có chút không rõ. Ngươi có một cái con trai ngoan, Trần Tử Tiên Sinh, mà ta cùng hắn đạt thành rồi một ít nho nhỏ giao dịch, vì lẽ đó, giúp hắn đến bảo vệ ngươi. Ezip giải thích, kia muốn lợi dụng các ngươi tới uy hiếp hắn, vì lẽ đó bịa đặt các ngươi là bọn ma túy chứng cứ, phải đem các ngươi bắt bộ lên. Cái gì? Ờ Trình Kinh Hải đến biến sắc. Cái gì? Ờ Trình Kinh Hải đến biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ờ Trình chất vấn, Ezip lơ đãng người đem người mang đi. Đúng, sơ, sơ Ti vừa hồi đáp bọn họ có càng thêm tỉ mỉ tư liệu cùng chấp pháp phê chuẩn vấn đề, vì lẽ đó, ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ta không phải như ngươi bất luận làm sao đều muốn đem hai người kia cho mang về sao?" Hỏi chính hỏi. Sau đó, hỏi chính lập tức ý thức được ILS quyền lực cùng kia quyền lực hoàn toàn không ngang nhau, chính mình chính là hỏi người ngu ngốc vấn đề, lập tức thay đổi cái đề tài, "Bọn họ là lấy cớ gì đem hai người kia mang đi?" Bọn họ nói, "Hunter vợ chồng kẻ khả nghi trốn lậu thuế, Steven nói rằng, có nói, bọn họ đã điều tra hắn và vợ chồng 1 năm." có thể khẳng định ẩn tử vợ chồng không phải buôn ma túy tập đoàn thủ lĩnh, để chúng ta một lần nữa điều tra một hồi lại nói. Nói đến, Stervơ cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn vẫn là lần thứ nhất bị người như thế dùng súng cho định che ở ngược trên, nhưng hoàn toàn không giáng hoàn thủ. Bởi vì hắn biết, đối với việc này, chính mình hoàn toàn không chiếm lý, nếu như chết rồi lời nói, thậm chí cũng không chiếm được một cái tang lễ đàng hoàng, còn có thể lãnh đạo bị mang theo tùy ý lợi dụng cái danh nghĩa hành động phạm pháp nhân viên tiết rồi. Dưới tình huống như thế, Stervơ đương nhiên là lựa chọn không động thủ. Động thủ lời nói, bất luận kết quả làm sao Hắn nhất định không có quả ngon ăn, đó là đương nhiên là còn không bằng trực tiếp không động thủ, liền như vậy đem hai người kia cho để cho chạy quân đi. Phụt, phụt, ở trình cú điện thoại, rơi vào áo khoác kính hóa trạng thái, nếu như bên cạnh có người, nói không chắc gặp cho rằng hắn là bệnh chó điên phát tác. Tại sao thủ hạ ta người đều như thế cay gà? Duy nhất một cái cường lực hệ hạn, hiện tại còn trở thành kẻ phản bội, trực tiếp đem kia đặc công danh sách cho chồng đi. Như vậy, hiện tại chính mình muốn dùng biện pháp gì, mới có thể áp chế được rồi hệ hạn, hơn nữa để lệ hắn biết, những người khác vẫn sẽ không đâm ra lòng nghi ngờ phát hiện không đúng đây. Ở trình bắt hết góc điểm nghĩ, đi tìm Izs muốn người, đó là tuyệt đối không thể. Izs quyền lực có thể so với kia phải lớn hơn nhiều, hơn nữa ở trình để thủ hạ đi bắt đệ thẳng cha mẹ chuyện này tuyệt đối không thể bị bại lộ ra. Không phải vậy, nhất định sẽ có người truy tìm ở trình làm như vậy mưu nhân, mà nếu như chuyện này bị điệp cục trưởng bờ dân cho biết rồi lời nói, như vậy, ở trình rất rõ ràng, chính mình phòng trường liền triệt để xong đợi. Một cái bộ trưởng đi bắt thủ hạ cha mẹ, đây là muốn làm cái gì? Đây nhất định sẽ khiến cho điều tra. Mà một điều tra, danh sách thất lạc sự tình liền sẽ bị bại lộ ra. Ở Trình liền sẽ sát hại, ở trong tủ lại bảo nghệ. Chưa kịp đến ở trình nghĩ ra được một cái có thể được phu án, trùng trùng hai tiếng, cửa phòng làm việc bị văng lên. "Đơ S, tất ra lời nói cũng bị ta ăn đi, không nữa ném đồ ăn phiếu để cự, nói không chắc ta muốn đối với chính văn hạ thủ rồi." Chương 41, ta ban đầu tâm, vĩnh viễn không quên chương 41, ta ban đầu tâm, vĩnh viễn không quên ta không phải nói không muốn vào lúc này tới quấy rầy ta sao?" Ở trình hướng về ngoại cửa điên cuồng hét lên. Tiếng gõ cửa đình chỉ, một lát sau, lại nặng nề địa gõ lên. Táo bạo ở trình hướng đi cửa, đột nhiên đem cửa kéo rải ngươi có phải hay không nghe không hiểu người, ngươi là ta, ta vì mọi người, cùng chung tốt." Sắc mặt che lấp bờ đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Ở Trình. Ở Trình Nguyên bản vẫn nộ sắc mặt lấy tốc độ ánh sáng biến hóa trở thành nụ cười. "Ngươi rất hung hăng a." Ở Trình bộ trưởng. "Nửa ngày, vợ dân lúc này mới lên tiếng nói rằng, tuy rằng hết thảy đều là náo loạn một cái đại ô long, thế nhưng, đến đều đến, đến rồi, vợ dân cũng không thể liền như thế cái gì đều không làm liền đi thẳng về." Liền, vợ dân liền dự định do xét một phen thuận tiện cũng có liên quan nhân viên nói một chút liên quan với sau khi muốn cùng IS tiến hành thân thiện giao lưu sự tình. Trong này, kia Vương bài ngành đặc công MF tự nhiên là không thể hạ xuống. Vì lẽ đó, vừa xong đi rồi một vòng sau khi đi đến ở trình văn phòng. Lại sau đó, chính là vừa nãy tình cảnh đó. Cục trưởng, ta chuyện này, ta điều này là bởi vì xuất hiện một điểm vấn đề nhỏ nhỏ. Ở trình bận dụng còn sót lại không nhiều não dung lượng, bắt đầu muốn mình rốt cuộc muốn giải thích thế nào vừa nãy tức giận sự tình. Đúng là ước chút ý tiểu nhân vấn đề. Cảm tạ ngươi. Nước Anh, London. Ệ Thần lại lần nữa cảm tạ Edith. "Không cần cảm ơn, ta nói rồi, chỉ có điều là hợp tác cơ sở mà thôi." Edith cười cười nói, "Giữa chúng ta cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó, đương nhiên cần một ít nho nhỏ bảo đảm, nếu như lần này hợp tác thành công, sau khi chúng ta lần thứ hai hợp tác tới điểm, liền không cần làm như vậy." "Nhan bạn đủ USD, đối với ngươi mà nói, còn chưa đủ sao?" Ệ Thần nhíu mày, đối với Edith khẩu vị lớn cảm thấy có chút nghi ngại. Tiền bạc này, ai cũng sẽ không lạ nhiều, không phải sao?" Edith nói rằng, "Chú Tri, chờ ta bắt được số tiền kia sau khi, trong đó Ta sẽ cho ta cục trưởng một phần, chúng ta nắm một phần, còn có một phần, ta sẽ cho ngươi. Cho ta? Hệ thần lắc đầu, ta không cần. Cái này không thể được, Ezit nhìn một chút ngoài cửa sổ màn mưa, số tiền kia, ngươi nhất định phải muốn a. Ta rõ ràng. Hệ thần rõ ràng Ezit ý tứ, cười khổ nói, xem ra ta trước nói tới dựa tiền thao tác rất nhanh sẽ có thể dùng được với. Vì lẽ đó mà, một số thời khắc, nhiều nắm giữ một ít kỹ năng, tóm lại là lo trước khỏi họa. Ezit cười ha ha, ta nghĩ, ngươi có thể đưa cho ngươi bộ trưởng biểu diễn một hồi, đến cùng cái gì mới thật sự là dựa tiền trân chính rửa tiền, cái kia không phải là để hắn căn bản không biết sao." Hệ Thần mặt mỉm cười, một giây sau, như là nhớ ra cái gì đó sự tỉnh tự, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, nếu là như vậy, ta có một vấn đề cần hỏi một chút ngươi." "Cái gì?" Ezic nghiêng hai lắng nghe. "Số tiền kia." Hệ Thần hỏi, "Muốn nộp thuế sao?" Ha ha ha hai hai người đồng thời nhìn nhau cười to lên. "Người đứng đắn, ai nộp thuế a?" Ezic nói rằng, thân là một cái IRS viên chức, cần ta kể cho ngươi một hồi hợp pháp tránh thuế một trăm loại biện pháp sao? "Thú vị." Hệ Thần nói rằng Ta còn tưởng rằng ngươi là dự định trực tiếp lợi dụng chức quyền chi điện. Không không, đó chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn, exit lúc đầu. Thân là một cái sưng chức IRS viên chức, ta tự nhiên nắm giữ sở hữu thuế vụ pháp luật, lấy này đến tìm kiếm sở hữu trốn thuế lậu thuế người, mà đồng dạng, tại đây cái trong quá trình, tự nhiên điệu, ta cũng là rõ ràng, làm sao có thể hợp pháp đi lợi dụng trong này lỗ thủng. Cái này gọi là cái gì? Hề thản trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng ngôn từ lại bắt đầu trở nên sắc bén lên, buông tay hỏi, giết rồng dũng sĩ, cuối cùng rồi sẽ trở thành ngắc long. Hắn vẫn còn có chút không thích ứng như vậy màu xám giao dịch, nhờ vào đó phát tiết chính mình đối với đến từ Exis áp chế bất mãn. Không, Exis nhìn một chút đề hạn, thu hồi ý cười, nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, lời ngươi nói những người kia, bọn họ xác thực đã thay đổi. Trái tim của bọn họ bị lợi ích ăn mòn, bọn họ mắt bị dục vọng che lậy, bọn họ quên chính mình điểm mấu chốt, bắt đầu lịnh loạn, bắt đầu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ bị đồng hóa, mới gặp từ dũng sĩ biến thành ác long. Mà ta, ta cùng bọn họ không giống. Cho tới nay, ta tuy rằng lợi dụng chức vụ chi tiện, thu được màu xám tu vào Thế nhưng, ta có thể nói, ta thu hoạch lấy màu xám thu vào, đều là từ buôn ma túy, ma bài bạc, buôn lậu súng, loại này vốn hẳn nên được sự phạt nhân thân trên chiếu được. Đối với cái khác, phần là làm không phải tán tận tiền lương, hâm pháp sự, hơn nữa không có cố ý trước tiên đắc tội ta người, ta tuyệt đối không nhúc nhích bọn họ một phần một hào. Ta thừa nhận ta không phải người tốt lành gì, thế nhưng ta cũng tuyệt đối không tính là người xấu, ta chỉ là một người bình thường, đồng tình, phẫn nộ, tham lam, háo sắc. Tất cả những thứ này tâm tình, ta cũng đều có, đương thời, ta cũng có chính ta một bộ sử thế chuẩn tắc. Lệ Thần, có chút tiền là có thể nắm, mà có chút tiền đặt ở trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi chạm tương tự, có một số việc ta sẽ làm, nhưng có một số việc để cũng không thể đặt trước mặt ta để. Bởi vì, vậy chính là ta nguyên tắc, ta điểm mấu chốt, ta Storm, ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành ngắc long, bởi vì ta bản đầu tâm, vĩnh viễn không quên. Đợi đến Lệ Thần đăng chiều sau khi rời đi, Ezit nhìn chăm chú ngoài cửa sổ lôn lôn cả đêm, thật lâu bất động. Trong khoảng thời gian ngắn lợi tâm biết, để hắn rơi vào một loại hắn mấy năm qua này tận lực phòng ngừa, thế nhưng đều sẽ có thời điểm rơi vào tâm tình. Loại kia tâm tình gọi là nỗi nhớ quê. Ezic rất rõ ràng, chính mình chính là một người bình thường, phẩm đức không tính là cao thượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải ác liệt. Chung dung, cái từ ngữ này kỳ thực dùng để hình dung tính cách của hắn rất thích hợp. Mà tính tình như vậy hắn, đương nhiên trong lúc đó, thu được sức mạnh to lớn, xuyên biệt đến dị giới. Không có hạn chế, không có ràng buộc. Ezic thật sự rất lo lắng cho mình sẽ biến thành nạn nhân trong miệng ác long. Hắn còn muốn, có một ngày có thể trở lại quê hương của chính mình, một lần nữa nhìn thấy cha mẹ chính mình, chính mình muội muội, chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu. Vì lẽ đó, Hắn không thể để cho chính mình biến thành cái gọi là ác long bởi vì sa đọa một khi bắt đầu thì sẽ không dừng trì. Hắn không thể nào tưởng tượng được đến thời điểm chính mình, đến tuột cùng sẽ biến thành thế nào. Hắn không muốn biến thành đáng ghét nhất chính mình. Vì lẽ đó, hắn mới lựa chọn, thích làm gì thì làm. Quyết đoán rất dễ dàng, cân bằng mới là khó nhất. Càng là lo lắng án đoạ, liền càng không thể trốn tránh. Bởi vì, nếu như lựa chọn thiên hướng thánh nhân hóa cực đoan, như vậy, nếu như có một ngày, một cái tâm thái tạm nữa, e dè liền rất có khả năng sẽ trở thành ác ma. Muốn niệm thành ma, muốn niệm thành Phật. Hai người này nhìn qua hoàn toàn ngược lại tư ngữ, trên thực tế, từ trên bản chất tới nói, chính là từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan mà thôi. Đặt thành chúng nó điều kiện, đều giống nhau dễ dàng. Vì lẽ đó, Eris rồi mới từ đến sẽ không cho chính mình trên quá nhiều gông xiển. Hắn gặp trợ giúp người tốt, cũng sẽ trừng phạt kẻ ác, hắn gặp nỗi giận, cũng sẽ hài lòng, hắn gặp tháo sát, cũng sẽ lựa chọn mục tiêu, không đi thương tổn những người khác cảm tình, hắn gặp kiếm lấy màu xám thu vào, cũng sẽ chỉ đối với bọn ma túy loại hình kẻ ác ra tay. Hắn nhìn như thích làm gì thì làm, nhưng chưa bao giờ vượt qua củ Đó là hắn cho mình định ra giới quy củ. Hắn chính là hắn, chưa bao giờ thay đổi. Dù sao, hắn còn muốn lấy vốn là chính mình, về đến quê nhà đi a. Nhất thời biểu lộ cảm xúc, trên thực tế, trình độ nhất định, vậy cũng là là cuộc đời của ta chuẩn tắc đi. Đương nhiên, chuyện phạm pháp ta khẳng định cũng làm. Ha ha ha, cầu cái phiếu phiếu nhà, chương 42, trò khơi hại giống như giao dịch chương 42, trò khơi hại giống như giao dịch một hãng bay nhanh trên sét lửa, một toa tàu bên trong. Âu Phục Nam cầm lấy, tiếp nghe, sau đó liền chuyển giao cho một bên đang xem báo chí mát. Này có thể cùng chúng ta trước nói tốt không giống nhau, vệ thận, mắt nhận lấy điện thoại nói rằng, "Ước định của chúng ta là, ngươi tại đây, cùng ta mặt đối mặt giao dịch." "Xin tha thứ ta thất lễ, mắt nữ sĩ." Vệ thận ở điện thoại một bên khác nói rằng, "Vì bảo đảm chính ta an toàn, ta nhất định phải làm như vậy." Ngay ở trên xe lửa, bọn họ liền như thế bắt đầu tiến hành nổi lên giao dịch. Muôi ở mắt sau lưng chỗ ngồi nam tử tóc vàng xoa xoa cái trán. Hắn chính là Ezic, chỉ có điều lúc này mang tới phòng chế mặt nạ da người, ngụy trang trở thành một cái phụ thông du khách. Ezic hiện tại cảm thấy đến hơi có chút bất đắc dĩ cùng. Buồn cười Trong lòng có vô số cái táo, không nhanh không chậm loại kia, không khỏi cũng quá tiêu nào đi. Liên như vậy, tại đây công chúng trường hợp, liền bắt đầu giao dịch. Bên cạnh toàn bộ đều là người bình thường, hành khách a. Liên như vậy, một điểm cách đỡ cũng không có, một điểm bảo mật phương pháp cũng không có, liền bắt đầu giao dịch. Ezit có thể nói là một màn trắng váng. Ngàn vạn USD giao dịch, chính là như thế qua loa sao? Tốt xấu toàn bộ phòng khách chứ. Như thế thiếu tiền sao? Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu điên cuồng nhổ nước bọt, thế nhưng ở bề ngoài, Ezit cũng không có biểu hiện ra vẫn như cũng là giả ra một bộ quần ngủ tinh thần hệ ngoại suy sụp dáng dốc, ma mát cùng để thản thật ban ngày ban mặt giao dịch phi pháp vẫn còn tiếp tục. Ezit một bên bình tĩnh, một bên ở trong lòng nhổ nước bọt. "Ê Thản, ngươi muốn danh sách từ đĩa ngay ở người chỗ ngồi phía dưới, dùng một tấm màu đen băng dính dính." "Rất tốt, thư sở hữu đặc công danh sách ngay ở một cái trên xe lựa chỗ ngồi phía dưới, dùng màu đen băng dính qua loa dính rồi một hồi mát nghe vậy, đưa tay hướng về lại quận." Chỗ ngồi dưới đáy sở soạn một hồi, kéo xuống đến một tấm từ đĩa, sau đó đem giao cho một bên Âu phục nam dùng để nghiệm chứng thật ra. "Rất tốt, liền như thế ở trên xe lựa Dưới con mắt mọi người, mở máy vi tính ra, nghiệm chứng kia đặc công danh sách, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ che lớp ta thật sự muốn tận mắt nhìn thấy ngươi, sau đó hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, Hệ Thản. Nhìn thấy tên kia đơn thành công bị mát trên tay trước bắt được chìa khóa mà mở ra, kia đặc công danh sách từng cái từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính, mắt không khỏi lộ ra nụ cười. Ta nghĩ ta chỉ hi vọng nhìn thấy cái kia ngàn bạn, còn có cái kia rổ đồ bù. Hệ Thản đáp, ta đồng ý vì thế trả giá ngàn bạn, đây là ngươi nên được đồ vật. Hệ Thản mắt nói rằng, ngàn bạn đủ SD, ngay ở hành lý phân xưởng, số 3 hành lý giá màu bạc cặp làm việc, ổ khóa mật mã 314. Rất tốt, liền như vậy đem ngàn bạn USD vị trí cùng mật mã nói ra, hơn nữa hoàn toàn không có đệ thấp tầm lượng ý nghị cái kia rổ bố đây. Hề than hỏi, ta sẽ nói cho hắn ngươi ở đâu, trên tay của ngươi có tiền, hắn liền tự nhiên sẽ tìm đến ngươi, dạng người như hắn vậy, nếu có thể vì 1 triệu USD bán đi các ngươi, như vậy, vì ngàn bạn, chuyện gì không làm được. Mắt nói rằng, như vậy, chúng ta giao dịch đến đây là kết thúc, Hề Thản nói rằng, chúc ngươi lựa độ vui vẻ, ngươi cũng như thế. Đợi đến cuộc điện thoại sau khi, mắt lập tức ra hiệu thủ hạ của nàng bắt đầu truyền đạt những người danh sách cho nàng tổ chức. Thế nhưng, ngay ở thủ hạ của nàng làm như vậy sau khi, xuất hiện trên máy vi tính một nhóm cảnh cáo, tín hiệu không thông xảy ra chuyện gì? Mắt cau mày hỏi. Tín hiệu xuất hiện điểm vấn đề, ta không có cách nào truyền đạt. Thủ hạ đáp, ta có mắt, có thể thấy được. Mắt không nói gì đạo, ta là nói là cái gì sẽ xuất hiện tình huống như thế? Có phải là tín hiệu mã y phát điện tin xảy ra vấn đề? Không thể. Thủ hạ lắc đầu nói, tình huống như thế khẳng định không phải tin vấn đề. Vậy ngươi liền mau mau kiểm tra một hồi đến cùng là xảy ra chuyện gì, chúng ta tốt nhất ở tiến vào đường hầm trước đem văn kiện gửi đi đi ra ngoài." Mắt Túc Dụ ejit đưa mắt tìm đến phía hắn bên trái chỗ ngồi bên cạnh luật sư, chỉ thấy luật sư lúc này cũng ở một máy vi tính ra thao trừ làm, đưa vào một chuỗi số hiệu, sau đó, trong máy vi tính hiện lên một chuỗi chặn lại thành công ký tự. Ejit ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, "Ngài làm sao không trực tiếp đến mắt đối diện đi gõ quên đi? Ngay ở cách 1 mét khoảng cách, người khác một cái xoay người liền có thể nhìn thấy địa phương, chặn lại tín hiệu của người khác." Ejit che trán, "Không được Hắn thực sự là không nhìn nổi, cảm giác thông minh chịu đến sỉ nhục. Đứng dậy, Ezic đi tới mát trước mặt, tối lầu, nhìn xuống. Mắt cùng Thùy Hạ đồng thời nhìn về phía Ezic, hai bên đối diện hai giây sau khi, mắt do dự hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Mắt hiện tại rất là đề phòng, tuy rằng trước mắt người đàn ông này nhìn qua rất không có tinh thần, nên không phải cái gì đặc công hoặc là cảnh sát, thế nhưng vì sao lại đột nhiên đi đến trước mặt chính mình, dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Các ngươi thực sự là quá âm ý, Ezic hừ chừng hai mắt, "Ta hiện tại rất mệt, các ngươi hiểu chưa?" "Tiến tính, xin mời giữ yên lặng." Mắt sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, được. Thật thường, không tố chất. Edison dùng tiêu chuẩn giọng luôn luôn biểu thị chính mình xem thường, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Mắt cùng thùy hạ liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ta làm gì? Mắt nhỏ giọng, còn không mau mau truyền đồ vật. Một hồi trò khôi hài giống như giao dịch cuối cùng cũng coi như là ở Edison vào dưới tiến bảo chương cuối. Một lát sau, Edison lúc này mới lầu bầu cái bụng không phải mái, chuẩn về nhà sĩ phương hướng đi đến. Còn nói ta không tố chất, dạ bờ chính đáng nước ánh lão, Ngụy tân sĩ, thủy. Edison sau khi rời đi, mắt trợn mắt kinh bị nhỏ giọng thầm thì nói, cứ như có gai ở sau lưng, làm sao ngồi đều không đúng cảm giác cuối cùng cũng coi như là biến mất rồi, nàng nhìn một chút còn ở kiểm tra trình tự thủ hạng, lần thứ 2 thúc dụng, nhanh lên một chút. Ezit trực tiếp đi ngang qua nhà xí, hướng về hành lý phân xưởng đi đến. Lúc này, Lê Hàn, Jim, Cẩn Giở ba người chính đang hành lý phân xưởng bên trong đối lập. Chuẩn Sát tới nói, là Jim dùng súng đang đe dọa Cẩn Giở cùng Lê Hàn. Không thể không nói, thân là người đầu châu, Jim là rất xứng trước, hắn thành công đem chính mình lão bà Cẩn Giở đưa đến Lê Hàn bên kia, sau đó Cận Giở hiện tại đã thoáng thiên hướng ghét hẳn. Có điều, điều này cũng không kỳ quái, vì đội giả sắc suy, hệ Thản thân thể cường tráng ngang trị lại cao, giữa hai người chênh lệch bốn là không cách nào bù đắp, nếu không phải là bởi vì tiện, Cận Giở phóng trứng đã sớm ôm lấy Hề Thản bên tay. Cận Giở trong khoảng thời gian này trong hành động cùng Hề Thản ở chung rất dày, mà Hề Thản bởi vì từ Ezit nơi đó được tình báo, đại thể trên đoán được Jim là tất cả hậu trường thủ phạm, liền căn bản không có gánh nặng trong lòng, Cận Giở làm sao mê hoặc, hắn liền làm sao tiếp theo. Mấy ngày trước, Hề Thản vẫn cùng Cận Giở thật lẫn nhau kể tâm sự một phen. Này cũng đã không phải lần đầu tiên. Mấy ngày qua ở trung dẫn đến, ngay ở mới vừa, lệ than mang mặt nạ ra người, Ngụy Trang Thành Dịm cùng Cẩn Giở gặp mặt, Cẩn Giở còn đưa ra không nên giết lệ hắn, hai người bắt được tiền liền rời đi tiến nghỉ. Có thể tưởng tượng được, làm lệ than kéo mặt nạ thời điểm, Cẩn Giở phức tạp tâm tình. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hoặc văn tự miêu tả đi ra. Ngay lập tức, Dịm liền cầm súng đi vào hành lý, nhắm ngay hai người. Cảm thụ đến từ người đầu châu phẫn nộ đi. Ngay ở Dịm muốn nổ súng giết chết lệ than cùng Cẩn Giở thời điểm, tung tung tung. Hành lý cửa bị gõ vang lên. Đoẹt. Cánh thứ hai chờ ba ngày, ta muốn tu một hồi bản thảo đại gia ngủ ngon nhà. Đại gia muốn đi ngủ sớm một chút a. Ngủ ngon ngủ ngon. Chương 43, thân là một cái thợ sửa xe, ta bên người mang cái cờ lê rất hợp chương 43, thân là một cái thợ sửa xe, ta bên người mang cái cờ lê rất hợp Dĩm đang định nổi súng động tác bởi vì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên mà ngừng lại. Hệ Thản vốn là muốn thừa cơ hội này đoạt được Dĩm súng trong tay, thế nhưng Dĩm lòng súng vẫn ở hắn cùng cớ giờ giữa hai người qua lại lay động, hắn không chắc chắn có thể làm được không thương đoạt được, được. Cho tới đảo chính minh quốc, Bởi vì có đến từ Edith trang bị viện trợ, lệ thần không có rơi vào xem chức nguyên bên trong như vậy vấn bạch hoàn cảnh, hiện tại đồng dạng có súng, thế nhưng ở dìm uy phía dưới, hắn vẫn không có cơ hội lấy ra. Như thế nào đi nữa nói, dìm đều là một cái đỉnh cấp là công, phản ứng vẫn là rất nhanh. Ai ở bên trong? Nơi này là hành lý, ta là đoàn tàu nhân viên quản lý, nơi này không cho phép hành khách tiến vào. Người ngoài cửa hô. Ngươi, đi mở cửa. Dìm cơ co thương, ra hiệu cẩn giờ đi vào mở cửa, mà chính mình nhưng là chậm rãi đi tới một cái khác sẽ không bị vừa mở cửa liền nhìn thấy hơn nữa lại có thể đồng thời uy hiếp đến cận giở cùng nghệ thản cấp độ. Không muốn làm cái gì mơ ám, ta thương, tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng phải nhanh. Dìm rõ ràng, mặc kệ người bên ngoài đến cùng có phải là cái gì đoàn tẩu nhân viên quản lý, đầu tiên cần phải làm là không thể để hắn như vậy tiếp tục náo xuống, không phải vậy, nếu như hấp dẫn đến rồi những người còn lại, vậy thì triệt để phiền phức. Vì lẽ đó, việc cấp bách là đội vàng đem bên ngoài cái này người làm rối cho lừa gạt đi bảo, sau đó để hắn cũng lại dạo không kết thúc. Người chết tự nhiên là không cách nào làm rối. Cận giở không thể làm gì khác hơn là từ từ đi tới cửa đi tốn môn cho mở ra. "Xin chào, Cẩn Giở là công." Ngoài cửa, Ezit khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp đi vào hành lý, trở tay đem cửa đóng lại. "Ngươi là ai?" Dĩ tự nhiên nghe được Ezit theo như lời nói, cảnh giới tâm nhất thời nhắc tới phong trị. Biết Cẩn Giở là đà công, tự nhiên cũng đã biết thân phận của bọn họ, cũng là mang uy nghi, người này tuyệt đối không phải cái gì đoàn tàu nhân viên quản lý. "Ta là ai?" Ezit hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy cho ta là ai?" "Tiên ngự." Dĩ theo bản năng nói tiếp, sau đó lại phản đứng lại, trong tay súng lục nhắm ngay Ezit, "Quên đi, chẳng cần biết ngươi là ai." chỉ cần chết rồi, nên cái gì đều không đúng. Dìm không có sẽ cùng Ezic mọi người tiếp tục mang xuống dự định, dùng một cây súng lục vẫn qua lại nhìn chằm chằm ba người, độ khó vẫn là rất lớn, đặc biệt là hắn còn phải để phòng vệ Thane động tác tình huống. Thân là hệ Thane tổ trưởng, hắn đương nhiên rõ ràng đệ Thane thân thủ, hoàn toàn không dám cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, Dìm trực tiếp nhắm ngay Ezic, bóp cò. Không. Thane trưởng lớn hai mắt, nhưng mà tiếng giống giận dữ mới vừa đi ra một nửa, liền ở yết hầu nơi cả chết. Không thể không nói, Ezic đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn một chút trái tim của chính mình bị chí Người nói: "Ngươi đánh cũng thật là chuẩn a." Dịp nó công, chỉ thấy Ezic nơi ngực, áo sơ mi phá một cái động, lộ ra bên trong một mảnh trắng bạc. Nói đến, "Ta trước đây từng làm thợ sửa xe, làm việc vẫn là rất tốt, cho nên đối với này rất là ngoài nghiệp." Ezic đưa tay thân đưa vào áo sơ mi, móc ra một cái đại gờ lê. "Thân là một cái thợ sửa xe, ta bên người mang một cái gờ lê là rất hợp lý sự tình, đúng không?" Dị thứ nguyên cao cấp gờ lê tấu lên. Ezic lớn như vậy niết niết lại đây, tự nhiên là có đầy đủ nắm có thể xuất hiện ở trên người hắn bất luận cái nào vị trí dị thứ nguyên cao cấp cỡ lệ, chính là hắn có thể lãng bảo đảm một trong. Dịp hơi nhíu mày, người này sợ không phải người ngu đi. Bên người mang theo cái cỡ lệ là cái gì vậy a? Co như là bên người mang theo, không nên là cắm ở trên lưng quần sao? Sao có đặt ở trong lòng trên, không chê các đến hòa sao? Nổ nước bọn quy nổ nước bọn, Dịp không chút do dự trực tiếp lại mở một súng, lần này hắn nhắm vào chính là đầu. Lúc này xem ngươi làm sao chặn, ngươi lại chặn một cái cho ta nhìn một chút. Dịp nổ súng đồng thời, trong lòng thầm nghĩ, lại là hai lần đồng thanh. ầm Đinh. Lần này, Hề e Thản, Cự Giơ, dì ba người đồng thời trừng lớn hai mắt, Hề e Thản thậm chí đều quên nhân những cơ hội này đoạt được Dịm súng trong tay. Thư pháp rất tốt, Dịm Na Công, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn dựa vào âm như quỷ kế đi tới vị trí hiện tại trên, Ezizơ ngang cờ lê, méo xệch đầu đạo, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn trong số mệnh ta cờ lê đây. Ngươi đến cùng là ai? Dịm lần này có chút ho rồi. Ta đã từng làm một cái thợ sửa xe a. Eziz thượng tức trong tay cờ lê, "Hả? Ta rõ ràng, ngươi là muốn hỏi ta hiện tại nghề nghiệp đúng không? Nói sớm đi, ta hiện tại nghề nghiệp chính là nói, Ezic bắt đầu hướng về Dìm bên kia đi đến. Không nên tới. Dìm hoang mang dùng súng uy hiếp Ezic, thấy Ezic hoàn toàn không có ý dừng lại, nhưng là lần thứ hai nổ súng. Đầm, đinh, vẫn là thanh âm quen thuộc. Dìm bắn ra viên đạn thành công lần thứ hai trúng đích rồi Ezic trong tay cờ lê. Quá chậm, Dìm ngắc công, Ezic tiếp tục từng bước từng bước hướng về Dìm chạy đi đâu đi, ngươi thường, quá chậm. Dìm trong tay là một cái súng ổ xoay, bắn ra viên đạn tốc độ đại thể trên cũng chính là 3, 400 m/s. Mà thân thể cực hạn tốc độ phản ứng hiện nay được công nhận vì là không Mô giây, tỉ như ở chính quy chạy bộ thi đấu bên trong đều là lợi không. Một giây là một cái giới hạn trị, ít hơn thời gian này tốc độ phản ứng liền bị định bị tốc chạy. Đương nhiên, thân thể khẳng định có so với cái này còn muốn càng nhanh hơn tốc độ phản ứng, chỉ có điều vẫn không có bị phát hiện cùng chứng thực mà thôi. Egit tình huống lại cùng loại này không lớn tương đồng. Hắn bị cường hóa không chỉ là tốc độ phản ứng, còn có tố chất thân thể. Bằng phần cứng phần mềm toàn bộ đều là thân thể cực hạn 13 lần nhiều. Như vậy cường hóa, cũng không phải đơn thuần thông qua những người mặt giấy số liệu tiến hành đơn giản cộng trừ nhân chia liền có thể tính toán ra đến. Ezis đã từng khảo nghiệm qua, tốc độ phản ứng của hắn, thái độ bình thường trạng thái, đã đạt đến không, không không 0.8 giây. Mà Ezis cùng Dìm khoảng cách giữa hai người, theo Ezis đi tới mà rút ngắn, mãi đến tận cuối cùng Dìm đem súng ổ xoay sáu phát đạn toàn bộ bắn xong, cũng mới rút ngắn đến 1m. Lấy 400m/s tốc độ tính toán, viên đạn đi 1m cần thời gian là không, không không 0.025s nói cách khác, Ezis nói tới quá chậm, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn liền có thể nhìn thấy Dìm bắn ra viên đạn quỹ tích, sau đó đem cỡ lên đặt ở đối ứng địa phương, đem vững vàng ngăn trở. ầm Đinh, ầm, đinh, ầm, đinh, ầm, đinh, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Mã đến tận Ezil đi tới Dìm trước mặt, Dìm còn tại hạ ý thức kéo cò súng. Nhưng mà, số lục của hắn cũng không phải trong truyền thuyết chủ thần không gian chuẩn bị vô hạn viên đạn súng lục. Vì lẽ đó, hắn hiện tại tuyệt đối không có bất kỳ phản kích thủ đoạn. Ta hiện tại nghề nghiệp chính là Ezil lấy ra một cái giấy chứng nhận, Ezil sở ngoại phái chuyên viên, phụ trách điều tra người thu được vi pháp thu bảo trốn thuế lậu thuế HM. Người đúng là người sao? Dìm khắc khuôn mặt là không dám tin tưởng. Hắn đều đã không để ý Edith có phải hay không cái gì IRS bên trước, đến cùng có phải là vì cha hắn chôn thuế lậu thuế. Hắn bây giờ cảm giác mình thế giới quan đã bị triệt để là đổ. Bên cạnh lại thang cùng cẩn giờ lúc này đã triệt để bị trở thành khán giả, dồn dập biểu thị chính mình cảm giác cùng dịu như thế. Ta đương nhiên là người, dịu bắt ông, Edith cười cợt, kéo xuống trên đầu da người mặt nạ, chỉ có điều, ngươi có phải hay không, vậy thì cần khỏe mạnh cân nhắc một chút. Đúng rồi, ngươi mới vừa đánh ta sáu thương, ta trả lại ngươi một hồi, không quá đáng chứ. Dứt lời, không đợi dịu nói thêm nữa gì đó, Ezit trực tiếp một cờ Lego đi đến. Đương nhiên, là tu rồi sức mạnh, không phải vậy, mọi người liền muốn đã thấy ra dư hấu, vẫn là ba màu đỏ vàng trắng hỗn tạp loại kia dư hấu. Một tiếng vang trầm thấp qua đi, dìm thẳng tắp nã trên mặt đất. Thế nào? Đợt này cờ lên đỡ đạn có đẹp trai hay không? Có hay không bỏ phiếu phiếu kích động. Chương 44, Tiêu Lệ Bị Tâm Tình Khó Chịu tác giả đánh đập một trận, đến chương 44, Tiêu Lệ Bị Tâm Tình Khó Chịu tác giả đánh đập một trận, đến ngươi lạ là làm thế nào đến. Hệ Thản không hề liếc mắt nhìn ngã xuống đất dị một ánh mắt, mà là hướng về Ezit hỏi. Ezith mới vừa thao tác đồng dạng đối với hắn thế giới quan cũng tạo thành nghiêm trọng xung kích. Như ngươi nhìn thấy, dự đoán biên đạo quý tích, sau đó xoay chuyển cờ lê, Ezith xoay chuyển dưới cờ lê, xem ma thuật sao? Ha? Hệ Thản sử sở. Lengen, Ezith đột nhiên đưa tay hợp lại cùng nhau, sau đó mở ra, trong tay cờ lê đã biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, ma thuật cũng đã xem xong, như vậy, vật của ta muốn ở đâu? Ezith mới chẳng muốn cùng hệ Thản giải thích chính mình mới vừa hành động mê lý. Lẽ nào cùng hắn nói mình thể chất cùng người thường hoàn toàn khác nhau sao? Đương nhiên là cái kia ngàn vạn càng quan trọng. Ngươi muốn là cái gì đồ bật? Cơn giờ cuối cùng cũng coi như là tìm tới nói chen vào cơ hội, mở miệng hỏi, "Tiền, cơn giờ là công, ngươi có phải hay không quên ta trước theo như lời nói? Ta là IRS là công, ta điều động, tự nhiên chính là tiền, ngoài ra, còn có thể vì cái gì đây?" Ezic buông tay nói rằng. Cơn giờ nhìn bề phía Hệt Hàn, nàng phát rất trong này không đúng. Thế hẳn là như thế nào cùng cái này IRS là công liên là với? Giữa bọn họ giao dịch là cái gì thời điểm đảm lỗ dưới? Tại sao chính mình cái gì cũng không biết? Cẩn giờ phát hiện, sự thực cũng không giống như là xem nàng nguyên lai like suy nghĩ đơn giản như vậy. Ở đây, hệ Thản không có để ý đến nàng, mà là túy người đi, từ dịu trước ngực bao bên trong lấy ra một cái phong thư, đưa cho Ez. Ngân bạn đủ USD, nước Mỹ quốc khố tiền mặt quán, liên lợi tức đồng thời, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện. Rất tốt, như vậy, sự hợp tác của chúng ta hiện tại trên căn bản xem như là viên mãn đạt thành rồi. Ez tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem phong thư bỏ vào trong quần áo sẵn, kỳ thực là chính mình không gian chứa đồ bên trong. Người cha mẹ hiện tại chính đang ham hai nghỉ phép, ta cho bọn hắn đầy đủ tiền, còn điều động chuyên gia bảo vệ, không cần lo lắng. Cho tới sự trong sạch của ngươi vấn đề, Ezilset cười cợt nói rằng, Izles sắp cùng kia tiến hành một lần thân thiện giao lưu, mà giữa chúng ta hành động, chính là lần này thân thiện giao lưu bắt đầu. Izles đặt công cùng kia đặt công liên hợp bắt lấy kia nội giang, hết thảy đều viên mãn kết thúc, thuyết pháp này, thế nào? Rất tốt. Hệ Thần đặt cù nhìn trên đất gẽ xiù dìm, có điều, nói thật, ta đã không phải rất muốn trở lại. Nay không phải là ngươi có muốn hay không sự tình, đặc biệt là ở phát hiện ngươi có bản lĩnh như vậy sau khi Tin của ta, cấp trên của ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Ezic vô vô hệ thần bay, trốn tránh giải quyết không được vấn đề, ngươi chỉ có thể học làm sao đi đối mặt. Tỷ như hiện tại, này không thì có một cái ngươi lập tức liền muốn đối mặt vấn đề sao? Ezic có ý riêng nói, cớ giờ đặt công tại đây một lần trong hành động, đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào, liền giao cho ngươi đến quyết định, hệ hẳn. Dứt lời, Ezic hướng về bên ngoài đi đến, đi ra hành lý, trực tiếp đóng cửa lại. Hắn còn có một chuyện khác phải xử lý. Ezic một đường đi đến mắt bên người, Trên tự thế, coi như lỗ sổ không ở mắt bên cạnh tiến hành tín hiệu chặn lại, mắt cũng không có cơ hội đem tên này đơn cho truyền đạt đi ra ngoài. Ezic đặt ở chỗ ngồi trong túi leo lưng, có một cái dụng cụ che đậy, khi hắn rời đi chỗ ngồi, đi vào hành lý thời điểm, liền đem cái này dụng cụ che đậy mở ra. Đến từ IGF trang bị bộ tân nghiên cứu phát minh ra dụng cụ che đậy vô cùng giá sức, chu vi 20mm bên trong, sở hữu tín hiệu đều sẽ bị che đậy đi. Mắt tự nhiên là không có cơ hội thành công, trừ phi nàng để tuổi hạ ôm máy vi tính khắp nơi qua lại tìm tín hiệu. Bọn họ hiện tại còn tưởng rằng là tín hiệu máy phát điện xảy ra vấn đề. Có Ezic tham gia, lệ thận cũng không có xem nguyên bên trong như vậy, liên hệ EMF để ở chỉnh lại đây bắt người. Nếu ở chỉnh không có tới, tự nhiên là cần phải có những người khác đối với mát tiến hành bắt lấy, mà người này chính là Ezic. Ezic cái kia ngàn bạn là cùng lệ thận làm giao dịch, mà không phải là cùng mát làm giao dịch, tự nhiên, bắt lấy mát, không chút nào gặp đối với cái kia ngàn bạn bị đổi thành kinh nghiệm trị tạo thành ảnh hưởng. Ezic vừa bắt đầu lưu tính, đến hiện tại cuối cùng cũng coi như là viên mãn đạt thành. Cho tới cái kia ngàn bạn hiện tại vẫn không có toán vào kinh nghiệm trị, Ezic suy đoán, đây là muốn đợi được giao dịch triệt để hoàn thành để lại thận cha mẹ bình an còn cho hắn thời điểm mới được. Có điều, Ezic cũng không đội bã. Ngược lại tiền đã tới tay, này kinh nghiệm chỉ còn có thể chạy đi không được. Cho tới hiện tại, Ezic đi đến chỗ ngồi của mình, nhấc lên túi của mình, sau đó đi thẳng đến chính đang lo lắng thúc dục tủ hạ mát trước mặt, ở đối diện nàng chỗ ngồi ngồi xuống, túi đầu mở ra bao, ở bên trong tìm đồ vật. Mắt nhìn qua Ezic, hơi nghi hoặc một chút. Người này là tại đây cái chỗ ngồi sao? Tàu lửa đều mở ra thời gian dài như vậy, cũng không thể là vừa mới lên xe hành khách chứ. Nữ sĩ, tại sao đều là người ta Tuy rằng ta dài đến sát thực rất cuốn tú, thế nhưng như vậy nhìn chằm chằm những người khác là không lễ phép. Ezic đem một cái màu đen, như là loa như thế trang bị từ trong bao lấy ra, nói với Mat: "Rất xin lỗi." Mat bỏ ra vài giây mới phản ứng được Ezic nói chính là cái gì, trong lòng không nói gì đồng thời, mặt ngoài lễ phép xin lỗi. "Không có chuyện gì, con người của ta đại nhân có lực lớn." Ezic cầm trong tay trang bị đặt ở trước mặt trên bàn, chỉ vào nó nói với Mat: "Chỉ cần ngươi mua lại nó, ta liền tha thứ ngươi." "Cái cái gì?" Mat sửng sở. "Ngươi không cần sao?" Ezic hỏi, "Nó thật sự rất tiện dụng." Không, mắt Trần Trời lắc đầu, lấy nàng thân phận, tự nhiên không có trải qua chào hàng viên loại này tồn tại. Hay là ta quên rồi nói món đồ gì mới sẽ để ngươi làm ra quyết định như vậy, dù sao dưới cái nhìn của ta, quyết định của ngươi tựa hồ có một ít qua loa. Eris không chút hoang mang nói, "Ở ta cho ngươi biết cái này thường phẩm lai lịch cũng tác dụng sau khi, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ đồng ý dùng giá cao đưa nó mua lại." Ngươi cái gọi là giá cao, là chỉ bao nhiêu? Mắt hơi có chút xem thường. Nàng nhưng là phất tay một cái liền có thể tốn ra ngàn vạn USD cường ảo, ở trước mặt của nàng dùng giá cao cái từ này Mắt cảm thấy đến có chút buồn cười, nhưng mà, Ezicou nói tiếp câu nói tiếp theo, làm cho nàng xem thường triệt để đọc lại. Chỉ chính là, ngàn bạn USD. Ezic từng chữ từng chữ, chậm rãi nói. Một bên vẫn ở thao tác máy vi tính thủ hạ cũng đình chỉ lại trong tay động tác, tay lặng lẽ sờ về phía bên hông. Ngàn bạn, cái mức này, đối với bọn hắn tới nói, có chút quá mức trùng hợp. Xin lỗi, ta có vẻ như có chút nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mắt miễn cưỡng cười, lòng mang cuối cùng may mắn, hy vọng trước mắt nam tử này chỉ là ở lung tung ngôn ngữ, nghe không hiểu. Được rồi, vậy cũng không có quan hệ gì. Ta vẫn là đi tới giới thiệu một chút ta món hàng này công năng rồi. Ezit vỗ tay một cái bên trong máy móc, đây là do ISR trang bị bộ nghiên cứu phát minh một đời mới tín hiệu dụng cụ chế đẩy, có thể ngăn cách chu V20mm sở hữu tín hiệu, tính năng mạnh mẽ, thuận tiện mang theo, đồng thời có thể liên tục công tác 10 giờ lâu dài, hoàn toàn đủ khiến ta đem bọn ngươi đưa đến ISR trong phòng thẩm vấn đi. Như vậy sản phẩm, ngươi nói, nó giá trị nản bạn, có vấn đề sao? Ezit cười híp mắt hỏi. DS khó chịu a, lờ lờ lùa. Có điều, a biển vẫn là rất mạnh, đều là người mới, cũng không muốn yêu cầu quá cao. Sang năm tái chiến đi. A biển cố lên. Lờ đờ lờ cố lên. Tâm tình không được tốt, cảm giác viết ra đồ vật cũng không lớn hẳn, tấm thứ 2 chờ sáng sớm lại phát ra. Đại gia đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon. Khó chịu, xem số so tài. Không hề tâm tình gõ chữ. Ai, A biển vẫn là rất mạnh, đáng tiếc dưới đường có chút kéo độ, sang năm tái chiến đi. Chương 45, nắp quan kết luận cuối cùng, cầu thu gom cầu phiếu đề cử, chương 45, nắp quan kết luận cuối cùng, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Nếu như nó hiệu quả thật sự dường như ngài nói như vậy lời nói. Mắt cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi mà buội hỏi một chút, thân phận của ngài. Xin lỗi, ta trước đều quên tự giới thiệu mình, có điều, hiện tại bộ đắp thật giống cũng không ngượng. Ezit bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ trong quần áo xắn, kỳ thực là trong không gian chứa đồ lấy ra chính mình giấy chứng nhận, biểu diễn tại trước mặt mát. Người cảm thấy tôi, nắm giữ ISR trang bị bộ mới nhất nghiên cứu phát minh gia vũ khí, sẽ là người nào đây? Thì ra là như vậy, nguyên lai like ngươi là ISR người, mắt thấy rõ Ezit giấy chứng nhận, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tỉnh lại lên, ta nghĩ, nơi này cũng không giống như ở nơi trước quyền phụ trách bên trong phạm vi chứ. Ừm. Nếu như là phổ thông tình huống người nói, đúng là không ở, thế nhưng lần này, tình huống hơi có một ít nhủ. Ezit từ bao bên trong nhảy ra hai bước con tay, đặt ở mát trước mặt, bởi vì ngươi cùng một cái nước Mỹ đặc công tiến hành rồi giao dịch phi pháp, mà vị kia cũng không có nộp thuế, vì lẽ đó, chúng ta liền có giữa lúc tham gia vào cơ hội, đồng thời, chúng ta là cùng kia liên hợp chấp pháp, nắm giữ quyền chấp pháp. Như vậy, con tay này là ta cho ngươi mang theo đây, vẫn là, ngươi dự định chính mình mang đây. Ngươi nói đúng lắm, Hết Hãn. Mắt một bộ tư mã mặt. Hết Hãn, ngươi nói chính là hắn sao? Ezith nhìn một chút mắt sau lưng, "Hệ hey, Thần, mau tới đây." "Ta nghĩ đúng thế." Hệ hey, Thần mặt mang ý cười đi địa đi tới, Ezith hey, na lại vị trí, để Hệ hey, Thần ngồi vào mát đối diện. "Các ngươi là một nhóm." Mắt chấn kinh rồi. "Xin đừng nên dùng không chuyên nghiệp như vậy từ ngữ để diễn tả giữa chúng ta thân thiện quan hệ hợp tác." Ezith hey, thao túng trong tay cổ tay, đây là một lần kia cùng ISR vượt quốc hợp tác hành động, thành tựu thân thiện giao lưu bắt đầu. "Đúng, không sai." Hệ hey, Thần bật cười, "Mát nữ sĩ, như ngươi mong muốn, hiện tại ta ngồi ở trước mặt ngươi. Ta hiện tại đỗng nhiên không muốn nhìn tới ngươi." Mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng ý tứ được, chính mình hoàn toàn bị hệ thản đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy cũng thực sự là làm người thương tâm một chuyện, hệ thản vây bây tay, hơi có chút bất đắc dĩ, ta còn tưởng rằng giữa chúng ta gặp có rất nhiều có thể tán gẫu đồ bận, tỉ như, ngươi giao dịch cho gì mặt công, cũng chính là cái kia rổ bổ 16 triệu. Cái gì? Ta không có, cái kia ngân bạn. Mắt nói đến một nửa, tựa hồ phản ứng lại cái gì, nam triêu nhìn chằm chằm bệnh hắn. Ngươi bị muốn đến kia sở hữu đặc công danh sách, trước sau lấy 6 triệu, ngàn bạn, tổng cộng 16 triệu giá cả cùng Tiên Nội Gian Dịm Đặc Công tiến hành rồi giao dịch. Ezit mở miệng nói rằng, hệ Thản vị ngăn cản các ngươi giao dịch phi pháp, tìm tới ta, lúc này mới thành công ngăn cản các ngươi, thuyết pháp này, làm sao? Rất tốt, hệ Thản gật đầu, đồng thời, bởi vì ở bắt lấy trong quá trình, Dịm Đặc Công phản kháng kịch liệt, đầu tiên là đánh chết Tư Giả Đặc Công, sau đó lại nhân tự biết không cách nào đảm mạng, đem cái kia ngàn vạn nước Mỹ quốc khố tiền mặt hắn huy diệt, cuối cùng, bị ta cùng Ezit Đặc Công liên thủ đánh chết. Các ngươi, là muốn tham đi cái kia 16 triệu USD. Mắt trợn mắt lên, Nàng cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng Ezic cùng Lệ Thản đang nói cái gì. Bọn họ đây là ở cho chuyện này nắc quan kết luận cuối cùng, lấy che lấp bọn họ tại đây trong đó hành động, thậm chí tham ô đi cái kia 16 triệu tiền tham ô. Hay là, ta nên ở tội danh của ngươi bên trong, cho ngươi thêm vào một câu, nói xấu nhân viên chính phủ." Ezic nhỏ giọng nói rằng, "Cần ta nói với ngươi một hồi, lần này hành động, ta là do ai toàn quyền chỉ huy, đồng thời, ngươi tại đây sau khi sẽ bị giam giữ ở ISLS khống chế bên trong ngục giam sao?" Ezic trong giọng nói để lộ ra đến tin tức để mát không zép mà run. "Ta chỉ muốn biết" Mắt sát mặt cứng ngắc, "Ta lại hoang hàn bạn, ngươi cái kia sản phẩm có thể bán cho ta sao?" Ngươi nói cái này, Ezic vỗ tay một cái bên trong dụng cụ trên lậy, "Nó tăng giá, hiện tại là 100 triệu USD." Mắt đương nhiên không có nhiều tiền như vậy đến thanh toán Ezic mở ra giá trên trời. Liền, nàng rất là lưu manh trực tiếp đầu hàng, để hệ e thảm cho nàng đệm găng tay chụp lên. Ezic ngẩng đầu lên, nhìn về phía thùng xe định chót, "Làm sao?" Hệ e thảm chú ý tới Ezic kỳ quái động tĩnh, hỏi, "Có vẻ như quên, Ezic đáp, mặt trên còn có chỉ con rồi." Trên trời chuẩn bị tiếp ứng Dĩm với Tư Cờ YEG, diễn quá kịch tựa giọng phẹ sĩ ẩn nổ bên trong sát thủ đại tộc, bộ phim này bên trong đóng vai chính là lệ thảm lúc đó chiêu mộ hành động giúp đỡ cùng nhà cung cấp, trên thực tế hợp tác với Dĩm, mở ra máy bay trực thăng ở trên trời tùy tùng xe lửa đi tới. Hắn hiện tại có chút ngột, ta muốn tiếp ứng người đâu? Dĩm chạy đi đâu rồi? Hắn ngược lại không là lo lắng Dĩm an nguy, Dĩm trên người ngản loạn, đó mới là hắn quan tâm đột bất. Có điều, ngược lại cũng không cần phải để ý đến hắn, theo hắn đi thôi. Ezit suy tư một chút bắt lấy vào dự gian khổ trình độ cùng tu được thu hoạch, quả đoán từ bỏ bắt lấy kế hoạch, nói sang chuyện khác, không thể không nói, "Hệ Thản, sự lựa chọn của ngươi thật đúng là để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ta nhất định phải làm như vậy." Hệ Thản biết Ezit nói chính là cái gì, trầm mặc một lát sau đáp bọn họ bất tử, "Ta có lỗi với ta đồng bạn." "Rất tốt, có thể quyết tâm, mới là một cái xứng trước là công, hơn nữa ngươi còn cho cơ cớ đặc công lưu lại một cái danh tiếng tốt, có chính mình nguyên tắc." Ezit vô vô Hệ Thản bay, "Ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Rõ ràng ngươi nhìn qua cũng không lớn hơn so với ta vài tuổi." Tại sao nói chuyện cùng động tác đều là như thế? Xem cái tiền bối như thế. Hệ Thản không nói gì nói. Ezith nhìn chăm chú Hệ Thản, lại dám nói ta lão, xúc sinh. Xem ra ngươi vẫn là cần khỏe mạnh rèn luyện một chút a, Hệ Thản. Ezith tay quạt lên Hệ Thản trên bà bay, nhẹ nhàng niau nạc, nói thí dụ như phương diện. Đau đau đau đau. Cơn trợ cùng dìu thi thể, ở tàu lửa đến trạm sau khi, do Ezith sớm an bài xong thủ hạ đến đem bí mật chở đi, cho tới Hệ Thản thu kiết, tự nhiên không thành vấn đề. Hai người chuyến một hồi cùng. A không đúng, giao lưu một hồi hành động chi tiết cùng với mục đích. Sau đó lại do Eric đem lần này vượt quốc liên hợp loại cỡ lớn hành động báo cáo cho viết đi ra, nộp lên cho cục trưởng cơ giở để cơ giở phê duyệt, con dấu sau khi, bưu ký cho em SF bộ trưởng ở Trình. Dường như trên chảo nóng con kiến bình thường ở Trình ở tu được này phong thư tiến sau khi, như trời giáng tắm lộ, nổ tung. Nóng nợ lạnh co, rất bình thường. Ở Trình thấy rõ văn kiện nội dung, nhiều lần suy tư sau khi, cuối cùng cũng coi như là làm rõ tất cả mọi chuyện. Đầu tiên, lệ thần đúng là bị hắn nhận định trở thành nội gian. Thế nhưng, lệ thần thực tế cũng không phải nội gian, mà là bị oan uổng. Giả chết giằm mới là nội gián, mà bị Đoàn duệ thản bội vì tự biết không cách nào chứng minh thuần khiết, tìm tới ISR đặc công EZ, thỉnh cầu lực trợ. Sau đó, hệ Thản liền cùng ISR hợp tác, đầu tiên là lấy đi tiêu nội bộ đặc công danh sách thành tiểu tín mật, tiếp cận mật, sau đó đem mật bắt, dẫn ra giằm, đem bắt lấy, cưỡng giam tại đây cái trong quá trình bất hạnh hy sinh. Đương nhiên, trong thơ cũng không có nói tới hệ Thản chộm đi tiêu tổng bộ đặc công danh sách cùng với hệ Thản bị Đoàn duệ xử tỉnh. Nói chính là MF bộ trưởng ở trình đối với này toàn bộ hành trình chi tình để hệ Thản như vậy tiến hành hành động, hệ Thản cho tới nay đều là phục mệnh làm việc. Hở chính rõ ràng, đây là hệ Thản cùng ISRS đưa tới bậc thang. Một cái để hắn có thể ở tại vị trí hiện tại trên, thế nhưng nhất định phải lưu lại một cái nhược điểm ở ISRS cùng để Thản trong tay bậc thang. Chuyện này quả thật không tính là một vấn đề. Hở chính hít sâu vào một hơi, ở trên văn kiện ký xuống tên của chính mình. Sự tính liền như vậy, nạp quan kết luận cuối cùng. ISRS ngành đặc công cùng tia EMF độ ngành lần thứ nhất giao lưu hợp tác loại cỡ lớn vượt quốc hành động, kết thúc mỹ mãn. DS, cầu phiếu phiếu A không còn phiếu phiếu liền muốn chết đói hức hức hức lẽ nào nhất định phải tán đưa trang cầu phiếu sao? Các ngươi muốn nhìn kỳ lân tí nữ trang sao? Thế nào? Xem có sương không? Có phải là rất muốn bỏ phiếu phiếu cho ta? Chương 46, chuẩn bị rời đi, cầu thu gom cầu phiếu để cử, chương 46, chuẩn bị rời đi, cầu thu gom cầu phiếu để cử. Cục trưởng, nghỉ phép vui vẻ sao? Bãi biển, vẫn như cũng là một bộ kinh điển bãi cát trang phục Ezic nằm ở bãi cát chiến đế, đối với một bên cờ giở hỏi, cái gì nghỉ phép, chớ nói lung tung, cờ giở mặt lên lại, ta này không phải nghe nói ngươi muốn phái người bảo vệ lễ thản cha mẹ? Vì lẽ đó tự thân xuất mã sao? Đúng đấy, nói vậy hệ Thạng nhất định sẽ cảm thấy rất vui hạnh. Ezil S cục trưởng tự thân xuất mã đến Ha Bay bảo vệ cha mẹ hắn. Ezil cười ha ha, nhìn về phía một hướng khác, nơi đó, hệ Thạng tìm tới cha mẹ hắn, chỉ có điều, hắn chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, căn bản không dám quá thứ. Một trong số đó, cha của hắn bởi vì trước nhìn lén bikini em gái bị mâu thân hắn phát hiện, chính đang hồn nào. Thứ hai, hắn đương nhiên không thể mặc cái âu phục đến bãi biển, liền cũng cùng Ezil như thế, đổi một thân bãi cát kinh điện trang phục, sau đó Hiện tại Chu Vi vây quanh một đám tới muốn liên lạc với vương tước em gái. Bắp thịt cùng nhan trị cùng tồn tại, đây mới là thật sự tiểu thị tươi a. Được rồi được rồi rồi, ngươi đi nhanh lên. Cờ Giở tức giận xua đuổi nằm ở bên cạnh hắn bãi cát trên ghế Edith, cách ta rất xa, ngươi ở bên cạnh ta, em gái cũng không nhìn ta. Ông trưởng, ngươi cũng không nên đổi trắng thay đen, phải biết, nếu không là ta ở bên cạnh ngươi, căn bản là sẽ không có em gái nhìn về bên này a. Edith sử dụng điên cuồng đau lòng kỹ năng. Mau cút mau cút. Cờ Giở phẹn quá thành giận. Vậy ta trước tiên đi chơi sẽ. Edith thấy hỏa hầu gần đủ rồi. Cười ha ha đứng dậy, đi ra vài bước, chậm rãi xoay người, khắp toàn thân, xương cốt xuyến hưởng, cơ bắp càng rõ ràng, thế nhưng là không chút nào quyết đại, một ánh mắt nhìn qua, chỉ có thể nghĩ đến một cái tử. Theo không chọn bện qua loa thống kê, chính là này một cái lại eo, Chu Vi thì có mấy chục nữ giới lặng lẽ nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Có thể thấy được, sắc đẹp, không phân nam nữ, cũng có thể xúc tiến muốn ăn. Ezith một bên hướng về trước liền nhìn chằm chằm mục tiêu mà đi, một bên phân ra một phần thần đến, kiểm tra chính mình mới vừa đại biến ý IS viên trước bảng điều khiển. IS công nhân cao cấp 1200, 10.0000, 1. Thể 11102. Chí 11103. Cao cấp thuế vụ pháp luật người trưởng cường 4. Cao cấp đặc công kỹ năng người trưởng cường 5. Cao cấp vũ khí kỹ thuật người trưởng cường 6. Không gian chứa đồ 10 mở tùy theo, E-Z bản thân số liệu bảng điều khiển, cũng phát sinh ra biến hóa nắm giữ nghề nghiệp danh hiệu số, hai có thể mở ra thế giới cơ hội, một hiện nay đã đi đến thế giới, Faster and Furious di ở CG thế giới, hiệp viên thế giới điện ảnh thể, 2301 chí, 2303 pháp, 100 chỉ ta cái bảng này, đi làm pháp sư. Trong nháy mắt là có thể bước lên lại ma pháp sư a. Ezil nghĩ hẩm, cái kế tiếp thế giới sẽ là nơi nào đây? ISR cùng kia thân tiện giao lưu tự nhiên không cần cớ giờ đến tự mình chỉ huy, ISR hành chính bộ trưởng đối với này thuận buồm xuôi gió. Không gì khác, chẳng hay không bằng tay quen. Thân là ISR hành chính bộ trưởng, sẽ không tranh thủ lợi ích, đó là không thể. Ezil cùng hệ Thản lần đó liên hợp hành động báo cáo, cũng bị đưa đến kia cục trưởng bỏ dần trong tay. Bở dần đang xem qua hành động báo cáo sau khi đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái này hành động, khi nào thì bắt đầu? Ta bị cái gì không biết. Khương đúng, ta không biết rất bình thường, nhưng lạ, tại sao lần trước mắng ở trình thời điểm, hắn không nói ra? Lẽ nào chính là hành động bảo mật, cho nên mới không dám đem chuyện nào nói ra? Hắn lại bày nghi ta sẽ để lộ bí mật. Bở Dần càng nghĩ càng giận, đem chính đang chờ mong đến từ Bở Dần khen thưởng ở trình gọi vào văn phòng, lần thứ 2 giao vấn một lần. Ở trình tuy rằng đẩy một mặt nước, thế nhưng là cũng không có làm sao toa nước hoặc là khó chịu. Tuy rằng không có được người khen, thế nhưng nói thế nào, vị trí bảo vệ, hơn nữa, liên quan với kia đặc công danh sách thất lạc chuyện này bị triệt để che giấu đi. Đối với hắn mà nói, Kết cục này vẫn là rất tốt. Ezic cũng không có lại tham gia đến đến tiếp sau sự tình bên trong đi, không lợi có thể đổ, hắn còn chưa tới rảnh háng mức độ. Hắn chính đang làm một ít chuẩn bị, một ít ngắn hạn bên trong, rời đi thế giới này chuẩn bị. Vì lẽ đó, đương nhiên là muốn, cái gì? Nghỉ phép. Cở Giở nhìn Ezic, trong nháy mắt đứng dậy, căng thẳng lùi về sau. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng ngươi đi cái gì? Ezic một mặt khoan váng. đợi lần nữa, Cở Giở đi tới một bên, từ trong dương hành lý lấy ra một hộp dược, nằm trong tay, cực kỳ thông thạo từ bên trong lấy ra một viên liều lượng, lại cho mình rót một chén nước nóng chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, được rồi, ngươi hiện tại có thể nói, ngươi đây là. Ezic nhìn một chút dự lộ mặt chế tự, trái tim có vấn đề. Đó là một loại cùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn gần như dự. Trái tim của ta coi như không có vấn đề, cũng phải bị ngươi giàn bật gặp sự cô đến, cớ giở tay trái nắm dự, tay phải bưng nước, nhìn qua bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng, nói đi, ngươi lần này lại dự định bưng cái nào? Lầu năm góc vẫn là nhà trắng. Ta nói rõ ràng là ta muốn nghỉ phép, nghỉ phép a. Ezic một mặt bất đắc dĩ, nghỉ phép có hiểu hay không? Chính là rất chính kinh. A phi, rất nhàn nhã loại kia. Toàn thế giới khắp nơi du lịch khắp nơi dạo chơi loại kia nghỉ phép, ta rất rõ ràng ngươi đang nói cái gì, ta cũng biết nghỉ phép rốt cuộc là ý gì, Cở Giở nói rằng, thế nhưng ngay ở mấy ngày trước, ngươi nói ngươi muốn đi nghỉ phép, kết quả quay đầu liền tham gia đến kia nội bộ sự kiện bên trong, sau đó đem kia cho bừng. Senior, đây chỉ là bất ngờ, Eris yếu yếu giải thích, ai biết ta lữ cái du đều có thể va vào chuyện như vậy, khá là trùng hợp, không có cách nào mà. Đúng đấy, ta khá là lo lắng chính là, ngươi lần này du lịch nói không chắc liền muốn gặp lại một ý chuyện gì, tỉ như đạn hạt nhân nguy cơ, Cở Giở đầy mặt quan niệm, lên trên nữa. Ta sợ ta đâu không được a. Không đến nỗi, Ezith bất đắc dĩ nói, "Lần này ta là thật sự muốn nghỉ phép. Ngươi cho rằng trong tổ chức gặp tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao?" Cờ giở vùng vung tay, "Quên đi, mặc kệ ngươi đến cùng dự định làm cái gì, lần sau nhớ tới nhắc nhở ta, ta chuẩn bị cẩn thận uống thuốc. Còn có chính là, lần này nghỉ phép, ta có thể sẽ biến mất tương đối dài một khoảng thời gian, vì lẽ đó, ngươi gặp liên lạc không được ta." Ezith nói rằng, "Cẩn thận một chút, phụ trưởng, ngươi chính là không nhiều có thể cùng ta nói chuyện hợp nhau người, ta cũng không muốn đợi được ta lúc trở lại." Phát hiện Ezith lơếc cục trưởng thay đổi, "Ngươi đến cùng định đi nơi đâu? Cợ Giở nghe vậy, nhất thời thu hồi trước xúc nội biểu hiện, chăm chú lên, gặp mắt đi liên hệ. Ngươi muốn đi làm cái gì? Chỉ có điều là một khoảng thời gian rảnh như vậy tới nay, câu tâm đấu giác vô cùng nghiêm trọng, đối với ta tâm lý phương diện tạo thành một chút ảnh hưởng, Eris chăm chú nói rằng, nếu như không đi ra ngoài bưng lòng một chút lời nói, ta nghĩ, ta khả năng sớm muộn sẽ ra vấn đề, vì lẽ đó, ta cần đi đến ít dấu chân người địa phương, thưởng thức thiên nhiên quỷ phụ thần công, gột rửa tâm linh của chính mình. Để cho mình tâm linh ở tự nhiên bên trong được tinh chế, tẩy đi duyên hoa, có thể tinh khiết. Cợ Giở nghi hoặc hỏi: Ừ. Ngài làm sao biết? Ezicou nói tiếp theo ngữ bị Bắc Đức, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ngươi lần trước chính là như thế cùng ta nói, sau đó liền đem tiệc cho bưng a khó nạn. Ngày hôm nay trong đám đại lão sách mới lên giá, ta vừa nhìn, khá lắm, Tiệp Bình để cự, khởi điểm chuyên môn làm tập đầu tiên hoạt động. Tập đầu tiên hơn bọn đại lão, quá ư đau, Phượng thần vĩnh viễn tích thần. Ta lúc nào mới có thể đến mức độ như thế đây? Cầu cái phiếu phiếu không qua đáng chứ. Chương 47, Thích khách thế giới, Hiệp sĩ dòng đen. Cầu thu gom cầu đặt mua chương 47, Thích khách thế giới, Hiệp sĩ dòng đen. Cầu thủ gom cầu đặt mua lại là quen thuộc định cổ mộ là ngờ mạ. Ezith nói nghỉ phép liền nghỉ phép, khắp nơi du lịch, cho mình triệt để thả lỏng một quãng thời gian, còn thuận tiện lại mở rộng một hồi chính mình mạng lưới lên lại. Tuy rằng lập tức sẽ rời đi thế giới này, thế nhưng rồi cùng phát sở en phiếu diật thế giới như thế, Ezith sớm muộn là muốn trở về. Dù sao, những chuyện lớn đó kiện còn chưa có bắt đầu, Ezith còn có rất nhiều có thể dành lượng lớn kinh nghiệm trị cơ hội. Cho tới đến cùng là cái gì thời điểm bắt đầu. Ezith nhìn một chút hệ thống giao diện, đem tập trung sự chú ý ở phát sở en phiếu diật thế giới cái kia ngôi sao bên trên, nhất thời Có thể tại đây ngồi sau bên trong nhìn thấy rất là rõ ràng năm cái quan điểm. Kết hợp Exit lúc rời đi là tốc 5 đến xem, đây chính là mặt sau tốc 6, 3, 7, 8, đặc biệt hành động năm cái thời gian tiết điểm, chỉ cần Exit tiêu tốn 10 giờ kinh nghiệm trị là có thể trở lại phát sở en phiếu gì ở<td>trời</td>, chính hắn lựa chọn, tương ứng thời gian tiết điểm. Có điều, Exit hiện tại cũng không tính trở lại. Trải qua, vậy thì là thật sự kết thúc, sẽ không lại có thêm làm lại cơ hội. Exit càng yêu thích, phía sau có một ít tính được là là bằng hữu, hoặc là nói chính là bằng hữu người đang đợi hắn trở về. Không lo lắng chính là không có dễ lu bình. Quả nhiên, bất kể là xem qua bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy đến độ sốa. Ezic nhìn phương xa biển mấy bên trên chiều dương, cảm khái nói: "Tuy rằng trước Ezic cùng cỡ giờ nói tới phần lớn đều là nói bựa, thế nhưng trên thực tế, liên quan với gột rửa tâm linh điểm này là không có vấn đề." Ezic muốn cho chính mình thời khắc duy trì ở tương đối khiêm tốn, biết mình cân lượng trạng thái. Muốn đạt đến như vậy hiệu quả, chỉ cần chỉ là dựa vào tự mình tâm lý ám chỉ, là còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là hiện tại Ezic vị trí thế giới toàn bộ đều là người bình thường, căn bản không có xem hắn nhân vật như vậy thời điểm. Nếu người không có cách nào chứng minh cảm nhận được kính nghệ, như vậy liền đi tìm tiên nhân được rồi. Tự nhiên sức mạnh to lớn, không phải sức người có thể đụng. Đứng ở đỉnh núi, phóng tầm mắt tới vô tận biển mây, tưởng tượng bên trong đất trời, hàng vũ bên trong, đột ngột thấy không kịp buổi bẩm, thì lại lòng sinh kính ý hay là muốn cậu chủ à, trừ phi là có tự tin 100%, bằng không tuyệt đối không lãng. Ezit âm thầm nghĩ thầm. Thành công đem chính mình bởi vì tố chất thân thể gần như viên cái viên mang đến bản chướng tự tin cho đè xuống sau khi, Ezit hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng lần đó mở ra thế giới cơ hội. Thoáng qua trong lúc đó, Eris lần thứ hai lập thân biến sao bên trên. Nói đi nói lại, rõ ràng là tình cảnh này càng thêm có có tính chấn động đi, Eris nhìn cái kia mảnh vỡ ngần biển sao xoay tròn lên, cái hệ thống này đến cùng là ai sáng tạo, vì sao lại đáng sợ như thế sức mạnh, thì tại sao lại chọn ta, nghĩ như thế, căn bản là không có cách nào bắt đầu hành trình a. Có quả ác sẽ có nhân, đã có hệ thống tồn tại, như vậy khẳng định cũng sẽ có sáng tạo hệ thống tồn tại. Vậy như vậy, cũng không thể là tự nhiên sinh ra chứ? Tất cả bọn mệnh biểu tặng, từ lâu trong bóng tối đánh dấu giá cả, như vậy, ta muốn trả giá, ta có khả năng trả giá, lại sẽ là gì chứ? Ezith chỉ là thoáng hướng về phương diện này suy nghĩ một chút, liền từ bỏ tiếp tục nữa. Không có bất kỳ chứng cứ nào suy đoán, không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian cùng trí tuệ mà thôi. Ezith hiện tại có thể làm, chính là nắm lấy cơ hội, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận có thể tiếp xúc được tất cả những thứ này sau lưng chân tướng trình độ. Nếu là bởi vì hư vô phỏng đoán liền dừng lại hôm trước, cái kia lại cùng kỳ người ở đâu dị? Biển sao ngừng xoay tròn lại, vẫn là dường như trước như vậy, một hạt ngôi sao thoát ly biển sao, đi đến Ezith trước mặt. Thế giới đã lựa chọn, thích khách thế giới được ảnh Hoàn bẹt khe mẹ trẻ nịt zon vật kỹ sư cơ khí phục sinh zon vật hai hăng hái chuẩn bị chiến đấu. "Chú, sắp xếp trình tự làm gốc văn sắp xếp thời gian trình tự." Như không phải trong phim ảnh có sáng tỏ cho thấy kịch bên trong thời gian, chờ lên ánh thời gian đến xác định nên sự kiện phát sinh thời gian. "Xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm xin mời lựa chọn." Tân nghề nghiệp lại là CG thế giới, vẫn là thích khách CG. Ezith nói thầm, lẽ nào sau đó đều là như vậy CG thế giới sao? Tân, vẫn là trước tiên lựa chọn đi. Lựa chọn, xuyên biệt địa điểm. Hoàn bẹt nhân vật chính nghe xử lý vị trí trong thành thị. Anh hắn nơi ở gần nhất một cái, cái hẻm nhỏ. Ezit dứt lời, nhìn về phía nghề nghiệp tuyển hạng, FBI, cảnh sát, tiên là công, Ezit chỉ là nhìn quét một ánh mắt, liền trực tiếp lơ là hai cái tuyển hạng này, nhìn về phía cái thứ ba, Thánh điện. Hiệp sĩ. Một giây cũng chưa tới, Ezit trực tiếp lựa chọn hiệp sĩ dòng đèn nghề nghiệp này. Địa điểm đã xác định, tân nghề nghiệp đã lựa chọn, xuyên biệt bắt đầu trong nháy mắt, Ezit phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trong hẻm nhỏ. Đừng. Ezit quả đoán đem chính mình khéo rắc cho đóng kín đi, sau đó một bên kiểm tra chính mình mới thu được hiệp sĩ dòng đèn nghề nghiệp bằng điều kiện, một bên đi ra ngoài. Như vậy thân thể năng lực khống chế, ở hắn đạt đến thân thể cực hạn thời điểm cũng đã có. Cái gọi là cực hạn chính là hoàn mỹ khống chế, vì lẽ đó Ezit có thể làm được mức độ như vậy, không, có nửa điểm vấn đề. Nói đến hoàn bẹt bộ phim này, liền không thể không tỉ mỉ giới thiệu một chút nhân vật chính, Hoạt lý. Cái này nhân vật chính tiền kỳ sinh hoạt đâu chỉ là dùng không bằng ý có thể dùng. Ở chương 10 mở nhà, vẫn là xây ở tàu điện quý đã bên, một có tàu điện thông qua thì sẽ bị đánh thức, trong ngày thường còn đều là cùng bạn gái gái nhau. Còn có một cái trên danh nghĩa bà tốt đều là ở hắn không ở nhà thời điểm tới cự chăm sóc bạn gái của hắn, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu loại kia. Ở công ty còn muốn bị bà mập thủ trưởng quấy rầy, tự thân cũng bởi vì thích khách huyết thống mà thường thường xuất hiện tương tự tinh thần phấn khởi kỳ thực là MD mẹ F in tự tốc phân bố bệnh trạng, mỗi ngày đều cần dùng yên ổn lực chế loại thuốc. Có điều, chỉ nhắc lên chính là, như vậy sử dụng nhiều năm như vậy ức chế yên ổn dưỡng, quả thực xử lý thích khách huyết thống nhưng vẫn là cường lực đến vừa bắt đầu liền đủ để cùng cao cấp nhất sát thủ giao chiến. Có thể thấy được tiên phú của hắn dị bẩm. Đương nhiên, này cùng Ezic cũng không có quan hệ gì có sức lì mạnh hơn, cũng có điều chỉnh là một cái cường một điểm người bình thường mà thôi." Đối lập cho hắn mà nói, một quên sự tỉnh. Ezic hiện tại muốn làm chính là làm rõ chính mình hiện tại mới thu được nghề nghiệp này đến cùng là làm cái gì. Không chọn FBI cùng kia, là bởi vì Ezic cảm thấy hai người này nghề nghiệp cùng IRS lập lại độ quá cao, hơn nữa, bất kể là luận thú vị trình độ vẫn là ở hiện thực bên trong thế giới nắm giữ thực lực, đều không có IRS cao. Nếu là lời nói như vậy, vậy tại sao không lựa chọn vừa nhìn đi đến liền rất thú vị, hơn nữa rõ ràng là cùng thích khách nghề nghiệp này đối nghịch hiệp sĩ dòng điên đây. Nhị Đại hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp bảng điều khiển một khắc đó, Ezic trầm mặc. Hiệp sĩ dòng đền nhiệm môn, không, 10, Thánh điện, cái tổ chức này tồn tại vô số năm, vì người thủ hộ loại trật tự, cùng thích khách bỏ rõ thở một trong lúc đó, triển khai máu tanh nhất, cũng là loài người trong lúc đó đứng đầu nhất chiến đấu, mà mỗi một cái hiệp sĩ dòng đền đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đủ để cùng thích khách đại sư ngang hàng tồn tại. Một cấp độ nhập môn kỵ sĩ huyết thống, có người nói thích khách huyết thống tựa hồ cùng chúng ta kỵ sĩ huyết thống gần như. Ừ, sai lập luận, rõ ràng là chúng ta càng mạnh hơn. 2. Cấp độ nhập môn tiềm hành kỹ xảo? Kỵ sĩ, liền nên có kỵ sĩ ráng vẻ. Tiêm hành đều sẽ không, không ngại ngùng nói người là cái kỵ sĩ. 3. Cấp độ nhập môn đâm lưng kỹ xảo, đây là chính nghĩa đâm lưng. Đây là cái quỷ hiệp sĩ dòng đền A. Đây là thánh điện thích khách đi, nhất định là chứ. Còn có, nghề nghiệp này đến cùng là làm cái gì A. Đặc thu nghề nghiệp cũng không cho cái chuyên nghiệp một điểm nghề nghiệp giới thiệu sao. Làm sao kiếm tiền chuyện này có thể hay không khỏe mạnh nói rõ ràng A không nạ. Đỡ S. Công thích xem thích khách thế giới có thể xem mặt sau thế giới, đã phân quyền không ảnh hưởng xem thích khách thế giới viết hơi nhỏ vỡ thân là kỹ sĩ, đương nhiên muốn học chính nghĩa đâm lưng cùng chính thống tiềm hành. Đúng rồi, a loại một hồi ạ xạ si nét cỡ dễ ịt xi gi trò chơi, rất thú vị nha. Chương 48, thích khách mở bô xong, kỹ sĩ mở tiềm hành, pháp sư vòng đại truy chương 48, thích khách mở bô xong, kỹ sĩ mở tiềm hành, pháp sư vòng đại truy bình tĩnh, chậm rãi phân tích, căn cứ đã có tin tức tiến hành suy đoán. Ezit vừa đi một bên nghĩ thầm. Đầu tiên, hiệp sĩ giòng đền kỹ sĩ hệ thống Giới thiệu là cùng thích khách huyết thống công hiệu gần như. Trước tiên thử xem. Ezith nghĩ đến bên trong, sử dụng cái gọi là kỵ sĩ huyết thống. Làm thu được cái này cái gọi là kỵ sĩ huyết thống sau khi, Ezith liền cảm giác mình trong đầu có thêm ý thứ, đồng thời, thân thể một ít vị trí cũng được một chút cường hóa. Mà khi Ezith dựa theo trong đầu những người thêm ra đến ký ức đi điều động thân thể những người vị trí thời điểm, nhất thời cảm giác được cái này kỵ sĩ huyết thống cho mình mang đến tăng mạnh. Thị giác, thính giác, sức mạnh, tốc độ. Ezith trải nghiệm đến từ kỵ sĩ huyết thống bổ trợ, ở bề ngoài không có nửa điểm dị thường địa phương. Mở ra cái này vết thống mang đến hô hấp tăng nhanh, tốc độ máu chạy tăng nhanh những này vật trạng đều bị hắn khống chế ở lấy axit đối với thân thể năng lực quản lý, muốn làm được điểm này vẫn là rất đơn giản. Đơn giản tới nói, chính là thông qua chất kích thích phân bố, kích thích thân thể, đạt đến một loại cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn trình độ. Axit tổng kết, một loại đặc thù gen, từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực ạ. Hiện tại loại này bổ trợ trình độ, đối với ta mà nói nhỏ bé không đáng kể, có điều, này vẫn là nhập môn cấp bậc, nếu như lên tới càng cao cấp trình độ, lại gặp lớn bao nhiêu thay đổi đây? Sau đó chính là tiến hành cùng đâm lưng En Ezit ở trong đầu đối với tiềm hành kỹ xảo cùng đâm lưng kỹ xảo tiến hành rồi một hồi là xem, chính là hai loại kỹ xảo. Ezit hơi nghi hoặc một chút. Này, không đúng ạ. Kỹ xảo làm sao thăng cấp? Cao cấp hơn kỹ xảo. Ezit nhíu những mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại. Đoán nhiều hơn nữa, không bằng đợi được thăng cấp sau khi, nhìn một chút liền biết rồi. Hiện tại, hắn cần cân nhắc chính là một cái càng trọng yếu hơn sự. Chuẩn xác tới nói, là làm sao kiếm được có thể bị toán làm kinh nghiệm chỉ tiền. Việc tiền chuyện này đối với, với Ezit rất đơn giản. Nhưng là phải là nói, làm sao lấy hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp này đến kiếm tiền, hắn hiện tại là không rõ ràng. Hiệp sĩ dòng đền. Ezic nhìn nghề nghiệp bảng điều khiển giới thiệu, đem từng câu từng chữ phân tích một lần sau khi, lúc gần lúc hiện, có một cái suy đoán, cùng một ít đại thể dự định. "Điều thử một chút đi." Ezic đầu tiên là ghi nhớ bên cạnh cột mốc đường, sau đó bới tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Đầu tiên, hắn cần phải đi mua một ít chuẩn bị đồ dùng hàng ngày. "Tiết sinh, ngài muốn đi đâu?" Tài xế xe taxi hỏi. "Cách nơi này gần nhất phố kinh doanh." Ezic ngồi trên chỗ ngồi phía sau. Mở ra hệ thống mỗi lần đều sẽ biếu tặng túi sách, kiểm tra trong đó đồ vật. Một bạ USD, thân phận giấy chứng nhận. Đây là cái gì? Ezit lấy ra một quyển sách, hơi nghi hoặc một chút. Giở vẻ lạ tỉ ổn. Ezit nhìn mặt trên tên sách, dừng một chút, mở ra thư, bắt đầu xem lên. Hắn có linh cảm, chính mình trước muốn tìm được đáp án, hay là ngay ở trong quyển sách này. Họ giờ du kèm lệ cùng thích khách bợ rọ thờ hụt, đến từ chính đồng nhất cái tổ tiên, đồng nhất cái tổ chức, đi qua thời gian, từ từ phân liệt hai cái tổ chức có hoàn toàn khác nhau thậm chí có thể nói là đối lập sứ mệnh cùng đặc thù thích khách phóng đảng bất ham, nóng trông tự do, bọn họ tin tưởng vận mệnh, tin tưởng vận mệnh đưa ra chỉ dẫn, lo liệu giết một người, cứu ngàn người lý niệm hiệp sĩ dòng điện tuân thủ quy tắc, giữ gìn trật tự, tin tưởng tự thân, cho rằng nhân loại, vận mệnh hẳn là do chính mình mà không phải một đại cái gọi là máy rệ đến quyết định, lo liệu người thủ hộ loại trật tự cùng văn minh lý niệm, do đó, cùng các thích khách phát sinh một chút ma sát cùng xung đột rất cụ, theo thích khách vợ dò thở hút lùm móp vật trên xuất hiện cái thứ nhất rõ giờ dù tèm lệ trưởng lao sau khi, hai cái tổ chức bắt đầu rồi dài đến ngàn năm lâu dài, càng lúc càng phức liệt Xin tử đối kháng Ezic đọc sách tốc độ có thể rất nhanh. Làm tài xế đem hắn đưa đến phố kinh doanh thời điểm, Ezic đã đem quyển sách kia toàn bộ lần xem xong xuôi, cũng coi như là rõ ràng, chính hắn một cái hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp, rốt cuộc muốn làm một ít cái gì. Có điều, ở trước đó, Ezic đi vào một nhà cửa hàng điện thoại di động, vẫn là trước tiên làm đại điện thoại di động. Hết cách rồi, Ezic cũng không muốn làm như thế, tuy rằng hắn không giàn chứa đồ bên trong có hai đại điện thoại di động, thế nhưng cái kia hai đại điện thoại di động tại đây cái thế giới dùng không được a. Nay không phải là đơn thuần đổi chương xin thẻ liền có thể giải quyết sự tình. Đợi đến sở hữu thủ tục giải quyết xong xuôi sau khi, Ezit lại đi mua một máy vi tính, lúc này mới mang theo đồ vật, một lần nữa vây tay vung ngừng một chiếc xe taxi, trở lại chính mình rời đi cái kia giao lộ, xuốn về vừa tới đến thế giới cái kia cái hẻm nhỏ đi đến. Tuy rằng hiện tại thời gian tiết điểm khoảng cách chính thức nội dung vở kịch bắt đầu còn có gần 1 năm này, thế nhưng Ezit vẫn là cần sớm làm một ý chuyện. Tỷ Tì như, tìm tới mẹ xử lý phụ thân, danh hiệu vì là thập tự giá đỉnh cấp thích khách Carlos. Ezit hiện tại cũng không biết Carlos ở nơi nào, thế nhưng hắn biết mẹ xử lý ở nơi nào, hơn nữa cũng biết Carlos vẫn đang chăm chú con trai của hắn thế nhưng bởi vì không muốn đem mẹ xử lý liên lụy tiến vào thích khách thế giới này, vì lẽ đó lúc này mới không dám cùng mẹ xử lý gặp lại. Đương nhiên, cuối cùng, sự vi ngườy nguyện. Ngụy xử lý cuối cùng vẫn là đi tới thích khách con đường, đáng sợ nhất chính là, hắn bị Cắt Lốt phản bội đoạn bè phái tới Phije Forsman về hoàn toàn, chịu đựng huấn luyện, do đó trở thành một đời mới thích khách. Sau đó, Ngụy xử lý bị bọn bè người lầm lỡ, cho rằng Cắt Lốt là chính mình kẻ thù giết cha, kết quả đem Cắt Lốt giết chết. Ngụy xử lý thẳng đến về sau mới rõ ràng tất cả chân tướng, cuối cùng mở vô song, đem bản bè trò giật đi. Thích khách mở vô song, kỵ sĩ mở tiềm hành Pháp sư Luân Đại Truy, chiến sĩ Thả Cẩm Trú, truyền thống cổ kỹ năng nghệ thuật, rất bình thường, không có gì hay lạ lùng. Đương nhiên, đây là nguyên nội dung vợ kịch bên trong truyện đã xảy ra, hiện tại, Oatis vẫn là cái kia khổ bức nhân viên văn phòng, chịu đủ sinh hoạt mang đến dần mệt. Ezil ở đây lung lay vài vòng sau khi chuyên môn tìm một chỗ ngừng một hồi, hình phảng đối với mẹ xử lý trò ở coi trọng bài lần, sau đó liền rời đi, đi gần nhất khách sạn mở ra căn phòng. Chỉ cần như vậy nhiều đến mấy lần. Ezil nhíu thẩm, mở máy vi tính ra, xuyên vào cả lệ Trên địa đồ đưa vào màn hạ tự tặng đảo đại lộ số 5 số 175 địa chỉ. Rất nhanh, hắn được rồi kết quả. Liệu Giôn hổ tẻn còn lủi nệm tổ. Ezic nhìn trong máy vi tính biểu hiện kết quả, trời có năm chiều, quả nhiên, rốt cuộc bên trong tổ chức là tổ tại, nếu là lời nói như vậy, ta có thể. Hả? Giữa lúc Ezic đang suy tư chính mình sau đó phải được làm, tiến hành quy hoạch lúc, cửa phòng của hắn bị vang lên. Ezic đứng dậy, đi vào mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái họng súng đen ngòm liền đối với đúng Ezic đầu. Đừng nhúc nhích. Nam tử nói rằng, tiến tĩnh, lùi về sau. Taiser lên đến, "Bằng không, ta không bảo đảm biên đạn có thể hay không ở giây tiếp theo liền xuyên thủng đầu của ngươi." Nga Sấp Mặt nhật ký, hỏi, "Ngài đối với Nga Sấp Mặt thấy thế nào?" Đại Thần, kỳ thực ai cũng là từ Nga Sấp Mặt trưởng thành, đại gia không cần phải đối với Nga Sấp Mặt ôm ấp thành kiến, kinh nghiệm cùng thời gian, đây là bọn hắn thiếu hụt đồ vật, thế nhưng theo kiên trì không ngừng cố gắng, bọn họ có thể đem bù đắp. Hỏi, "Ngài nói quá tốt rồi. Ngài vừa bắt đầu cũng nhất định là Nga Sấp Mặt, cho nên mới có thể như vậy có kinh nghiệm đi." Đại Thần, "Không phải a, ta vừa bắt đầu chính là đại thần." Hỏi Tại kia, "Vậy ngài là làm sao biết những này?" Đại thần, bởi vì vẫn có cái gọi có thể mộng ná giấc mạt cho ta chia sẻ hắn ngã giấc mạt ký nghiệm, lâu dần ta cũng đã biết. "Hỏi, vậy cái này có thể mộng ná giấc mạt hiện tại nhất định biến thành đại thần đi." "Đại thần? À không, hắn vẫn là ngã giấc mạt, gần nhất thật giống bởi vì phiếu đề cử quá ít lại muốn nhảo." Chương 49, nhìn trộm cùng Carlos, cầu thu gom cầu phiếu đề cử, chương 49, nhìn trộm cùng Carlos, cầu thu gom cầu phiếu đề cử. Ezit nhìn trước mắt nam tử, khóe mắt hơi co. "Không gì khác, cho dù là Ezit" Cũng vì nam tử này tìm tới cửa tốc độ mà cảm thấy đến hơi phiền ngạp. Hiệu suất này, muốn nói nam tử ở ngay xử lý quanh thân bảy xuống 10 mấy cái quản chế thời khắc nhìn chằm chằm, Ezic đều cảm thấy rất có khả năng. Không sai, cái này cầm súng tới cửa nam tử chính là Ezic muốn tìm người, hoàn bẹt đỉnh cấp khách thích khách, Thập tự giá Carlos. Xử lý phụ thân, ngươi đến thật là nhanh, Carlos. Ezic chậm rãi lùi về sau, vừa nói, ta còn tưởng rằng ta cần như vậy kéo dài chừng mấy ngày, nhiều đến mấy lần, ngươi mới sẽ tìm tới muốn đến, vì lẽ đó, ngươi sẽ không thật sự tại mọi thời khắc đều đang chăm chú hệ xử chứ. Ngươi quả nhiên là hướng về phía mẹ Julie đến. Castlothiel Edith lùi về sau mà đi tới, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến? Ngươi muốn làm gì?" Không nên kích động, ta không phải hướng về phía mẹ Julie đến, Edith than buông tay, "Ta là hướng về phía ngươi đến, thế nhưng tìm ngươi quá khó tìm, vì lẽ đó, ta chỉ cần tìm tới Holly, tự nhiên là có thể chờ đợi ngươi tìm tới cửa." "Rất tốt, như vậy hiện tại, ngươi thành công tìm tới ta." Castloth nắm chặt súng trong tay, nói đi, ngươi tìm ta, là muốn làm gì? "Bình tĩnh, ta nói rồi, bình tĩnh." Edith bản tay ép xuống, Ta tìm ngươi, không phải chuyện xấu, vì lẽ đó, không cần phải dùng súng bay về ta. Vũ Khống. Cắt Lốt đương nhiên sẽ không liền như thế tin tưởng Ezic. Ai? Được rồi, Ezic thở dài, thân thiện giao lưu tiền đề là hai bên nằm ở đồng nhất địa vị, xem ra ta nhất định phải biểu diễn ra một bài thứ. Vậy ngươi liền muốn cẩn thận rồi, Cắt Lốt giật giật nòng súng, "Ta thương, muốn so với ngươi tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Ngươi câu nói này, để ta nhớ tới một người." Ezic nhẹ nhàng nở nụ cười, trước hắn cũng là nói như vậy, chỉ có điều, ngươi biết hắn hiện tại thế nào rồi sao? Ta không cần biết. Cắt Lỗ tiến vào hình thức chiến đấu, trên thực tế chính là cái gọi là thích khách huyết thống hắn khẳng định không ta nhanh. Đúng, ngươi nói không sai, hắn xác thực khẳng định không có người nhanh, Ezic bật vũ, thế nhưng, lời còn chưa dứt, Ezic giơ chân phát lực, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem đám cẩm thạch mặt đất đạp ra một cái hố nhỏ. Ầm. Cắt Lỗ nổ súng. Viên đạn ở ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện lộ màu vàng trong trạch, chuyển động trong lúc đó, ba phụ khí lưu, phát sinh âm khiếu. Ở không giống thương bên trong, do người khác nhau bắn ra, viên đạn gặp tạo thành không giống chiến công mà ở thích khách đại sư Cắt Lốt nắm giữ cải tạo súng lục bên trong bắn ra, này viên đạn bốn có thể mang đi một người, thậm chí mấy người tính mạng. Nó ra khỏi nòng một khắc đó, bị giao cho mục tiêu là Ezik, cũng là nhất định, nó không cách nào đạt thành mục tiêu. Viên đạn ở Ezik thị giác bên trong bị chậm lại đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Mà Ezik thân thể cũng đồng dạng đủ để chống đỡ hắn, làm ra so với đạn này còn muốn càng nhanh hơn động tác. Liền, viên đạn còn chưa phi đạt Ezik nguyên bản vị trí thời gian, mặt đất cung cấp cho Ezik tác dụng ngược lại lực, liền đã kéo Ezik toàn thân, để hắn đến nó rời đi vị trí. Dễ như ăn cháo từ cắt lốt trong tay đoạt được cây súng lục kia, mãi đến tận Ezreal đứng ở cắt lốt phía sau lúc, cái viên này do cắt lốt bắn ra viên đạn, mới đánh trúng rồi mới tưởng. Tóm lại không tính là vũ công mưu ích, tốt xấu đánh trúng rồi ý đồ. Thế nhưng, Ezreal quay lưng cắt lốt, tỉ bị mới vừa đoạt được cây súng lục kia mặt trên hoa văn, từ Tốn nói, ngươi cũng khẳng định không có ta nhanh. Ngươi là ai? Cắt lốt không dám lộ rõ. Hắn lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, như vậy, chuyện quái gì? Thân là thích khách đại sư, ngoại trừ cần phải kỹ xảo chiến đấu cùng Gun cả tạ bên ngoài, Cắt Lốt thích khách huyết thống tự nhiên cũng rất mạnh, đủ khiến hắn dễ dàng làm được một ít người trưởng không thể tới sự tình. Thế nhưng, Cắt Lốt có thể nói, Ezic mới vừa làm được đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn cực hạn. Một cước đem đá cẩm thạch sàn nhà đạp ra một cái hố nhỏ, tốc độ nhanh đến đủ để ở nửa mét bên trong tách ra cải tạo súng lục bắn ra viên đạn, đồng thời, còn lấy hắn mở ra thích khách huyết thống đều không thể thấy rõ tốc độ, di động đến sau lưng của hắn. Cắt Lốt trực tiếp từ bỏ lại tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩ, bởi vì hắn rất có tự mình biết mình, biết Ezic người này chính mình là thật sự đánh không lại. Hơn nữa, Ezic trước cũng nói rồi, Tiêm Cát Los không phải chuyện xấu, hiện tại có năng lực đánh chết Cát Los, nhưng cũng không hề độ thủ, này đại đại tăng mạnh Ezic lời nói đối với Cát Los có thể tin. Xem ra hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như là có thể tiến hành bình thường đối thoại, Ezic đem thương mức về cho Cát Los, thương không sai, cải tạo quá. Đúng, viên đạn sẽ nhanh hơn, càng có lực xuyên thấu, phi đến càng xa hơn. Cát Los theo bản năng giới thiệu, có điều rất mau trở lại nhớ tới Ezic vừa nãy mới né một phát viên đạn, mặt cũng không đỏ khí cũng không thở, nhất thời có chút lúng túng. Không nói những cái khác, đối với súng ống cùng viên đạn cải tạo, các ngươi sắp được lợi hại. Ezith hồi tưởng lại điện ảnh tình cảnh bên trong cái kia hai mạc siêu xa khoảng cách định điểm đảnh lén, cảm cái nói, một cái súy thương chuyển hướng viên đạn Gulkata, một cái siêu xa khoảng cách định điểm đảnh lén, đây là bộ phim này bên trong tối không khoa học hai nơi. Người mới vừa nói, các ngươi. Carlos nắm lấy Ezith trong giọng nói để lộ ra tin tức. "Đúng, các ngươi, các ngươi thích khách bợ rọ thờ hút." Ezith gật gật đầu nói, "Ta tìm ngươi chính là vì thích khách bợ rọ thờ hút." "Ngươi muốn nhập hội." Carlos suy đơn nói. "Không phải." Ezith phủ nhận, cái chính nói, "Ta là muốn đem nó cho bưng." Carlos ngươi muốn diệt hết thích khách mờ rợ thờ một. Sau đó, ngươi tìm ta. Ngươi nên biết ta là ai chứ?" Ta là nói, thân phận của ta. Dương Nhiên biết thích khách mờ rợ thờ một mạnh nhất thích khách, danh hiệu thập tự giá có nhìn chững tích, ngưng ngưng dừng lại, cắt lốt đội và đánh gãy, "Ta nơi nào có nhìn chững tích. Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng không thể nói lung tung. Thật sao? Nguyên lai like ngươi không phải nhìn trộm cuồng. Tất nhiên là không. Vậy tại sao ta cũng chỉ là ở ở Juliusia một bên xoay hai vòng, nhìn mấy lần, ngươi liền tới nhà? Đó là con trai của ta." Ta chỉ là đối với hắn duy trì thích hợp quan tâm. Ngươi cái gọi là thích hợp quan tâm chính là ở khoảng cách không đủ 20m địa phương, dùng kính viễn vọng nhìn trộm. Ta không phải, ta không có, ngươi không nên nói lung tung. Ừ, hảo hảo, vậy thì không phải chứ? Ezic vung tay, bày ra một bộ đại nhân có lượng lớn, ta liền tạm thời tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi thái độ, chúng ta vẫn là tối nói chính sự đi, ngươi biết, hiệp sĩ giòng đèn sao? DS, cầu phiếu phiếu a. Không còn phiếu phiếu lại muốn nhào đi rồi. Dê, tối làm, chuẩn bị làm một vụ lớn. Hiệp sĩ giòng đèn bình quang. Sau tại đây cái đâu đâu cũng có thích khách trong thế giới một lần nữa tỏa sáng. Chương 50, Cắt Lốt, truyền hỏa sao? Chương 50, Cắt Lốt, truyền hỏa sao? Bốn lả, Ezit cho rằng Cắt Lốt gặp trong nháy mắt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, sau đó nói cái gì nguyên lai like ngươi chính là trong truyền thuyết hiệp sĩ dòng đen, chúng ta thích khách tử địch loại hình lời nói. Tình cảnh rơi vào trầm mặc, hơn nữa trầm mặc không ngừng một giây. Quá một hồi lâu, Cắt Lốt lúc này mới nhíu chằm mày, cẩn thận từng ly từng tí một mà dò hỏi Ezit, ngươi nói chính là cái kia. Cơ dịch cùng Solomon Thánh điện nghèo khó kỵ sĩ si đoàn sao? Không, ta nói không phải cái kia. Ezick bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra, các ngươi thích khách bợ rọ thở hụt đem bọn họ giờ du tẩm lễ tốn tại ẩn dấu lên a. Cái gì? Cắt Lốt biểu thị chính mình hoàn toàn nghe không hiểu Ezick đang nói cái gì đồ bự. Được rồi, xem ra ngày hôm nay ta cần làm một lần lịch sự lão sư, có điều trước lúc này. Ezick chỉ chỉ cắt Lốt xuống trong tay, thu hồi ngươi đường, chúng ta đi uống một chén, một bên uống, vừa nói. Ngươi nói đều là thật sự. Ở Ezick đem bọn họ giờ du tẩm lễ cùng thích khách bợ rọ thở hụt ngọn nguồn cùng cắt Lốt đã nói một lần sau khi, cắt Lốt hỏi, nhưng là ta đối với này hoàn toàn không biết chuyện. Họ giờ dư tạm lệ ở bởi vì thích khách nắm giữ bộ kia lùn óp vẹt mà rơi vào xu hướng suy tàn. Ezic nún vai nói, ngươi có thể tưởng tượng một chút, cái gọi là lùn óp vẹt chỉ định ra ứng cử viên, chính là thích khách muốn giết người, mà ở nó bị khống chế sau khi gặp tạo thành bao lớn tổn thất. Bị khống chế. Katlos con ngươi thoáng phóng to. Nếu tên là do một bộ đặc thủ mã hóa được, như vậy tự nhiên cũng là mang ý nghĩa, có thể bị phiên dịch, sau đó điều khiển. Ezic nói rằng, làm các thích khách bắt đầu lợi dụng này một cơ chế thời điểm, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ đánh vỡ quy tắc, bắt đầu trắng trợn không tiếc rẻ xuống tay với hiệp sĩ giông đen. Hiệp sĩ giông đen thậm chí chưa kịp phản ứng lại, vốn nhờ trưởng lão cấp bậc nhân vật lượng lớn từ vong mã nguyên khí đại tường, bởi vì vừa bắt đầu liền rơi vào khuyết điểm cực lớn, còn có nội bộ phân liệt. Tư thử, mấy ngàn năm chiến đấu sau khi, chiến đệ thất bại. Cái kia, ngươi đây là. Cắt lốt muốn nói lại thôi. Ta, hẳn là phía trên thế giới này cuối cùng một cái hiệp sĩ giông đen, Ezith nói rằng, vì lẽ đó, ta tìm được ngươi. Nhưng ta là một cái thích khách. Thích khách? Không, ở các thích khách bắt đầu bóp nghéo bộ kia máy dệt kết quả, đem mục tiêu của bọn họ mang tới lợi ích hai chữ thời gian, liền từ lâu không tính là thích khách, mà là sát thủ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trong này khác nhau, vậy cũng thực sự là lớn hơn đi tới. Ezic trong chú nói rằng, thích khách chính là niềm tin, mà sát thủ chính là lợi ích. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, hiện tại cái này cái gọi là thích khách bợ đỡ thờ hút, còn không bằng gọi là sát thủ liên minh khá là thích hợp. Chúng ta vẫn tuần hoàn máy dệt chỉ đạo. Katlos cái lại nói, thật sao? Ta có một ít không tin tưởng. Ezic đem trong ly rượu uống cạn, sau đó hỏi người phục vụ muốn giấy cuộn đem chính mình mới vừa làm số điện thoại viết ở phía trên, đưa cho Carlos. Ta không muốn cùng ngươi tiến hành không có ý nghĩa chiến luật, cũng không muốn ép buộc ngươi gia nhập hiệp sĩ dòng đền đến hiệp trợ ta, vì lẽ đó, ta lựa chọn nhường ngươi tận mắt đến. Nếu ngươi cảm thấy đến hiện tại thích khách vợ dọ thở hụt là ở tuần hoàn máy dệt chỉ thị, như vậy, tốt Exit nói rằng, trở về sau khi, ngươi nghĩ biện pháp cho tới gần đây sở hữu thích khách đám sát danh sách, sau đó phân phát ta, ta đến điều tra một hồi, những ngày danh sách sau lưng, đến tụt cùng có thế nào, lợi ích gấp mập. Chứng cứ là có thể làm giả. Ngươi là không tin tưởng chính ngươi nhãn lực cùng năng lực phán đoán sao? Thích khách đại sư, Ezith khẽ cười nói, ta không cho ngươi đi thăm dò, là bởi vì ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta nói hết thảy đều là thật sự, như vậy hiện tại, thích khách bợ rõ thở một bên trong, đến cùng là ai ở khống chế lùm xập việc buận chuyện. Sơ loạn, cắt lố lẩm bẩm nói, hắn nhớ tới một chút đồ vụn, một ít chi tiết. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, ta vừa nói như thế, ngươi nhất định sẽ nghĩ đến một ít đáng giá hoài nghi đồ vụn, thế nhưng, đây là còn thiếu rất nhiều. Mà ta không muốn để cho ngươi đi thăm dò. Cũng chính bởi vì điểm này, nếu như động tác của ngươi quá lớn, bị phát hiện rồi nói, Sở Loan liền sẽ đưa ngươi đưa lên cái kia cái gọi là lụm óc vật mặt trên danh sách. Ezic trầm rãi nói rằng, tuy rằng ngươi là thích khách đại sư, thế nhưng ở như vậy thế tiếng công bên dưới, nói vậy cũng sẽ rất là đau đầu chứ. Cái kia nếu như ngươi bị phát hiện. Cắt lốt theo bản năng hỏi, nhưng đang nói đến một nửa thời điểm liền chủ động đóng chặt miệng. Nếu như ta bị phát hiện, ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là những người phục mệnh lại đây truy sát ta ngươi. Ezic cười ha ha, ta muốn so với ngươi nhiều hơn tưởng tượng tưởng. Nếu là như vậy. Cắt lốt hỏi Tại sao ngươi không trực tiếp điểm tới cửa? Bởi vì ta mục đích cũng không chỉ là đơn thuần đem thích khách bợ giờ thở một tiêu diện, Ezith nói rằng, ta muốn sửa lại các thích khách phạm vào sai lầm, sửa lại thế giới này một bài vấn đề. Nghe tôi thật giống là một cái tôn giáo cuồng nhiệt phần tử theo như lời nói. Cats lướt nhíu nhíu mày, bởi vì thế giới này vốn là có vấn đề, quá mức không thăng bằng, Ezith nói rằng, ngoanpen, hổ tèn có núi nền tựa. Sát thủ cùng các thích khách đem pháp luật đạp lên với dưới chân, coi trật tự với không có gì, như vậy là không đúng. Thế giới chính là thiên bình, một khi mất cân bằng sẽ xuất hiện giữ gìn cân bằng tồn tại, vì lẽ đó, ta muốn ở thiên bình một đấu khác, thêm vào một ít vào cân. Ta càng ngày càng cảm giác ngươi khá giống tông giáo cuồng nhiệt phân tử. Cắt Lốt khoẹ mắt có dấu. Hiệp sĩ dòng đền xưa nay đều là vô thần luận kiến định người ủng hộ, ezip phủ lệnh đạo, ta chỉ là vì cho cái này hỗn loạn thế giới, mang về một ít có thể duy trì cân bằng trật tự. Bởi vậy, chỉ có một mình ta là không đủ, ta cần đem hiệp sĩ dòng đền đi quang, một lần nữa tung hướng về thế giới này. Vì lẽ đó, cắt Lốt ra, truyền hỏa. A phi Đợi được ngươi xác nhận quá hoàn bạt hiện tại vị trí tình huống sau khi, liền gia nhập vào hiệp sĩ dòng đền bên trong, cho thế giới này mang đến quang linh thụ tự đi. Cutloss trầm mặc sẽ, ngươi này cùng truyền giáo không phải một cái ý tứ sao? Tất nhiên là không, đây chính là bản chất mục đích khác nhau. Ezic Get bỏ liếc Cutloss hai mắt, còn có, nếu như có thể lợi nói, con trai của ngươi, Tang nghĩ, ngươi cũng có thể đánh cái thời gian cùng hắn gặp mặt. Thời điểm như thế này, không nên là nạp đầu liền bái mới là bình thường sao? Lẽ nào là trên người ta vương bát khí còn chưa đủ nồng nặc. Ezic nghĩ thầm, nội tâm thở dài. Nói thực sự Hắn tất nhiên là không cái gì thờ phụng trật tự hiệp sĩ dòng đền. Thế nhưng, thông qua xem dự vệ lạ tỷ hồn bên trong ghi chép những người chuyện cũ, cùng với đối với hệ thống cho hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp này giải thích giải thích đến xem, e chỉ suy đoán, mình muốn thông qua hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp này kiếm tiền, còn muốn kiếm bộn tiền lời nói, nhưng người, một lần nữa thành lập bỏ giờ dư tem lễ, là ắt không thể thiếu một cái bước đi. Trên xe công cộng, một cái lọ lị tạ ở sau lưng ta cầm gọi phép cho chơi, nàng cầm ma trượng chỉ vào phía sau lưng ta, nói muốn đem ta biến thành toàn thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Ta nghe xong, ta nở nụ cười, sau đó quay đầu lại Mây giái đột nhiên tiêu to, mù mù, ta sẽ phải thuận. Chương 51, Lưu Dật Hồ tèn con núi lén tổ chương 51, Lưu Dật Hồ tèn con núi lủi lẻn tổ ngươi muốn làm cái gì? Cát Lốt trong nháy mắt nhấc lên lòng cảnh giác, ngươi muốn kéo ta tiến vào hố giờ du tem lễ, ta có thể cân nhắc, thế nhưng tuyệt đối không thể dính đến con trai của ta Mary. Nay không phải là ta nghĩ không nghĩ tới vấn đề, e rít tỉ mỉ trong tay Ly rượu đạo, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi có con trai chuyện này, Sở Loan gặp không biết chứ? Nếu như ở ngươi phản bội ạ xạ sĩ nét bở dọ thở hụt sau khi, ngươi nói, Sở Loan có thể hay không nhìn chằm chằm con trai của ngươi? Hắn có thể hay không đối với ngươi nhi tử làm một chuyện, thì như dùng hắn đến uy hiếp ngươi, hoặc là thậm chí trực tiếp đem hắn mang về ạ xá xỉ nét bợn rọ thờ hút, sau đó bồi dưỡng hắn, lầm lỡ hắn, để hắn cho rằng ngươi là kẻ thù của hắn, sau đó để hắn tới đối phó ngươi. Nếu như ta nói tới tất cả những thứ này phát sinh, ngươi gặp động thủ với hắn sao? Carlos, đối mà Billy, đối mặt con trai của ngươi thời điểm, ngươi gặp làm thế nào? Ngươi cảm thấy cho hắn gặp tin tưởng ngươi lời nói, vẫn là tin tưởng bồi dưỡng hắn hoàn kẹt lời nói. Vậy ta có thể không phản bội bạn bè. Carlos suy nghĩ một chút sau nói rằng, Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện không muốn ngây thơ như vậy. Atlas, ta biết ngươi là một cái người thế nào, bằng không ta cũng sẽ không tìm tới ngươi." Ezith nói rằng. Dưới cái nhìn của ta, A Xạ Sỉ nét bỡ dỡ thở một bên trong, ngươi chính là không nhiều, còn ở tin chắc giết một người, thiếu ngàn người cái này thì nỡn, đồng thời sẽ không bởi vì lợi ích hoặc sinh tử mà phản bội hoặc trốn tránh người. Vì lẽ đó, làm phát hiện sợ loạn cái vấn đề sau, bất luận có hay không sự tồn tại của ta, bất luận ngươi có suy nghĩ hay không đến nơi lý. Ngươi đều sẽ cùng sơ loạn đối lập, mà đối mặt không chế máy dệt sơ loạn, ngươi liền sẽ trở thành cái gọi là kẻ phản bội. Điều này cũng làm cho La là Ta tìm tới ngươi nguyên nhân. Carlos trầm mặc, thật lâu cùng Ezic đối diện. Nếu như, ta là nói nếu như, thật sự hết thảy đều là như ngươi nói vậy lời nói, quá hồi lâu, Carlos mới mở miệng, âm thanh đều trở nên hơi khàn khàn, ngươi dự định đối với ta nhi tử làm cái gì? Không phải ta muốn đối với ngươi nhi tử làm cái gì, mà là ngươi muốn đối với ngươi nhi tử làm cái gì? Ezic lắc lắc đầu, ngươi vẫn không có biết được ngươi là một cái phụ thân thất trách sao? Carlos Thân là một cái phụ thân, nhưng chưa bao giờ có để cho mình hài tử từng thấy chính mình, hơn nữa còn. Được rồi, Katlos ngắt lời nói, ta chỉ là không muốn đem hắn liên lụy đến thế giới tàn khốc này bên trong. Vì lẽ đó, ngươi liền tình nguyện nhìn hắn, liền như vậy làm nhìn, nhìn hắn trầm luân ở bình thường trong cuộc sống. Ezith môn từ sắc bén, những câu trong số mệnh cắt lốt nội tâm lực điểm, nắm giữ một phần rác rưởi công tác, một cái rác rưởi thủ trưởng, một cái rác rưởi bạn gái, một cái rác rưởi bạn tốt. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, từ từ làm hao mòn chính mình sở hữu sinh mệnh, sau đó mại đến tận tử vong. Ezith lời nói để cắt lốt triệt để không cách nào phản bác. Mẹ của hắn khẩn cầu Quata. Cắt lốt nhẹ giọng nói rằng, Phan vất là đang thuyết phục chính mình, đó là nàng cuối cùng hy vọng. Không có ai có thể vì những thứ khác người quyết định cuộc đời của hắn, Carlos. Ezith chăm chú nói rằng, vầng vĩnh viễn sẽ là vàng, vật lý trên người thiên phú không kém chút nào người, đồng thời thậm chí càng càng mạnh hơn, như vậy thiên phú làm cho hắn nhất định không cách nào dung nhập vào bình thường trong cuộc sống. Vì lẽ đó, không bằng để chúng ta đến cho hệ xử lý một cơ hội. Ezith nói rằng, đem hắn sở hữu có thể tuyển lựa chọn đặt tại trước mặt hắn, sau đó, để hắn chính mình làm ra sự lựa chọn của chính mình. Hú hồn, Ezith tâm thành ở Cutloss nghe tới như mê người sa đọa ma quỷ, người cũng muốn cùng hắn chính thức gặp mặt, cùng hắn phụ tử quen biết nhau. Sau đó, nghe hắn cứ gọi người một tiếng. "Ba ba chứ?" Ezith nhìn Cutloss hơi có chút hồn bay phách lạc rời đi, lại lần nữa uống chén rượu, sau đó liền trở lại khách sạn trong phòng. Nếu Cutloss bên này đã thành công liên lạc với, như vậy Ezith tự nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động rồi. Cho tới Cutloss sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Ezith nửa điểm đều không mang theo lo lắng. Ezith đưa ra lựa chọn, đối lập với Cutloss mà nói, tuyệt đối là có lợi nhất, nếu như cắt lỗ làm ra cái khác lựa chọn, vậy chỉ có thể nói hắn đầu óc có vấn đề. Tiếp đó, chính là đi vào nơi đó. Màn hạ tự tăng đạo đại lộ số 5 số 175. Đây là một căn tam giác hình trụ trạm cao lâu. Nhà này cao lâu có một cái tên, gọi là Hồ Điển Quán Núi Nện Tụ. Hồ Điển Quán Núi Nện Tụ, trên thực tế, là hang hái truy sát ba bộ khúc bên trong một sát thủ tổ chức. Toàn thế giới có 12 nhà Hồ Điển Quán Núi Nện Tụ, mỗi một nhà Hồ Điển Quán có núi nện tụ bên trong, sát thủ cũng có thể vào ở. Đồng thời chỉ cần trả giá đặc biệt tiền, một loại đặc thù đồng vàng liền có thể thu được đến từ khách sạn đỉnh cấp phục vụ. Bất kể là siêu xe gái đẹp, vẫn là tiền tài địa vị, cũng có thể thông qua loại này đồng vàng thu hồi lấy. Có như thế to lớn giá trị, tự nhiên, thu được này đồng vàng độ khó cũng rất cao. Đồng vàng là bọn sát thủ trong lúc đó lưu thông tiền, mà bên trên cũng liền nhiễm phải vô số vết chóc mang đến máu tươi. Nói một câu một viên đồng vàng mặt trên có một người oan hồn, cái kia đều là thiếu. Mà Edits lần này đi tới nơi này, chính là vì làm một việc. Muốn tan ra kẻ địch, phương pháp tốt nhất chính là từ nội bộ cương phá. Eris đi vào hộ tèn cọn núi lện tụ. Đón chu vi những người ở đại sảnh nghỉ ngơi hoặc là chính đang giải quyết một vài thủ tục sát thủ văng tới ánh mắt, Eris chậm rãi đi vào trong. "Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn ở trọ?" Vẫn là trước khách sạn đại, mang kính mắt người gia lên hỏi. "Nếu như dùng USD có thể lời nói." Eris đáp. Eris trả lời để chu vi chính đang chú ý bên này, chú ý Eris cái này khuôn mặt mới bọn sát thủ nhẹ giọng cười lên, lấy Eris tính lực, còn ở trong đó nghe được vài câu còn là một chim non này mà không đi bán mình nhưng một mực muốn tới nơi này chịu chết thực sự là đáng tiếc loại hình bình luận. Ezit tạm thời không có phản ứng bọn họ, mà là lặng lặng nhìn kỹ trước sân khấu. "Tiên sinh, nếu như ngài là lần đầu tiên tới hồ tẹn con núi nén tôi lời nói, ta cần nói cho ngài một ít chú ý sự hạng." Trước sân khấu nho nhã lễ độ, trên mặt vẫn như cũng là nghề nghiệp hóa mỉm cười. "Số 1, bên trong khách sạn, sử dụng chính là một loại đặc tù đồng vàng thành tiểu lưu thông tiền. Thứ hai, bên trong khách sạn không cho phép phát sinh xung đột chuyện máu me. Thứ ba, nếu như ngài vẫn muốn nghỉ ở lại nơi này lời nói, ngài cần một cái thân phận mới, hơn nữa, chỉ có nắm giữ thân phận này, ngài mới có thể sau khi biết tục chú ý sự hạng." Eris biết rõ còn hỏi, thân phận gì? Sát thủ, trước sân cấu nói rằng, sát thủ nhà nghề, thiên sư. Như vậy, ta muốn làm sao thu được thân phận này? Eris hỏi, nếu như ngài xác định lời nói, trước sân cấu đáp, ta sẽ vì ngài xin lâm thời sát thủ thân phận, ngoài ra, ngài đem có thể lâm thời thu được năm viên đồng vàng, thành tiểu đến từ khách sạn mới giúp đỡ, để ngài hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ. Trên trời ngôi sao không nói lời nào, trên đất ngã sắc mặt khốc thảm, khốc nha khốc thảm chương 52, mặt đất mạnh nhất thích chó nhân sĩ chương 52, mặt đất mạnh nhất thích chó nhân sĩ nghe tới hơi ít. Khi ngài biết được một viên đồng vàng giá trị sau khi ta nghĩ hay là ngài ý nghĩ gặp hơi có chút đổi mới, tiên sinh. Cái kia, ta liền mỏi mắt mong chờ." Ezic nói rằng, "Nếu như ngài xác định cần đăng ký trở thành sát thủ lời nói, ta cần thân phận của ngài giấy chứng nhận, làm một ít đăng ký, tiên sinh." Trước sân khấu lấy ra đệm lót đặt ở Ezic trước mặt, ra hiệu Ezic đem thân phận giấy chứng nhận đặt ở bên trong. "Được rồi." Ezic từ túi sách bên trong lấy ra giấy chứng nhận, đặt với đệm lót trên, "Còn cần làm cái gì sao? Xin chờ một chút một hồi." Tiên sinh, ngài có thể trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi chờ đợi, công nhân viên của chúng ta sẽ vì ngài đối chiếu cũng đăng ký tin tức. Trước sân khấu ấn xuống một cái nút bấm, không ra 5 giây, một cái Âu phục nam đi tới, tiếp nhận trước sân khấu trong tay đầy lót, hướng về một bên một cái cửa hồng đi đến. Ngài có thể trước tiên ở một bên nghỉ ngơi. Trước sân khấu chính nói, ánh mắt đột nhiên lướt qua Ezic, nhìn về phía phía sau hắn, còn lại lời nói cũng nửa ngày không nói ra. Ezic có chút ngạc nhiên. Hắn nhạy cảm tính giác, để hắn nghe được phía sau, hổ thẹn còn lủi nhẹn tàu cửa lớn bị mở ra, sau đó, một người cất bước đi vào âm thanh. Bốn là, Ezic đối với này là cũng không chú ý, thế nhưng hiện tại, trước sân khấu hành vi thành công để hắn sản sinh lòng nhiệt kỳ. Là cái gì người, có thể làm cho hổ tẹn con núi nén tụ ở trước sân khấu, một cái nhìn thấy muôn hình muôn vẻ sát thủ, cũng chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện trước sân khấu, có như thế biểu hiện. Ezic lặng lặng trả lời. Mãi đến tận người kia đi tới phía sau chính mình dừng lại, Ezic lúc này mới thoáng nhìn người, liếc mắt nhìn người phía sau. Kệ ạ đủ dở mẹ. À không, tại đây cái thế giới, phải nói là, bỉ bại hạ gạ rôn vật. Hay là, gọi là mặt đất mạnh nhất thích chó nhân sĩ muốn càng thêm vào đáng. Hắn chính là Zôn và ba bộ khúc nhân vật chính. Chỉ có điều, theo đạo lý tới nói, Hàng Hái truy sát thời gian điểm, thật giống như là muốn ở mấy năm sau a. Ezit nghĩ tới đây, lừng sẽ, nhất thời nhớ tới đến Hàng Hái truy sát nội dung ngượng ngợ cục, nói chính là mặt cũng vừa tay chậu vàng không làm sát thủ 5 năm chuyện sau đó. Nói cách khác, đổi một hồi thời gian lời nói, hiện tại mặt cũng vẫn như cũ vẫn là hộ tẹn có núi nệm tổ sát thủ. Ừm. Nói đến, ngược lại sau khi mặt cũng là muốn dự định từ hộ tẹn có núi nệm tổ lui ra, nếu như bắt đầu từ bây giờ liền xối dục hắn lời nói. Ezit âm thầm nghi thẩm vốn vẻ mặt khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó lại xoay người, đi đến một bên khu nghỉ ngơi, ở trên một cái ghế ngồi xuống. Thoạt nhìn Ezith hai mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện trong đầu thật giống không có liên quan với Ezith tấn tượng. "Tiên sinh, trước sân khấu mở miệng hỏi, ngài muốn vào ở hai tối sao?" Trong giọng nói, công thức hóa lễ phép ít một chút, chen lẫn vẻ sùng bái cùng kính ý như tình. "Đúng, hai tối." Thoạt từ miệng trong túi lấy ra một viên đồng vàng, đưa tới, "Đắc số 613 gian phòng." Tiên sinh trước sân khấu thu cẩn thận đồng vàng, đem một tấm thẻ phòng đưa trả cho. "Cái kia là mới tối." Quật nhìn một chút một bên chính đang nhìn kỹ hắn bên này Edix, về phía trước đại hỏi. Vị tiên sinh kia chuẩn bị đăng ký trở thành tân sát thủ, tiên sinh. Trước sân khấu đáp, càng nhiều, ta liền không thể lại tiết lộ. Hắn cùng ngài có cái gì ân oán sao? Không có, chính là hỏi một chút, vật đáp, chuẩn bị đăng ký. A. Bắt được thẻ phòng ngọc trước khi rời đi lại nơi, hướng về một bên thang máy đi đến, ấn xuống nút bấm, chờ đợi thang máy đến tầng này. Mà nhưng vào lúc này, cửa hung bị đẩy ra, trước cái kia hô phục nam lại nâng đệm lót trở về. Tiên sinh, mời đi theo lấy một hồi ngại giấy chứng nhận. Trước sân khấu hướng về Edith lễ phép nói rằng, chính trời ở đời thang máy mà qu xoay người, nhìn về phía Edith cái người kia. Hắn ngược lại không là cảm thấy đến Edith rất hợp nhãn duyên hoặc là cái gì khác, chỉ có điều, hắn lần này đến, chính là vì tìm tới Lưu Rốt hộ tèn con núi nén tổ chủ nhân, sau đó, hướng về hắn dò hỏi liên quan với gạch bộ sát thủ thân phận sự tình. Quả ở mấy ngày trước nhiệm vụ bên trong, gặp phải cái kiếp để cho mình cảm thấy đến đáng giá bảo vệ một đời nữ nhân. Vì lẽ đó, hắn dự định dựa tay chậu vàng, lui ra sát thủ giới, trở thành một người bình thường, cùng người phụ nữ kia cùng nhau kết hôn, sinh tử trải qua một loại khác, cùng hiện tại cái này loại liếm máu trên lưới đao thắng ngày hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Đây là thân phận của ngài giấy chứng nhận. Trước sân khấu Demezit giấy chứng nhận trả lại hắn. Ngài tin tức đã bị chúng ta ghi lại trong danh sách, chúc mừng ngài, hiện tại đã là một tên chuẩn bị sát thủ, đang hoàn thành một hạng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ sau đó, ngài là có thể triệt để chuyển chính thức, thu được sở hữu đến từ khách sạn phục vụ. Còn có, đây là ngài năm viên đồng vàng. Trước sân khấu lấy ra năm viên đồng vàng cùng một cái màu trắng sét nhỏ, đặt ở Ezit trước mặt. Đồng vàng là rất vật quý giá, rất khó thu được tương tự, giá trị cũng to lớn, mặc khắc Liên quan với khách sạn sở hữu chú ý sự hạng cùng ngài hiện nay có thể hành xử với lực, đều tại đây cái sách nhỏ bên trong, mời ngài cẩn thận xem. Ta cần lại một lần nữa cường điệu sự tình là, trước sân khấu nói rằng, bên trong quán hắn rượu, tuyệt đối không cho phép phát sinh tranh đấu chuyện máu me. Trước sân khấu hết sức ở bên trong khách sạn càng thêm nặng lâm động. Nghe tới rất tốt. Ezic gật gù, lấy đi bốn viên đồng vàng, "Này một viên đồng vàng, có thể để cho ta ở bao lâu?" "5 ngày, tiên sinh." Trước sân khấu nhìn một chút đồng vàng, "Ta trước có từng nói đồng vàng rất quý giá lời nói sao?" "Đúng, ngươi đã nói, không muốn hoài nghi mình." Ezic đem 4 viên đồng vàng kẹp ở nhỏ dài ngón tay bên trong, nắm chặt, bỏ ra, 4 viên đồng vàng cũng đã biến mất, chỉ có điều, đồng vàng chính là đem ra dùng, không phải sao? Ngài nói đúng. Trước sân khấu cởi cợt, thu hồi Ezic lưu lại cái kia một viên đồng vàng. Ezic làm sao tiêu xài, cái kia cùng hắn vốn là không có bao lớn quan hệ, hơn nữa, hắn đều đã nhắc nhở qua Ezic, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu tử, ngược lại xem dáng dấp của ngươi cũng thật khó khăn quá nhiệm vụ, không bằng đem ngươi cái kia 4 viên đồng vàng cho ta, ta mang theo ngươi quá một lần nhiệm vụ, thế nào? Đang lúc này Một cái dâu ria dặm dặm đi tới, ở Ezic bên người nói rằng, "Ta bảo đảm có thể mang ngươi qua nhiệm vụ." "Ngươi là làm sao biết, ta quá không được." Ezic tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, "Ngươi rất mạnh sao? Có thể đánh được bên kia người kia sao?" Nói đến bên kia người kia thời điểm, Ezic hướng về bậc phương hướng nhất lên cằm, "Ngươi." Dâu ria dặm dặm nhất thời bị ngại lại, hắn không nghĩ đến Ezic phản bác gặp như vậy chi trực tiếp, chủ yếu nhất chính là, hắn vẫn đúng là không dám nói chính mình có thể đánh thắng được hắn, cho dù là lá khoác lác cũng không dám rồi. "Bảy bại ạ gạ cái này danh hiệu không phải là tội ra." mà là giết ra đến. Chính là, tại sao có thể nói như vậy đây? Một người phụ nữ đi tới, dung năng tự nhận là mê hoặc nữ khí, tiến đến Ezic bên hai, tiểu lệ đệ, đệ rất có tự tin đây. Không bằng, chúng ta đi bên ngoài tán gẫu một hồi. Lão bà, xin mời cách ta xa một chút, ta thực sự là không muốn nghe trên người ngươi loại kia mấy chục đồng là có thể mua được giá rẻ nước hoa mùi vị. Ezic thông thạo dùng đau lòng lời nói thành công làm cho cái này nữ sát thủ bộ mặt đồng dạng thay đổi màu sắc. Có điều, có một chút nói đúng. Ezic suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói rằng, chúng ta đi bên ngoài, khỏe mạnh, tán gẫu một hồi đi. Doết, canh thứ 2 muộn trở sáng sớm, sự tình quá nhiều rồi không biết xong, đại gia ngủ ngon à? Ngụy sớm một chút. Ngày hôm nay phiếu đề cử trưởng thật nhanh, có điều ta cảm thấy đến nên không phải ta biết tốt, mà là ta quá tuấn tú nguyên nhân, các độc giả cảm thấy cho bọn họ so với ta soái, vì lẽ đó liền cho ta bỏ phiếu. Chương 53, kiên kiên chất lơ chương 53, kiên kiên chất lơ rất tốt, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh, tán gỗ luôn hồi. Dâu Dĩa rậm rạp xoa nắm tay của chính mình, phát sinh cả cả cốt hương, mà một bên sắc mặt không tốt nữ sát thủ đồng dạng gật gật đầu khu đèn con núi nện tổ bên trong không cho phép phát sinh tranh đấu, vì lẽ đó, bọn họ vốn là làm muốn trước tiên uy hiếp, lựa gạt Ezic đồng vàng, hoặc là chờ Ezic đi ra khách sạn một ngày kia lại đối với Ezic đối thủ. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ đến chính là, Ezic lại trực tiếp đối bọn họ, hơn nữa sau khi còn chủ động muốn đi ra ngoài khách sạn cùng bọn họ tán gẫu một hồi. Tuy rằng bọn họ cũng biết Ezic phòng trường là có cái gì sức lực ở, thế nhưng bọn họ nhưng là hai người, như thế nào gặp lo lắng cho mình không cách nào thành công đây. Liên sát thủ đều không đúng người mới, tên điều chưa biết tiểu tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ lớn lên đẹp trai một điểm ở ngoài, Eris trên người một đống tạc xấu, thì như tư thái thả lỏng, dùng linh tinh đồng vàng. Dâu Diệp dậm đạp cùng nữ sát thủ vốn là có chút lô mãng phong cách hành sự, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở không rõ ràng Eris nội tình dưới tình huống liền trực tiếp tới muốn gây phi phước. Đương nhiên, bản lĩnh của bọn họ cũng không ra sao, không đúng vậy sẽ không nhìn chằm chằm này bốn viên đồng vàng. Eris ở trước, Dâu Diệp dậm đạp cùng nữ sát thủ ở phía sau, ba người hướng về bên ngoài đi đến. Ở ba người ra ngoài, cửa chính quán rượu mở ra lại đóng lại một khắc đó. Than may đến Phát sinh một tiếng lanh lảnh căn sao, mở rộng chính mình, chuẩn bị đón khách. Thế nhưng, để nó hạ xuống người kia, ở bước vào một chân sau khi, dừng một chút, lại thu về, cũng từ từ rời xa. Than may rất lâu mà chờ đợi, nhưng vẫn không thể nào cứu vãn người kia, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng hợp lại, chờ đợi vì là dưới một người mở rộng cửa lòng. Trước sân khấu, cùng với những người chuẩn bị chờ đợi lại vừa ra trò hay kết quả bọn sát thủ, ánh mắt của bọn họ bên trong, hiếm thấy, toát ra kinh ngạc tâm tình. Cửa chính quán rượu lại một lần nữa bị mở ra, sau đó, chậm chậm nhắm lại. Chúng ta là liền ở ngay đây vẫn là đổi một cái càng thêm thích hợp kết cục địa phương nói một chút. Ezid đi ra một khoảng cách, dừng lại, xoay người, đối với phía sau thời khắc đệ phòng chính mình chạy trốn dâu dĩa dặm dặm cùng nữ sát thủ hỏi. Vậy phải xem ngươi đến cùng muốn ở nơi nào biến thành một bộ thi thể, tiểu tử." Dâu dĩa dặm dặm cười gần đi lên phía trước, "Nếu như ngươi không nghĩ tôi nói, vậy liền đem trên tay ngươi đồng bảng dao ra đây, để chúng ta đến hảo hảo nói chuyện ngươi nên lựa chọn như thế nào." Ha. Dâu dĩa dặm dặm lời còn chưa nói hết, một nắm đấm cũng đã khắc ở trên trán của hắn, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. To lớn sức mạnh làm cho hắn kêu thảm một tiếng. Về phía sau năng không bay ra bà, 4m, lúc này mới ngã trên mặt đất, triệt để không lúc đích. Có sao nói vậy, ta cảm thấy cho ta không cái gì cùng ngươi thật đảm luận." Ezit nói rằng. Ầm. Lữ sát thủ khiếp sợ đồng thời, quả đoan móc xuống lục ra, trực tiếp nổ súng. Nhưng mà, nhưng không có viên đạn bắn vào nhục thể, người trực tiếp ngã xuống đất âm thanh, mà là một tiếng leng keng, kim loại chạm vào nhau âm thanh ở hơi có chút ban đêm viên tĩnh trên đường phố đặc biệt rõ ràng. Hảo thương pháp. Ezit nhìn một chút trong tay cái kia đã có chút biến hình đồng bảng, thở dài nói, "Hỏi ngươi cái vấn đề, loại tiên sinh, loại này biến hình đồng bảng" Còn có thể sử dụng sao?" ầm ầm. Nữ sát thủ căn bản mặc kệ Ezic đến cùng nói rồi gì đó, lần thứ hai liên tục nổ súng, muốn em Ezic chết để đánh chết. Nàng bị Ezic chối này thao tác bị dọa cho phát sợ. Dỗn mặc từ từ từ bên trong bóng tối đi ra, xem ra ngươi cũng không cần sự giúp đỡ của ta. Để ta càng thêm hiếu kỳ chính là. Ezic tay nhẹ nhàng run lên, trong tay biến hình đồng vàng bay ra, nữ sát thủ theo tiếng ngã xuống đất. Ngươi giống như ngươi bật, lại muốn phải giúp trợ một cái. Chưa bao giờ nhận thức, thậm chí chỉ là mới vừa đăng ký chuẩn bị sát thủ muốn thử nghiệm một ít tân đô bật, ngoạc lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại, "Ta là, đính 2 phân bữa tối, Lưu rất hổ tèn còn núi nện tổ đối diện môn tạ đi ba cái đậu phố." Tân đô bật, Ejit cười gợn, "Đúng, ngoạc gật đầu, ta vốn là là muốn khuyên ngươi từ bỏ trở thành sát thủ, nhưng là, bây giờ nhìn lại, ngươi không cần ta khuyên bảo." Rất cảm tạ lòng tốt của ngươi, Ejit hỏi, "Ta có thể hỏi vừa hỏi tại sao không?" Ngươi lời nói rất nhiều, ngoạc nhìn một chút Ejit, dùng hơi không kiên nhẫn cùng với giáo dục giọng điệu nói rằng, "Nghề này bên trong, nói nhiều, sống không lâu, cho dù ngươi rất mạnh." Ezit khỏe mắt có dấu. Hắn lại ở trước mặt ta Trang Ly. Ta xưa nay không thích nhận được người khác cân huệ, Ezit từ trên người hầu phục lót trong kỳ thực là không gian chứa đồ bên trong lấy ra giấy bút, ở phía trên viết xuống số điện thoại của chính mình cùng với thân phận sau khi đem đưa tới ập trước mặt. Vì lẽ đó, đây là ta danh thiếp, nếu như có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Danh thiếp. Cho dù là không thế nào có tình tự gợn sóng mặt khi nghe đến Ezit đem này mới vừa mới qua loa viết xuống đồ vật gọi là danh thiếp lúc cũng có chút không nói gì. Mà khi nhìn rõ ràng trên tờ giấy mọi chữ số điện thoại ở ngoài khác một chuỗi chữ cái lúc, hoạt trong giọng nói mang tới một tia nghi hoặc, hiệp sĩ dòng đen. "Này chính là danh hiệu của ta." Ezic cười cợt, đồng thời, chính là một cái cùng hội tèn có núi nén tổ đối kháng tổ chức. "Đối kháng?" Hoạt lặp lại cái từ này. "Ta gia nhập hội tèn con núi nén tổ, không phải vì làm sát thủ, mà là muốn từ nội bộ hiểu rõ nó, sau đó tan rã nó." Ezic nói rằng, "Ta nghĩ, ngươi sẽ hữu dụng đến số điện thoại này thời điểm. Ý nghi của ngươi rất lớn." Hoạt trầm mặc một hồi, đem tờ giấy thu được chính mình âu phục trong túi tiền. Nếu như hắn không nhìn thấy Ezic trước đột tác, hắn phỏng chừng nghe đều sẽ không nghe Ezic nói chuyện. Thế nhưng hiện tại, ở hắn tận mắt chứng kiến Ezic biểu hiện sau khi, hắn liền biết, Ezic chỉ cần không bất cần, không trên đường chết trẻ lời nói, nhất định sẽ trở thành giống như hắn, thậm chí muốn mạnh hơn hắn tồn tại. Nếu nói như vậy, Ezic số điện thoại này vẫn rất có giá trị. Vật đã từng dùng một nhánh bút chỉ giết 3 người. Thế nhưng ngay ở mới vừa, ở hắn nhìn kỹ bên dưới, Ezic dùng một viên đồng vàng giết một người, hơn nữa hết sức hung dùng thoải mái. Vật tự nhận là không cách nào làm được, vì lẽ đó tuy rằng Ezic còn chưa có danh tiếng vẫn là một cái mới vừa đăng ký chuẩn bị sắp thủ, hắn cũng đã đem Ezic đặt ở một cái cùng mình bình đẳng đối thoại địa vị, cho tới càng cao hơn. Hiện nay không thể, như thế nào đi nữa nói, luật cũng có thuộc về mình tiêu ngạo, đến từ bảy bại ạ gạ tiêu ngạo. Ngay ở lúc mới vừa đem tờ giấy thu cẩn thận không quá vài giây, một chiếc xe van liền lái tới, từ phía trên đi xuống một cái mang hình trụ cao mũ cao ông lão, cùng với mấy cái chàng hắn, hướng về bọn họ đi tới. Ngay đặt hàng 2 phân bữa tối bậc tiên sinh, ông lão đi đến bậc trước mặt, lấy xuống mũ cao, bái một cái, kề tên chặt lơ rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Dứt lời, Chất Lơ mang đến mấy cái tráng án liền đi hướng về trên đất dâu dưa dặm dặm cùng nữ sát thủ thi thể nơi, lấy chuyên nghiệp động tác cùng mau lẹ hiệu suất, cướp đoạt trên người bọn họ đồ vật, sau đó đem bọn họ đóng gói vận đến xe băng trên. Sa Sa đến muộn xe cảnh sát gào thét mà đến, nhưng ở nhìn thấy Chất Lơ trước kia xe van sau khi, lại thẳng gấp một cái dừng lại, cách đến tận xa, cấp tốc xoay người rời đi. Hôm nay Sa Rio đồ hôm nay phúc lợi đồ, quyển sách thủ pháp ký đỉ ẩn áp có thể xem, những ngày qua muốn cuộc thi ôn tập, nhưng khó chịu nhất chính là mỗi ngày một toàn bộ ban ngày đều muốn tự tập. Căn bản không bao nhiêu trống không thời gian gõ chữ, vì lẽ đó chương mới gặp giống như vậy chậm một chút. Có điều không cần lo lắng, gật càng. Mặt khác, cầu cái phiếu phiếu A. Chương 54, Muối bỏ biển chương 54, Muối bỏ biển đây là bữa tối điểm tâm ngọn, tiên sinh. Một lát sau, Chatler thủ hạ mấy tráng hán kia đem tử dâu dĩa dặm dặm cùng với nữ sát thủ trên người cướp đoạt được đáng giá vật phẩm đặt ở một cái bên trong đệm lót, vương đến mặt trước người. Là hắn. Và hướng về Edith ra hiệu một hồi. Ta rất xin lỗi. Chatler hướng về Edith cùng mặt các cú một cùng, lúc này mới ra hiệu thủ hạ đem đệm lót bắt được Edith trước mặt. Vị tiên sinh này xem ra nhìn không có mặt, ngay lập tức, Chatler lại đưa cho một tấm danh thiếp cho Ezic, nếu như ngài có yêu cầu lời nói, có thể điện thoại đặt hàng đưa ăn, bất cứ lúc nào, nơi nào, chúng ta đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Cảm tạ, Ezic gật đầu, nắm lên Zhou Jia dập dạp cùng nữ sát thủ trên người tông cộng gộp lại 10 viên đồng vàng bên trong chiến biên, các ngươi phục vụ rất tốt. Chatler hơi có chút ngần ngại nói rằng, rất xin lỗi, tiên sinh, ta trước chưa nói rõ ràng, một phần bữa ăn, một người, một đồng vàng. Không sai, Ezic gật gù, chỉ chỉ đệm lót bên trong còn sót lại một viên đồng vàng, nơi này có một viên Còn có nơi đó, sau đó, Ezic lại chỉ về mới vừa bị Chuzzle thủ hạ đóng gói lên nữ sát thủ, cũng có một viên. Lại lần nữa xin lỗi, Chuzzle lắc đầu nói, ta đối với thủ hạ ta phục vụ rất tín tưởng, vị nữ sĩ kia trên người, tuyệt đối sẽ không lại có thêm bất kỳ có giá trị vật phẩm. Ha, vậy các ngươi khẳng định lọt một cái địa phương, Ezic khẽ cười một tiếng, ta nói chính là trong óc, ta đánh vào đi. Nha. Chuzzle dừng một chút, nhìn hướng tay của mình dưới. Thủ hạ sững sốt 2 giây, chạy về đi lần thứ 2 sắp hiện lên. S cở dở 404, cô đồng thần thú qua lại, này đoàn văn tự đã bị tổn tệ. Xin mời các độc giả ném đồ ăn phiếu để cử lấy trúng suất, lặp lại, xin mời các độc giả ném đồ ăn phiếu để cử lấy trúng suất. Chatler rất ngoan dẫn người rời khỏi nơi này, đồng thời đem Ezic tên bướng bỉnh nhìn kỹ. Dù sao, có thể làm cho học chủ động gọi điện thoại đặt hàng nhà xác người phụ phụ, cho dù hắn còn chưa là chính thức sát thủ, cũng có thể đoán được hắn tương lai thành tựu. Sư tử chưa bao giờ sẽ cùng chó rừng có tiếng nói chung, cũng sẽ không cùng với trở thành bằng hữu. Hiện thực không phải là chuyện cổ tích. Nadela, Chatler thủ hạ lại nói cho hắn một cái tin, vậy thì là, người đàn ông kia vết thương chí mệnh là đầu chịu đến trọng kích căn cứ dấu vết đến xem, chúng ta phán đoán là năm đấm, hơn nữa, nên chỉ có một quyền. Chắc lơ thủ hạng, đều là khá nghiệm tử thi nhân viên chuyên nghiệp, ở phương diện này rất có quyền lên tiếng. Một quyền đấm chết một người, lại muốn xuất hiện một cái kẻ tàn nhẫn sao? Chắc lơ nghĩ đến bên trong, lắc lắc đầu, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ta chỉ là tên quen, quen quen, chỉ phụ trách nhà xác a. Cùng uống một ly. Ezic trong tay trên dưới quăng động chín viên đồng vàng, hỏi: "Không cần, ta có chút những chuyện khác." Hoạt từ chối, xoay người hướng về phía đến đường đi đi. Ta đoán Ngươi sợ gì muốn quên cả ta, cũng là bởi vì ngươi muốn lui ra sát thủ thế giới, lại phát hiện độ khó rất cao, sau đó lại nhìn thấy ta trùng hợp vào lúc này muốn đi vào sát thủ thế giới, cho nên mới phải như thế chứ. Ezic thấy vật nhưng không hề bị lay động, quyết định trực tiếp tung bom, tiến vào chủ đề. Bô luận nói như thế nào, đối lập với thế giới này cái khác sát thủ mà nói, vật đều là đầy đủ cường lực, hơn nữa có đầy đủ danh tiếng tồn tại, nếu như đem vật kéo vào đến hiệp sĩ dòng đền bên trong, đối với Ezic đón lấy hành động có trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó, chả dám một chút thời gian cùng kiên trì, hoàn toàn đáng giá. Thế nhưng Nếu như nhiều hơn nữa, Ezic nhưng là cảm thấy đến có chút lãng phí, liền lựa chọn khác trực tiếp tiến vào chủ đề. Nghe vậy, Hoạt Dương bước, nhìn về phía Ezic, nếu mày hỏi, ngươi đang điều tra ta. Không, ta có thể bảo đảm, lúc trước, ta chỉ nghe đã nói ngươi tên tuổi cùng một cái chuyện, Ezic nói rằng, chỉ có điều là một ít đơn giản hành vi tâm lý phân tích cùng suy đoán thôi, mà không biến sắt chém gió bức cái kỹ năng này, Ezic từ lâu dùng lâu hỏa thuần thanh. Ngươi muốn lôi kéo ta? Hoạt liên tưởng đến trước Ezic nói tới gia nhập hộ tẹn con núi nện tổ chính là vì tán gia hộ tẹn có núi nện tổ sự tình nhất thời đoán được một chút đồ vật. Xem ra ngươi là thừa nhận, Ezic đem đồng bạn thu hồi, như vậy, ở ngươi đi tìm hiểu gặp làm ngươi đều có chút tuyệt vọng sự từ trước, chúng ta trước tiên đi uống một chén, sau đó đàm luận một ít chuyện. Vật cuối cùng vẫn là cùng Ezic đi đến một nhà quán bar, căn cứ vào bọn họ chuyện cần nói, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn tại bên trong hội tẹn có lủi lẹn tổ đi đàm luận. Chính như cùng Ezic nói tới câu nói kia như thế, cho dù là cũng đối với hắn sắp đối mặt chuyện kia mà cảm thấy có chút tuyệt vọng cùng vô lực, vì lẽ đó, ở Ezic mạch trần sau khi Hắn cũng vui vẻ cùng Edith tâm sự, nhìn Edith gặp có ra sao ý nghĩ. Dù sao, theo Edith mục tiêu muốn so với hắn nhưng là còn hiếm có hơn nhiều. Và đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng, hắn đã từng tìm tới tình báo thương nhân mua quá tư liệu, dò hỏi quá có liên quan với trở thành hổ đen có lủi lén tổ sát thủ sau khi lại thành công sống sót xuất ngũ có quan hệ tình báo. Thế nhưng, hắn được tình báo tổng kết ra, cũng chỉ dùng một đoạn văn là có thể khái quát, chưa từng có bất luận người nào có thể ở đi vào thế giới này sau khi sống sót rời đi. Ở gật đem câu nói này nói cho Edith sau khi, lịch sự chính là dùng để đánh vỡ cùng một qua, Ezic cùng ngực đụng một cái ly, vì lẽ đó, ngươi muốn lui ra ta muốn là đủ. Tại sao? Vấn hỏi. Nếu đến đều đến rồi, hắn đương nhiên sẽ không lại bưng cái giá, chỉ có điều, bởi vì tính cách mưu nhân, luôn ngữ của hắn vẫn lạnh như thế ngắn gọn. Bởi vì ta sứ mệnh, hiệp sĩ dòng đền sứ mệnh, chính là bảo vệ trật tự, Ezic đáp, mà thế giới này đã gần như mất đi trật tự. Cảnh sát cho dù biết sát thủ tồn tại, cũng không dám bắt lấy, thậm chí đang nhìn đến có người bên đường hành hung thời điểm, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một chiếc xe, liền không dám lên trước, mà là trực tiếp rời đi. Ezith nói rằng, thế giới trật tự đã kể bên phá hoại. Ngươi định làm gì?" Vật hỏi. "Rất đơn giản, đêm nay phản phất chuyện đương nhiên bị tất cả mọi người cho rằng bình thường tất cả, biến thành không bình thường." Ezith cười nói, "chỉ cần như vậy một đoạn ngắn thời gian, cùng với mấy người hiệp trợ. Ta cảm giác ngươi điên." Vật suy nghĩ một chút, chắc chắc nói rằng, "Ha ha, đó là bởi vì, cho đến tận bây giờ, đều không có một cái chân chính người dẫn đầu." Ezith cười ha ha, "Vật, nhìn Chu Vi đi, ở đây trong những người này, ngoại trừ chúng ta, có mấy cái là sát thủ." "Không có." Vật không hề liếc mắt nhìn liền đáp. Đúng, toàn bộ thế giới cũng là như vậy, phần lớn đều là người bình thường, mà sát thủ, về số lượng mà nói, nói là muối bỏ biển, đều có chút khuyết lại. Ezic nói rằng, thế nhưng hiện tại, những hạt cát này như nguy hiểm ở toàn bộ biển rộng, lực trị ở biển rộng bên trên, ngươi cảm thấy được. Nai Bình rồ sao? Người bình thường, bọn họ chỉ có điều là ở tích góp tâm tình, chờ đợi, có một người để dẫn dắt bọn họ, dẫn dắt bọn họ. Bọn sát thủ cho dù lợi hại, một người có thể giết chết mấy người, hoặc là mấy chục người. Hồ Tèn con núi nện tối đương nhiên cùng chính thức có quan hệ, điểm này người ta đều biết, thế nhưng tin của ta Chính thức bên trong, đối với sát thủ tồn tại bất mãn người, có khớ người, chỉ có điều, bọn họ cũng đang lo lắng tính mạng của chính mình an toàn, vì lẽ đó không dám mạo như đầu, chỉ có thể chờ đợi có người đầu đuối mà thôi. Ta cần một người làm đi toàn bộ hồ tẹn con núi nện tổ sở hưu sát thủ sao? Hoàn toàn không cần. Bởi vì, ta chỉ cần rắc một cái đầu, dựng đứng một cái sẽ không bị đâm giết mà chết người dẫn đầu hình tượng, mang cho bọn họ dục khí. Dục khí gặp xúc động thì chiều, ưu hận gặp đưa đầy trở lão, từ từ, sẽ mang động toàn bộ biển rộng, đem những người đất các triệt để xuống nữa, nhấn chìm bọn họ đem bọn họ một lần nữa mang về đến bọn họ ưng ở vị trí, xuống nước câu cá sỉnh bên trong. DOS, chương 2, muốn tối nay rồi thì song lại nói rồi. Lần này 2020 năm nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử danh sách ta nhìn, các độc giả không có một cái ở bên trong, nói thật, rất thất vọng, hi vọng mọi người làm thêm chút truyện có ý nghĩa, tỉ như cho ta bầu phiếu để cử. Chương 55, vận mệnh chương 55, vận mệnh ngươi phải như thế nào bảo đảm ngươi có thể bất tử. Chỉ cần chỉ là ta nói, ngươi khẳng định là không tin, vì lẽ đó, chuyện này, ta dự định để thời gian để chứng minh. Ezit nói rằng Như vậy, ngươi đây, luật tiên sinh, ngươi lại là tại sao muốn lui ra? Ta, vật do dự sẽ, bởi vì một người, nam nhân, nữ nhân. Edith cười cợt nói rằng, "Được rồi, nữ nhân, tình yêu, không sai, đây quả thật là là có thể làm cho người trượt diện sinh tử tâm tình một trong, vì cái này, ta mời ngươi một chén." "Ngươi thật sự hiểu ý lý học?" Vật nghi hoặc hỏi. Hắn mới vừa còn không hề trả lời Edith vấn đề, Edith liền chắc chắn đưa ra đáp án. Vật đương nhiên không biết Edith là cái bậc học. Một chút, Edith nói rằng, "Tập vụ thời khắc bên trong một ít hứng thú ham muốn mà rồi." Xem ra, ta lại phân tích đúng rồi. Ngươi nói không sai, vật nói rằng, bởi vì ta gặp phải nàng, vì lẽ đó ta mới biết, phía trên thế giới này còn có cái khác. Càng thêm chuyện có ý nghĩa. Như vậy, tạm thời tới nói, hai người bọn ta trong lúc đó mục đích nói theo một cách khác, hẳn là nhất trí, Egypt tổng kết đạo, chúng ta đều muốn cùng khách sạn đối nghịch. Ta muốn làm, cũng không có ngươi độ khó cao như vậy, vật lắc đầu nói, ta chỉ là muốn lui ra mà thôi. Vậy thì đầy đủ, Egypt cười ha ha, bọn họ gặp cho ngươi thế nào yêu cầu? Vật, nếu như đổi làm là ta lời nói, Ta sẽ cho ngươi một cái ngươi đều cảm thấy đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như ngươi chết ở lần đó nhiệm vụ bên trong, như vậy, vừa danh chính ngôn thuận, lại giữ gìn hộ tệnh, có nỗi lẹn tổ tôn nghiêm. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm cái gì? Vật không phải không thừa nhận Ezit lời giải thích không có nửa điểm vấn đề, lấy ngược đối với đám người kia hiểu rõ, bọn họ quả thật có thể làm được ra chuyện như vậy. Ta nghĩ, ngươi đại khái cũng biết, Ezit giơ lên ly rượu, hướng về vật gia hiệu, ta nghĩ xin mời ngươi gia nhập vào hiệp sĩ giòng đền bên trong. Ta không nhìn thấy có thể làm cho ta gia nhập độ bật, hoặc không hề bị lay động, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng đối lập so với ngươi chuyện cần làm tới nói, vẫn như cũng còn chưa đủ, còn rất xa không đủ. Vậy thì chỉ là một cái từ trước thỏa thuận, đại diện cho ngươi đồng ý cân nhắc chuyện này. Ezit tay đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Ngươi có thể ở ta thể hiện rồi đủ thực lực sau khi làm tiếp ra lựa chọn, thế nhưng hiện tại, ta cần một cái từ trước trả lời chắc chắn, bởi vì như vậy, ngươi mới đáng giá ta đưa ra thời gian cùng tinh lực. Ngươi rất tự tin. Vạch hỏi, tại sao? Bởi vì, vật cực tất phản, âm cực tất dương. Edith nói rằng, ta chính là cái kiên nên vì thế giới này một lần nữa mang đến ánh mặt trời hiệp sĩ dòng đen. Nghe tôi chính là cái tông giáo người điên đang ăn nói linh tinh." Vật thở dài. "Thế nhưng, ai bảo ta cũng lập tức sẽ đi thử nghiệm một cái người điên mới gặp đi làm sự tình đây." Ly rượu chạm vào nhau, phát sinh linh lành băng lên. Casslos đi vào một gian mật thất. Theo đạo lý tôi nói, hắn là không có tư cách tiến vào nơi này. Nơi này chỉ có đoàn kẻ thủ lĩnh sở loạn mới có thể tiến vào. Thế nhưng, chuyện như vậy đương nhiên không làm khó được thích khách đại sư thập tự giá Casslos. Hắn đến chỗ này, vì tìm kiếm một bài thứ Vận mệnh cắt lốt nhìn về phía trong mật thất ương cái kia một đại tòa lớn máy rèn. Đây chính là hoàn tất trên dưới mấy ngàn năm vật truyền thừa, lũ mốc vẹt. Giết một người, cứu ngàn người, đây là sở hữu hoàn tất khách tin phụ tín điều. Đồng thời, bọn họ cũng đều tin tưởng sâu sắc đến từ vận mệnh chỉ dẫn, tin tưởng máy rèn đưa ra danh sách, tin tưởng bọn hắn những việc làm là chính xác. Thế nhưng, làm vận mệnh bị loài người bản thân quản lý thời điểm. Cắt lốt hướng đi máy rèn, tay nhẹ nhàng mơn trớn bên trên kéo sợi. Năm ngón tay, ở mơn trớn này lụa mỏng thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một mà tràn ngập thành kính. Người vẫn là bản đồ người sao? Mệnh. vẫn bệnh, vốn là bị trở thành những người còn lại vì chính mình tính toán lấy tư lợi công vụ. Cắt Lốt dừng bước, nhìn Quy Mai Dệnh, thật lâu nhìn kỹ, một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như ngươi vẫn là bệnh, như vậy, xin mời đưa ra ta chỉ dẫn, nói cho ta, ai mới là toán kẻ chân chính kẻ đi." Lời nói thanh hóa thành gió nhẹ, lướt qua kéo sợ, rất tới tinh tế sợi tơ, mắt thường không thể sát, nhẹ nhàng chấn động. Cắt Lốt thất vọng xoay người, chuẩn bị rời đi. Một cái gần như không thể nhận biết tiếng vang, để Cắt Lốt dừng bước, đứng tại chỗ, cũng không lúc nhích. Chầm chậm, hắn xoay người lại, run rẩy Nhìn về phía bộ kia máy dệt, cùm cụt, cùm cụt, âm thanh tử từ, từ liên tục tử, giảo trợ đối với cuộn sở hữu linh kiện đang không có bất kỳ khởi động lực tình huống, bắt đầu chuyển động. Ở cắt lốt nhìn kỹ bên dưới, này đại lù móp phết đang không có bất kỳ động lực tình huống, tự mình vận chuyển lên, dàn ra một đoạn kéo sợi. Cắt lốt nhẹ nhàng đi lên phía trước, mềm nhẹ mà cẩn thận từng ly từng tí mà mà, nâng lên lên cái kia một đoạn sợi vải, phía dưới, phóng tới kính hiển vi dưới. 10, 10. Hệ nhị vân mã hóa ở cắt lốt trong đầu tự động bắt đầu tổ hợp đối ứng, để hắn phân tích ra đối ứng với nhau chưa cái. Sơ loạn, một tiếng thở dài, ở trong mật thất vang vọng, cũng tự tự quy về không hề có một tiếng động. Trong đó, phẫn nộ, tiếc hận, cùng vui mừng. Vì lẽ đó, ngôn ngữ của ta nhường ngươi nhớ tới một chút trước đây chi tiết, sau đó, ngươi liền trực tiếp đi lùm óp vẹt nơi nào đây, dò hỏi máy rèn, được đáp án. Ejit một mặt choáng váng. Lần này, hắn là thật sự choáng váng. Chức, hắn ngược lại cũng không phải không biết lùm óp vẹt đặc thù địa phương, dù sao, một cái có thể bị thích khách tổ chức truyền thừa ngàn năm bất phàm. Nói thế nào nên đều là có một chút chỗ đạt thủ, nhưng là, này không có bất kỳ nguồn năng lượng, chính mình đọc lên canh cửi máy giặt là cái gì quỷ? Làm sao đọc lên? Hay là bởi vì chân chính vận mệnh. Ezit không khỏi bốc lên một đống lớn ý nghĩ. Chỉ có điều, hắn còn không đến mức vì thế mà kinh ngạc đến thất thần mức độ. Nhiều lắm chính là một điểm nhỏ nhỏ kinh ngạc mà thôi. Dù sao, hắn lại không phải chưa từng thấy không khoa học đồ bật. Hơn nữa, cái gọi là không khoa học cũng chính là không cách nào lấy hiện tại nhận thức trình độ lý giải khoa học mà thôi. Khoa học phần cuối là thần học, trên thực tế Câu nói này từ một loại nào đó góc độ tới giải thích là rất có đạo lý, bởi vì lấy hiện tại ánh mắt đến xem khoa học phần cuối đạt đến tốc độ, vậy dĩ nhiên là không thể nào hiểu được, giống như vị là thần. Nhưng một khi đến cấp bậc kia sau khi, không khoa học, trước coi là thần học, tự nhiên cũng là khoa học. Đương nhiên, tùy theo, lại sẽ xuất hiện tân phần cuối, tân, cái gọi là thần hào. Đúng, cát lốt đương nhiên không biết ngăn ngắn vài giây bên trong exit liền có nhiều như vậy trong lòng hoạt động, ta phiên dịch ra mật mã, được sở luận tên. DOS thi xong danh máu thanh hùng, tự lực biết lâu như vậy. Trước tiên phát sau cái câu cái phiếu phiếu nha. Ngày mai chỉ có thể sáng sớm ngày mai lên lại biết rồi. Ta đều không có quên chứ mới, các ngươi có thể quên cho ta bỏ phiếu sao? Không thể chứ. Không thể chứ. Sẽ không thật sự có người quên cho ta bỏ phiếu đi. Chương 56, Hoàn Mỹ tiếp hành chương 56, Hoàn Mỹ tiếp hành được rồi, nếu là lời nói như vậy. Ezi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi hay là muốn đem trước ta muốn ngươi điều tra danh sách kia cho ta. Tại sao? Cắt lốt sững sờ, ta đã tin tưởng ngươi lời giải thích. Số 1 Danh sách kia đối với ta mà nói có rất nhiều tác dụng, ta có thể thông qua điều tra ra những chuyện này sau lưng thu được lợi ích tổ chức, do đó suy đoán ra hợp tác với sở loạn thế lực. Ezit nói rằng, thứ hai, ta không biết rõ các ngươi thích khách thì nghĩ, thế nhưng đối với ta mà nói, một đại máy dệt đưa ra đáp án, không có cách nào để ta tín phụ. Vì lẽ đó, ta cần càng thêm cẩn thận, càng thêm chiốt, cũng là đối với ta mà nói, càng thêm thực tế chứng cứ. Người công tác, ngoại trừ bắt được danh sách ở ngoài, không cần làm tiếp cái khác càng nhiều, bởi vì điều tra quá sâu, lấy thực lực của ngươi, rất có khả năng sẽ bị phát hiện, đến thời điểm ngươi sớm bại lộ, đối với ta kế hoạch ảnh hưởng rất lớn." Tô Điệp, Cát Lốt do dự sẽ vẫn là đồng ý Ezit ý kiến. Chính hắn cũng rõ ràng thực lực của chính mình, nếu như nói với người, bất kể là cận chiến chiến đấu, đường vòng cung đấu súng, vẫn là siêu xa khoảng cách định điểm tinh chuẩn đánh lén, hắn đều có thể nói ở bản pet bên trong được cho nhân vật có tiếng tăm. Thế nhưng, một khi nói tới thu thập tình báo không bị phát hiện, dựa theo hắn trước đây chiến tích tới nói, hắn bình thường là sẽ chọn đem sở hữu nhìn thấy hắn người giết chết. Mấy lần ra tay, đều là loại cửa lớn tàn sát hiện trường, sau đó Hắn rất có tự mình biết mình địa lựa chọn cũng không tiếp tục đi làm những chuyện này. Nếu như Ezic biết chuyện này, nhất định sẽ cảm khái cắt lỗ tuyệt đối là một cái chân chính thích khách đại sư. Dù sao, cái gọi là Hoàn Mỹ tiềm hành chính là không nên bị những người khác nhìn thấy tiềm hành. Đã như vậy, đem sở hữu nhìn thấy chính mình người đều rất chết, lời nói như vậy, cho dù là Quang Minh Chính Đại đi bảo, cũng có thể tính làm là Hoàn Mỹ tiềm hành a. Ezic cũng điện thoại, đứng dậy, chậm rãi xoay người, đi ra cửa phòng. Đang cùng Ngọc Đạt thành ý đồ thỏa thuận xong khi, bọn họ liền cùng trở lại hổ tẹn con núi nện tụ. Cố Liêu chỉ nhắc lên chính là, những sát thủ kia nhìn thấy Ezis là cùng một đội hành lúc trở lại, biểu cảm trên gương mặt có thể nói nhiều màu sắc. Để cho ta tới nhìn, sự tình đến cùng đã chuyển đến thế nào trình độ. Ezis nhíu trầm, đi đến khách sạn phòng nhẹ tầng. Vật cũng tương tự ở đây một góc, cùng khách sạn chủ nhân Western trao đổi chuyện gì. Ngươi dự định về hưu. Cho dù là Western khi nghe đến bậc ý đồ đến lúc, cũng không khỏi giật mình ý lạnh, cho mình quán mấy cái rượu mới hoán lại đây. Vật, ngươi xác định ngươi nghĩ được trường. Ngươi xác định, ngươi đúng là trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi mới làm ra quyết định như vậy. Wyaston biết được là một cái người thế nào, cũng rõ ràng là sẽ không đùa giỡn, thế nhưng lại gặp đến chuyện này thời gian, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một lần chính mình cũng cảm thấy phải là phí lời phí lời. Thật sự là có chút khó mà tin nổi. Đương nhiên, quay cuống một hớp rượu, nói đi, nếu như muốn lui ra lời nói, ta cần trả giá gì đó. Ngươi cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Wyaston trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng, một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, từ cổ chí kim, không phải là không có người đã đến thử, thế nhưng, bọn họ đều thất bại. Nói một chút đi, hắn hỏi, đến cùng là cái gì nhiệm vụ? Egypt trong sân này cùng hai cái nữ sát thủ tướng tán gẫu thật vui, lấy hắn tán gái kỹ thuật cùng với vẻ ngoài vóc người, phần mềm phần cứng đều bị mà đều là đỉnh phối tình huống, làm được chuyện như vậy, không, có nửa điểm độ khó. Đương nhiên, trong này cũng có một phần nguyên nhân, liên quan với vật trợ giúp Exit lời đồn đã du truyền du điệt, đồng thời cũng đã phát triển mấy chục phiên bản đi ra. Thi như Exit là vật thân thích, Exit là vật bằng hữu, hai người trước chính là sinh tử minh đệ. Còn có để Exit cũng không nhịn được muốn đánh người phiên bản, vật kỳ thực là cái gay, hắn coi trọng Exit Nói chung, bởi vì Ezic trước ở cái đám sát thủ này trong mắt rõ ràng là gặp phải phi toái, mà vẫn cùng đi ra ngoài, sau khi Ezic liền bình nhiên vô sự cùng bọn cùng trở về, một sự thật như vậy có thể khiến người ta suy đoán phương hướng, thực sự là quá nhiều rồi. Nếu như đem bọn đổi làm là còn lại bất luận cái nào sát thủ, đều sẽ không gây nên như vậy nhượng độ, nhiều lắm chính là một ít trả dư tiểu hậu tiểu để tài câu chuyện mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tên sát thủ này là Ronac. Vì lẽ đó, Ezic rõ ràng còn chưa là chính thức sát thủ, cũng đã ở hộ tẹn còn lủi nện tổ sát thủ trong vòng có nhất định nổi tiếng. Đương nhiên, Phan lớn người đối với này cảm thấy hứng thú vô nhân, ngoại trừ muốn tránh dây ở ngoài, còn có chính là muốn biết, vật có phải hay không rốt cục có nhược điểm. Vật, Bảy Ba bà Hẻ Hả Ga, danh tự này, cái này danh hiệu, đối với sở hữu sát thủ mà nói đều là tuyệt đối uy hiếp, ai cũng không muốn cùng hắn đối địch. Thế nhưng, nếu như làm vô địch Bảy Ba bà Ạ Gạ có một cái nhược điểm thời điểm, ai cũng không muốn chủ động nhạy, thế nhưng ai cũng muốn nắm chặt vật trên người nhược điểm, bởi vì vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ hay là có thể lợi dụng cái nhược điểm này đến áp chế Điều này cũng làm cho là những sát thủ này đối với chuyện này nhất định như vậy nguyên nhân vị trí. Ezith đối với này rất rõ ràng, liền, hắn không chút do dự mà hơn nữa lợi dụng. Không lợi dụng, cái kia không phải không công bị người khác xem nhẹ sao? Giả heo ăn hổ chuyện như vậy, Ezith nhưng là rất yêu thích làm. Ông lấy toàn trường xinh đẹp nhất hai cái nữ sát thủ, Ezith ở một đám sát thủ hoặc là bí ẩn, hoặc là trực tiếp, hoặc là phân độ, hoặc là đấu kỵ. Các loại phương thức, các loại tâm tình nhìn kỹ bên dưới, hướng về gian phòng tầm trệ đi đến. Nghe nói tên tiểu tử kia cùng ngươi có quan hệ. Vaistern muốn một hớp rượu, hỏi Vừa nãy, Voice đã nói xong liên quan với cái kia không thể hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Ma Mặc cũng đang suy nghĩ một lúc sau, lựa chọn tạm thời từ bỏ. Hắn không chắc chắn, hoặc là nói, chính mình cũng cảm thấy đến không có khả năng. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân chính là, hiện tại hắn lại nhiều một con đường. Cùng Ezic dướk định cho học một ít bước đệm chỗ trống, hắn dự định đợi được Ezic thể hiện ra thực lực chân thật sau khi ra quyết định sau. Mà nếu Mặc đã từ bỏ, như vậy, Voice cùng Mặc trong lúc đó nói chuyện bầu không khí nhất thời ung dung lên, bắt đầu nói chuyện phiếm giữ bỏ thân phận sự chính lệnh, hai người trên thực tế xem như là bằng hữu. Chính nói chuyện, Wayne nhìn thấy Edith ôm lấy hai cái nữ sát thủ rời đi, lúc này mới nhớ tới trước nghe được nghe đồn, đầy hứng thú điệu dò hỏi lên. Đúng thế. Quật xoay người nhìn một chút chính đang rời đi Edith, lại quay lại đến, xem như là bằng hữu đi. Có thể làm cho ngươi làm làm bằng hữu người thật đúng là đã ít lại càng ít, Wayne tẩn cắt mở xì gà, hỏi, thế nhưng ta nghe nói, hắn còn là một ngày hôm nay mới đăng ký chuẩn bị sát thủ. Các người trước liền nhận được. Không phải, Quật Lạc đầu đáp, ngày hôm nay chúng ta mới thấy. Vậy thì để ta càng thêm hiếu kỳ, ngoại sần hỏi tới, tại sao? Còn cô, ngươi liền không lo lắng hắn? Hai nữ nhấc kia, nhưng là danh xứng với thực rắn rết mỹ nhân. Cần lo lắng, là các nàng mới đúng, vật quẻ miệng lực câu, lắc lắc đầu, người kia bản lĩnh, không thấp hơn ta. Ngươi không phải đang nói đùa. Tất nhiên là không. Nói thật, ta có chút thật không dám tin tưởng. Vậy hãy để cho chúng ta, mỏi mắt mong chờ được rồi. Chương 57, hiện tại, chúng ta chính là bằng hữu chương 57, hiện tại, chúng ta chính là bằng hữu ngày thứ 2, sáng sớm. Editing tần thoải mái bước tiến mạnh mẽ rời khỏi phòng. Cắt Loss đã đem một ít danh sách phân phát Ezic, hắn gửi qua đến danh sách, là hoàn biện sát thủ đi ám sát người danh sách, mà Ezic muốn làm chính là điều tra ra những người này bị đâm chết chết sau, những người thành công đến lượt người. Những người này cũng chính là tối có khả năng cùng sở loạn hợp tất người. Ezic chuẩn bị đi đón lấy chính mình sát hoạch nhiệm vụ, trở thành chính thức sát thủ, sau đó liền đi điều tra phương diện này sự tình. Ở Ezic hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ, trở thành chính thức sát thủ sau khi là có thể nhận nhiệm vụ. Lại căn cứ những này điều tra ra được hợp tác với sở loạn người danh sách đến tìm kiếm một hội, nếu như hội tẹn có núi nện tổ có bọn họ treo giải thưởng người nói, đem bọn họ cho giật đi. Vừa có thể giảm thiểu sở loạn hợp tác thế lực, tìm được sở loạn phản bội vận mệnh mang tính khen chốt chứng cứ, lại có thể ở hội tẹn có núi nện tổ nơi này nhận lấy đến nhiệm vụ thủ lao, tăng lên sát thủ đẳng cấp. Thuận tiện, còn có thể ở nơi đó quét quét một cái chính mình danh vọng, bày ra chính mình thực lực, từ từ đem bất cùng kéo vào ổ giờ du tèm lệ đến chuyên hòa. A phi, giữ nhìn thế giới tự tự. Đây chính là một mũi tên trúng ba đích tuyệt tốt. Exit rời phòng sau khi, Ngươi còn có thể động sao? Ta có thể, nhưng không muốn. Ta cũng vậy, rất muốn vẫn như vậy. Ngươi có thể hay không đừng tiếp tục đọc dụ dỗ. Ngươi còn không thấy ngại nói ta? Ngươi tối ngày hôm qua, hai vị rắn rết mỹ nhân nằm lì ở trên giường, vẻ mặt lẫn nhau cái vã, dần dần lại ngủ chết rồi. Tuy rằng có câu nói là gọi là chỉ có mệt rồi chết bò, không có cái hỏng rộm thế nhưng, rất hiển nhiên, lần này tình huống phản lại đây. Người với người thân thể tố chất không thể cơ đúa cả nắm. Một cái vui vẻ bữa tối, tiên sinh. Khách sạn phòng khách trước sân khấu mỉm cười nhìn về phía Edith, tối ngày hôm qua Ngài phụ cận gian phòng chủ khách trách cứ ngài, nói ngài nơi đó động tĩnh quá to lớn. Hừ. Ezit Nunbay, cái kia không nên nói minh là các ngươi khách sạn cách đỡ phương pháp có vấn đề sao? Ngài nói đúng, vì lẽ đó ta cũng không có gọi điện thoại thông báo ngài, trước sân khấu vẫn như cũ mỉm bưởi, đưa cho một chuôi chìa khóa xe lại đây, đây là tới tự khách sạn lễ bận, thành tựu không thể cho ngài tốt nhất trải nghiệm xin lỗi, mời ngài lượng giải. Rất tốt, Ezit tiếp nhận chìa khóa, vậy ta liền tha thứ ngươi. Phi thường cảm tạ ngài lượng giải, chúng ta đem tận sức vì là ngài cung cấp càng thêm thư thích trải nghiệm, trước sân khấu thoáng túi người chào nói, như vậy Xin hỏi, ngài là còn muốn hỏi có liên quan với ngài chuyển chính thức xác học sự tỉnh sao? Chuyển chính thức xác học, ngài cần trong vòng 1 tháng, nhận cũng hoàn thành một lần cấp dế nhiệm vụ, nắm giữ thành công ghi chép sau khi, lại tiêu tốn ngũ kim tệ, thành tựu chuyển chính thức chi phí, liền có thể chuyển chính thức. Trước sân cấu giới thiệu, liên quan với nhiệm vụ nhận, ngài có thể lựa chọn họ Flörtlỉn hoặc là tuyến trên hai loại phương thức, họ Flörtlỉn ở các trước khách sạn đại nơi liền có thể giải quyết, tuyến trên nhưng là ở hộ tèn có núi nện tổ chính thức bảo mật chắc ép, xin hỏi ngài cần hiện tại nhận sao? Chúng ta thao tác đi, Exit nói rằng, nói cho thật một tiếng, ta đi trước. Đường quên ta cùng hắn nhất định. Ta nhất định sẽ, tiên sinh." Trước sân khấu nói rằng, Ezic gật gù, đi ra cửa chính quán rượu. Cửa tiệm rượu, dừng một chiếc xa hoa xe thể thao, một cái Âu phục nam đứng ở bên cạnh, kéo mở cửa xe, hướng về Ezic làm ra xin mời tư thế. "Cảm tạ." Ezic gật đầu ra hiệu. Lên xe, Ezic thuần thục phát động xe, đổi chặn rời đi. Hắn muốn đi tìm tình báo thương nhân, mua một ít tình báo. Đối lập so với tự mình tiêu tốn thời gian đi điều tra tới nói, Ezic càng thêm yêu thích trực tiếp mua, hơn nữa, hồ đèn có núi lẻn tổ tổ chức tình báo cũng là rất cường lực tồn tại, chỉ cần trả giá đầy đủ đồng vàng là có thể đạt được muốn độ vận. Mua được muốn tỉ mị tình báo sau khi, Ezit lại lần nữa trở lại khách sạn. Hắn chuẩn bị đi cắt lỗ bên kia, thương lượng một chút đón lấy hành động, thế nhưng hiện tại, hắn còn có một việc muốn làm. Tiên sinh, trước sân khấu hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khá là vấn đề nghiêm trọng, Ezit nói rằng, nhà ta không ở chỗ này, ta rất xin lỗi, tiên sinh, vì lẽ đó. Trước sân khấu choáng váng mặt, vì lẽ đó, các người đưa cho ta chiếc xe này, sẽ không có cân nhắc đến ta hoàn toàn không có chỗ tồn chiếc xe này vấn đề sao. Ezic đem chìa khóa xe đặt ở trên quầy, cho ta hối bó thành đô lần bí, đánh đối ta thẻ trên là được, cảm tạ. Ezic phát hiện mình gặp phải một cái đã rất lâu không có gặp phải vấn đề, hắn tài chính hiện tại hơi có chút căng thẳng. Vì lẽ đó, cho dù ở trên xe cũng không có phát hiện bất kỳ bàn chế phương tiện, xe cũng là đình hối, hắn cũng dự định đem chiếc xe này cho bán đi. Chỉ có điều, hắn bán đối tượng, trước sân khấu, hắn chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Tiến sinh, ta cần trước tiên đi cùng người phụ trách xin chỉ thị một hồi. Trước sân khấu mỉm cười nói: "Mau đi đi, Ezit vung vung tay, ta lập tức đến rời đi nơi này đi làm nhiệm vụ, còn phải đến máy bay." "Được rồi tiên sinh, không cần lo lắng, nếu như bỏ qua, chúng ta sẽ vì ngài sắp xếp nhanh nhất chuyến cơ." Trước sân khấu rời đi, đồng thời đem chuyện nào nói cho Mai sân. Trên thực tế, hồ tèn con núi nện tổ mặc dù là gặp đối với có không tốt trải nghiệm sát thủ tiến hành buổi thưởng, nhưng cũng không có đến như thế lại khí, trực tiếp đưa một chiếc xe thể thao siêu xé mức độ Liên giống với cái kia gọi điện thoại hướng về khách sạn Phương Diện chết cứ, cũng chính là được đổi phòng cùng với một quãng thời gian miễn phí ở thúc bồi thường mà tôi, đối lập so với Edith được, hoàn toàn không đáng nhất tới. Mà tại sao Edith phải nhận được như vậy bồi thường? Đó là đương nhiên là bởi vì Valston ra hiệu. Ngay sân ngày hôm qua nghe đượcật đối với Edith đánh giá sau khi, liền phái người đi vào điều tra Edith sở hữu tư liệu. Edith tư liệu sát thực không đề phòng, nhìn qua rất là bình thường, hoàn toàn có thể tra, cũng chống lại tra. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Valston mới gặp đối với Edith thận trọng như thế đến từ vật đánh giá cũng đã đủ khiến Watson ở đối xử Ezit thời điểm cảm thấy áp lực. Dù sao, vậy cũng là đến từ bảy bại Aga đánh giá, bảy bại Aga đều tự nhận cũng bằng. Mà hiện tại, một người như vậy, nhưng có như vậy một phần thân phận tư liệu, ai sẽ tin, ai dám tin? Ngoài Sơn là không tin tưởng, hắn cảm thấy tôi, Ezit sau lưng, đứng một thế lực khổng lồ, một cái đủ khiến hồ tèn còn núi nện tôi mạng lưới tình báo đều mất đi tác dụng thế lực. Liền, lựa chọn khác mượn cơ hội này, trực tiếp đưa cho Ezit một chiếc siêu xe, trước tiên ra hiệu vừa đưa ra tự chính mình điện ý, chỉ ít, còn chưa biết dễ Cái biết rõ tình huống, có thể không đắc tội, liền không đắc tội. Mà khi nghe được đến từ trước sân khấu bẩm báo sau khi, Voiceẩn cảm thấy thôi, chính mình càng xem không hiểu Ezit người này. Một cái xem tư liệu ngoại trừ nhan trị ở ngoài thường thường không có gì là người, nhưng một mực có thể bị bản tự nhận không bằng, thế nhưng lại sẽ ở một chiếc xa hoa xe thể thao như vậy chuyện nhỏ trên tính toán chi li. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào? Xe giúp hắn bảo quản, tiền cũng cho hắn, đánh tới hắn thẻ trên, Voiceẩn chỉ là cân nhắc một hồi, liền mở miệng nói rằng, thêm vào một câu nói, đây là tới tự mình lễ mạ. Hy vọng có thể cùng Ezic tiên sinh kết giao bằng hữu. Khách sạn bên trong đại sảnh. Ezic tiên sinh, 1 triệu USD đã đánh tới ngài trong chương mục, đồng thời, chiếc xe kia vẫn như cũ là ngài, ở ngài không ở nếu rốt thời điểm, ngài có thể mang chi ký thác ở khách sạn bảo quản, hoàn toàn miễn phí. Trước sân khấu đối với Ezic một mực cung kính mà nói rằng, mặc khác, đây là tới tự khách sạn chủ nhân Maxẩn tiên sinh lễ bận, hy vọng có thể cùng Ezic tiên sinh ngài kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Ezic nhíu những mày, rất tốt, ta yêu thích bằng hữu như thế, nói giúp cho ta Maxẩn tiên sinh, từ giờ trở đi. Hắn là có thể tính là bằng hữu của ta. Chương 58, Thích khách đại sư Thâm niên hiệp sĩ giòng đền chương 58, Thích khách đại sư Thâm niên hiệp sĩ giòng đền Watson đánh chính là thế nào chủ ý, Ezic rất rõ ràng. Hắn cũng sẽ không từ chối như vậy lòng tốt, bởi vì, ngoại trừ sẵn đồng dạng ở hắn lôi kéo danh sách bên trong. Đương nhiên, nếu như là ở Ezic phải rất trong danh sách người như vậy hướng về Ezic lấy lòng, Ezic cũng đồng dạng gặp không chút do dự nhận lấy, sau đó, ra tay thời điểm, lựa chọn mau lẹ không đau hình thức. Nên ra tay liền muốn ra tay, vậy thì cùng cái trước thế giới thời điểm Eziz cho dù là thu rồi những người trộm mà tuy xã hội đen lão đại điện, cũng sẽ trợ tay liền đem bọn họ bắt sự tỉnh như thế. Nếu như thật đem bọn họ cho thả, đó mới làm phá hoại Eziz mưa tắc. Như vậy, Carlos, liên quan với chuyện kia, ngươi cần nhắc thế nào rồi? Eziz hỏi. Ta đồng ý gia nhập hiệp sĩ dòng đen. Carlos trầm ngâm một lúc sau, mở miệng nói rằng, trên thực tế, trong đầu của hắn mới vừa nổ lên, chỉ là đem ván bẹt bên trong những người phản bội bọn mật thích khách bắt tới, sau đó đem bọn họ giết chết, mà chính mình vẫn cứ có thể là thích khách đi nghĩ. Thế nhưng lập tức, hắn liền đem cái này không thiết thực ý nghĩa vứt bỏ. Bởi vì hắn biết, exit tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, không thể gặp làm loại này mất hết bốn liếng vốn bắn. Hơn nữa, trước exit liền nói, hiệp sĩ dòng đền mục đích là đem toàn bộ thế giới mang về trật tự. Nếu không phải là bởi vì tín ngưỡng tồn tại, Cutloss mới sẽ không khi này sao nhiều năm thích khách, trở thành một người bình thường, một kẻ có tiền người bình thường, sau đó cưới vợ sinh con, không tốt sao? Cutloss kỳ thực rất ngóng trông loại cuộc sống đó, thế nhưng, hắn nhưng không thể như vậy đi làm, chỉ có thể nhận tất vứt bỏ con trai của chính mình, chờ đợi để cho mình nhi tử không đi vào thế giới này để cho mình nhi tử có thể hưởng thụ một cái người bình thường sinh. Nói thật sự, Carlos cũng đối với mẹ xứ lý biểu hiện có chút bất nan gì. Người có thể hay không không muốn như vậy vô dụng a? Carlos vẫn rất xoắn xuýt. Mà lý nếu như không ai dạy dỗ lời nói, phòng trường thật sự gặp vẫn như vậy vô dụng xuống, nhưng là phải là chính mình đi giáo. Cái kia không phải là cùng mẹ của hắn ý nguyện tưởng vi phạm, hơn nữa đem mẹ xứ lý lại lần nữa mang về đến cái này nguy hiểm thế giới bên trong sao? Liên như vậy, Carlos vẫn liền như thế cứng đờ, xoắn xuýt, không biết lựa chọn như thế nào. Nếu như không phải e thít đến Hắn gặp mãi đến tận chính mình phát hiện sợ loạn lợi dụng máy dệt sự tình, cùng sợ loạn trở mặt, phản lại oan ẹn, mới làm ra lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, hắn nhất định phải, cũng đồng ý sớm làm ra lựa chọn. Bởi vì, hắn bây giờ có một cái càng thêm tốt đường. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy đến có chút đột đột, thế nhưng, đối với một cái thích khách tới nói, lợi dụng vận mệnh là tối không thể chịu được việc. Cắt lốt chưa kịp exit mà miệng, liền lại nói tiếp, thốn hổ. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã mệt mỏi, ta vẫn đang tìm kiếm lối ra thế giới này biện pháp, thế nhưng là trước sau không hề hy vọng. Mãi đến tận trước đây không lâu, Ngươi tìm tới ta, ta mới chậm rãi nghĩ thông suốt, muốn trở thành một người bình thường, lui ra thế giới này, biện pháp duy nhất chính là đem thế giới này phá hủy. Ngươi ngưỡng ta nhìn thấy hy vọng, hiệp sĩ dòng đèn, Tomap tự tử, chỉ có cho thế giới một lần nữa mang đến trật tự, mới có thể triệt để phá hỏng cái này đã bị thích khách cùng sát thủ thống trị thế giới. Hiệp sĩ dòng đèn sẽ cho thế giới này mang đến hy vọng thánh hỏa. Casslos một cách dõng dạc nói rằng. Nhưng mà, chờ đợi hắn, nhưng lại Edith thật lâu chờ mặc. Edith, sao? Làm sao? Carlos có chút bất an địa đánh vỡ trầm mặc nói, "Ta nói nơi nào có vấn đề sao?" "Không, không, không có vấn đề, ngươi nói rất hay, Ezic càng khái, vỗ vỗ cắt lớp vai, nói tốt vô cùng, ta làm ra lựa chọn quả nhiên là chính xác. Quả nhiên, thích khách làm phản trở thành hiệp sĩ dòng đen, là tối hiểu hiệp sĩ dòng đen. Ta quyết định, ngươi sau đó liền phụ trách chúng ta họ giờ dư kèm lễ lời tuyên truyền." "Thích khách đại sư Thâm niên hiệp sĩ dòng đen, cái này công thức quả nhiên là thành lập, nếu không là Thâm niên hiệp sĩ dòng đen, khẳng định không nói ra được như thế có đạo lý lời nói đến." Ezic đều vẫn không có truyền hòa. Cắt Lốt cũng đã chứng minh bắt đầu chủ động trong lửa. Ha? Cắt Lốt sững sờ, Ezic, không muốn á Ezic. Cắt Lốt nói rồi. Khà khà, chỉ đùa một chút, yên tâm, viết tuyên truyền quảng cáo chuyện như vậy, ta muốn so với ngươi thông thảo nhiều lắm. Ezic vung bu tay, không còn đùa giỡn, chính kinh sắc mà hỏi, "Như vậy, hiện tại, ngươi dự định lúc nào tiếp xúc với Lý? Nhất định phải như vậy phải không?" Cắt Lốt lại đúng. "Nếu như ngươi dự định ở trở thành hiệp sĩ giòng đền cùng loạn vẹt tổ đối nghịch thời điểm, con trai của ngươi bị loạn vẹt mang đi, bồi dưỡng, thậm chí lầm lỡ trở thành kẻ địch của chúng ta lời nói." Ezic buông tay, vậy thì liền tùy tiện. Vậy cũng tốt. Cát Lốt không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi có tính toán gì hay không? Ezic. Không phải, Wesley lại không phải con trai của ta, là ngươi muốn đi nhận hắn, lại không phải ta. Ezic choáng váng ngạo, ngươi hỏi ta có tính toán gì làm cái gì? Cũng là bởi vì ta không có biện pháp, vì lẽ đó lúc này mới dò hỏi một chút ngươi ý kiến a. Cát Lốt lẽ thẳng khí hùng, ngươi thật đúng là. Ezic thở dài, có điều, hắn cũng xác thực rõ ràng Cát Lốt khó xử, được rồi, như vậy Thành Cựu dẫn dắt ngươi tiến vào hố rởu tù tể lệnh người dẫn đường, để cho ta tới cho ngươi tỉ mỉ lập ra một cái kế mà đi. Oa Sĩ Lý những ngày qua luôn cảm giác mình bên người thật giống có người ở nhìn kỹ chính mình. Nhưng mà, mỗi khi hắn có loại kia bị người trong bóng tối nhìn kỹ cảm giác, theo cảm giác truyền đến phương hướng xem lúc trở về, nhưng dù sao là cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn không có bất cứ dị thường nào. Điều này làm cho hắn một lần cho rằng là chính mình lo lắng chứng lại phát tác. Lại như hiện tại như thế. Oa Sĩ Lý cất bước ở đèn tiện trên đường. Hắn mới vừa ở cái kia bà mập thủ trưởng vô lý dưới sự yêu cầu ở công ty tăng thêm ban, đều xác muốn đến đêm khuya, lúc này mới về nhà. Về ngoại không thể tạ thân thể, mãi đến tận hiện tại vẫn không có ăn cơm tối đầy bụng nói bụng, cùng với chịu đựng cái kia bà mập thủ trưởng tấn công bằng tinh thần mang đến tinh thần đề bại, để hắn rơi vào cực kỳ tiêu cực tâm tình bên trong. Mà chính là vào lúc này, Wesley bỗng nhiên cảm giác được, loại kia cảm giác bị người ở trong bóng tối nhìn ngó kỹ cảm giác lại xuất hiện. Hô, hô. Wesley hô hấp tự từ, từ trở nên gấp gáp lên, tim đập nhanh hơn, huyết dịch phun trào. Hắn cảm giác được chính mình thị giác thật giống xuất hiện bóng chồng, nhìn thấy đồ vật, nghe được âm thanh, cũng bắt đầu chậm lại. Đang chết. Thoại Luy suy yếu tựa ở trên tường, từ trong túi lấy ra một bình chấn định thuốc viên, nhưng mà mở ra sau khi mới phát hiện, trong bình đã trống rỗng rồi. Phụt. Thoại Luy đem chiếc lọ ném đi, đứng lên đến, đi về phía trước. Nhưng mà, mọi khi cũng không tính xa khoảng cách, vào lúc này, lại có vẻ đặc biệt trưởng, đặc biệt là còn có loại kia hoàn toàn không tìm được tung tích trong bóng tối nhìn kỹ. Hô. Thoại Luy đột nhiên ngẩng đầu lên, theo tầm mắt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ở hắn chậm lại thị giác bên trong, Hắn nhìn thấy một mảnh góc áo ở góc tường lẻ qua, biến mất không còn tăm hơi. Thật sự có người đang xem hắn. Là ai? Thoát Lý cảm giác mình thân thể thật giống có chút không bị chính mình khống chế, hắn bước tiến một hồi lớn, một hồi tiểu, lảo đảo địa hướng đi góc tường, nhưng mà, lần này, trong hẻm nhỏ, vẫn như cũng là trước đây hắn trải qua mấy lần tình huống, không có bất kỳ người nào. Đến tột cùng là ai? Ai ở nơi đó? Thoát Lý có chút tan vỡ giống to, người đi ra a. Tựa hồ là đem tâm tình phát tiết xuống xuôi, Thoát Lý có chút vô lực nằm ở trên mặt đất, gấp gáp địa hô hấp, giảm bất tốc độ quá nhanh nhịp tim. Không có ăn cơm, không có thể lực, lại mở ra tiêu hao rất lớn thích khách hệ thống, hơn nữa tâm tình căng thẳng cùng bề bài, Hoa Ly bây giờ còn có thể không ngất đi, đã giải thích một chuyện. Hắn thật sự thiên phú dị bẩm. Đang lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ từ cuốn về nơi xử lý tới gần. Hoa Ly cả kinh, muốn ngồi dậy. Nhưng mà, ở nơi xử lý còn chưa ngồi dậy lúc, cái kia tiếng bước chân chủ nhân cũng đã đến nơi xử lý trước mặt. Đường Lục Dịch, người đến mang khăn trùm đầu, trong tay súng lục nhắm ngay vào Ly. "Hoa Ly, ta chú ý ngươi rất lâu." Đợt. Hôm nay cởi bang ở cấu tứ mặt sau nội dung mạ kịch, điều chỉnh một hồi đại cương, thế giới này, ta sẽ viết vô cùng hoa lệ, kết cục bảo đảm chấn động loại kia. Chương 59, các ngươi huyết bên trong tất cả đều là NP đi nệ sợi chứ? Câu đẩy chương 59, các ngươi huyết bên trong tất cả đều là NP đi nệ sợi chứ? Câu đẩy ngươi là ai? Mạch Lý Kinh hoang hỏi, đang bị nòng súng chỉ vào tình huống, hắn muốn định thả lỏng lấy giảm bất tốc độ tim đập thân thể, lại tự mình mở ra thích khách huyết thống hình thức. Mạch nhọc tình hình dưới, hắn thân thể lại lần nữa bắt đầu mãnh gánh nặng bận tải lên. Ta là ai đều không quan trọng, trọng điểm chính là ngươi là ai, mẹ Sully, có điều, trước lúc này, ngươi vẫn là khỏe mạnh, ngủ ngủ một giấc đi. Ezith nhìn ra mẹ suy lý không đúng, một quyền đem hắn trực tiếp cho đánh ngất qua hứ. Các ngươi thích khách đều là như vậy sao? Ezith nổi nức bọn, dưới tình huống như vậy, lại còn có thể tự động tiến vào như vậy trạng thái. Thân thể tự mình bảo vệ cơ chế đây. Đừng nói cho ta, các ngươi thân thể bảo vệ cơ chế chính là tiến vào như vậy trạng thái chứ? Tình huống như thế, tùy theo từng người. Một bên ẩn giấu đi cát lốt mãi đến tận hiện tại mới dám đi ra, đi đến Ezith bên người. Nhìn cái đá hôn mê này, trên mặt mang theo cái đắng, trên người hắn chạy xuôi so với ta còn tinh khiết hơn dòng máu. Đây là cái quỷ dòng máu, huyết dịch này bên trong sẽ không có lựa dòng huyết, toàn bộ đều là để nẻ đi nẻo rời đi. Ezith nổ nước bọn, không để ý chút nào chính mình hiện tại cũng có thích khách huyết, kỵ sĩ huyết thống sư thực. Mang tới hắn, chúng ta đến tiến hành bước kế tiếp. Ngươi xác định thật sự muốn như vậy sao? Ta có chút lo lắng gặp thương tổn được ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta nhưng là hiệp sĩ dòng đen. Ta hiện tại không cũng đúng rồi sao? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? ngươi vẫn không có trải qua vào giáo nghi thức, hiện tại còn chỉ là một cái chuẩn bị kỹ sĩ mà thôi. A cái gì a? Ngươi hiện tại chỉ là một cái lãng công, hiểu không? Làm công người, nhanh làm việc, không nữa làm việc, Wesley lại muốn tỉnh rồi, ngươi là nhớ ta sẽ đem hắn đánh mất quá khứ một lần sao? Cắt Los đem Wesley nâng lên, đi theo Ezic mà sau, hướng đi bọn họ chồng kế hoạch cái kế tiếp chấp hành địa điểm, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy thôi, chính mình trước quyết định gia nhập họ Zeru tẩm lễ quyết định có phải là có chút quá mức qua loa? Chính mình làm sao liền biến thành lãng công? Không biết, trên thực tế, Ezic cũng đang cảm khái nói đến, ta cũng là cái làm công người a. Cung cụ cùng cụ ở hơi có chút tiết tấu trong thanh âm, Oa Sư Lý sa xôi đi dạo địa mỡ mắt ra. Tập trung, tầm mắt do mơ hồ trở nên rõ ràng, Oa Sư Lý cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Một gian cũ nát gian nhà, một chiếc mặt trên che kín cho bụi đen trần không, còn có một cái bàn cùng với một cái quay lưng hắn, chính đang lắp ráp món đồ gì người. Oa Sư Lý theo bản năng muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị quấn vào trên một chiếc cột, không thể động đậy chút nào. Tỉnh rồi, nam nhân còn ở lắp ráp đồ vật, cũng không quay đầu lại hỏi, người là ai? Tại sao muốn bắt cô ta? Ngoại sứ Lý lại phí công rẽ rửa hai lần, lúc này mới từ bỏ, ta không có tiền. Ta đương nhiên biết ngươi không có tiền, hơn nữa ta cũng không thiếu tiền, ngoại lý. Nam nhân xoạt xoạt một tiếng, cầm trong tay súng lục lấp rắc hoàn thành, lên đạn, xoay người lại, đi tới về phía Ngoại sứ trước mặt, ta bắt có ngươi, không phải vì tiền, mà chính là ngươi người này. Cái cái gì? Ngoại sứ Lý không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình lúc này. Lại có thể có người bợ vì chính hắn một cái người mà bắt cóp chính mình. Chẳng lẽ mình không phải rác rưởi sao? Ez, làm sao tổng cảm giác Câu nói này vừa nói ra, suy nghĩ thật giống không có nửa điểm sở sở, ngược lại là có chút mừng rỡ dáng vẻ. Nghiên ngẫm cùng cực a. Ezic lúc này chính đẩy một tấm vệ thần mặt cùng tóc giả, sử dụng mỹ trang qua âm thanh, hắn rời đi điệp viên thế giới điện ảnh thời điểm, tự nhiên là mang theo một chút thứ hữu dụng. Tỷ như, cái tia xuyên qua mỹ sĩ ẩn, Impossable CGI phòng chế mặt nạ da người trang bị, còn có tóc giả loại hình. Những này đủ để lấy giả làm thật bất phẩm, ở rất nhiều nơi đều phái trên công dụng. Liên giống với hiện tại, cùng với Ezic đón lấy dự định cùng cắt lốt phối hợp hoàn thành hành động. Người gọi là Li Wesleyson, đúng không? Ezid đem chính mình ghế tựa nói ra lại đây, ngồi ở hẻ su li trước mặt, ta tìm ngươi, bởi vì muốn tìm được cha của ngươi. Cha của ta? Wesley li một mặt chán v้าง, chúng ta cũng không biết cha của ta ở nơi nào. Hắn ở ta sinh ra sau 7 ngày liền rời đi ta. Sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Cách đó không xa, thông qua máy bộ đàm nghe trong phòng tình huống cắt lốt hiên lặng che mặt. Ngươi nói đúng một nửa, hắn đúng là chưa từng xuất hiện, thế nhưng, hắn nhưng không hề rời đi ngươi. Ezid nói rằng. Cái gì? Wesley li sử xuất, ngươi nói hắn không hề rời đi ta là cái gì ý tứ? cha của ngươi cũng không hề rời đi, hắn chỉ là không xuất hiện ở cuộc sống của ngươi bên trong, điều này là bởi vì thân phận của hắn. Wesley, ngươi biết cha của ngươi là làm cái gì sao? Ngươi sẽ không nói cho ta, phụ thân ta là quân nhân, chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ, vì lẽ đó không thể trở về, cũng không thể tại trước mặt ta bại lộ thân phận chứ. Wesley cười gằn, thôi đi, này không phải là những người bỏng ngô điện ảnh. Lại sai rồi, Ezic lắc đầu một cái, có điều, cũng có một phần tiếp cỡ. Cha của ngươi không phải cái gì quân nhân, mà là một cái thích khách. Thích khách, giết người thích khách. Ezic gật đầu nói. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao?" Wesley một mặt không tin tưởng vẻ mặt. Ầm. Ezil trực tiếp nổ súng. "Ha ha ha ha ha." Wesley bị đe dọa đến tều to lên. "Yên tĩnh, không phải vậy dưới một súng liền sẽ đánh tới trên người ngươi." Ezil quát lên. "Ta, ngươi?" Wesley lúc này mới phát hiện mình trên người thật giống cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn, chỉ có điều chân lỗ hai còn cảm nhận được từng tia từng tia nhiệt ý Ezil trước nhát thương kia, sát bên lỗ hai của hắn bay qua. "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy cho ta là đang nói đùa sao?" Ezil cơ cơ súng trong tay. "Không phải và lý hận không thể đem chính mình xốc lên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn rửa vào ngươi, dẫn ra ngươi tên sát thủ kia phụ thân. Ezith lay động trong tay thường, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thập tự giá, hoãn bẻ sát thủ đại sư a. Ta nghĩ, ngươi khả năng phải thất vọng, ngoại lý kinh hồn bạc vía mà nhìn Ezith xuống trong tay. Nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng xuất hiện, làm sao có khả năng vào lúc này xuất hiện? Khương bằng, ngươi thả ta chứ, ta thật không có dụng, không có tác dụng. Không không không, ngoại lý, ngươi đối với người nam giữ tư chất cùng người nam giữ lựa chọn không biết gì cả. Eris nói rằng, cho tới cha của ngươi Carlos, hắn tuy rằng chưa từng xuất hiện ở cuộc sống của ngươi bên trong, thế nhưng hắn nhưng lạ vẫn ở bên cạnh ngươi à?" Ngươi nói, "Hắn vẫn ở bên cạnh ta." Oesly chấn kinh rồi, thậm chí đều đã quên sợ sệt, "Ta xưa nay đều chưa từng thấy hắn." Đó là bởi vì hắn không muốn ngươi nhìn thấy. Oesly, hắn không muốn đem ngươi liên lụy tiến vào thế khách thế giới, bởi vì một khi đi vào thế giới này, ngươi cũng chỉ có thể ở giết chóc cùng bị giết bên trong, vượt qua quãng đời còn lại, hắn muốn ngươi ở người bình thường thế giới bên trong, quá hạnh phúc bình thường một đời. Eris giả vờ cười khẩy, "Thế nhưng Hắn không nghĩ tới chính là, đang không có người giáo dục tình huống của ngươi dưới, ngươi hoàn toàn không biết nên làm sao lợi dụng chính mình năng khiếu, cho tới đều lưu lạc tới mức độ như thế. Ở một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ làm một cái viên chức nhỏ, có một cái quá trốn bạn gái cùng chăm sóc ngươi bạn gái bạn tốt còn có một cái xem ngươi khó chịu vẫn làm khó dễ ngươi bảo mật thủ trưởng. Cuộc đời của ngươi lại như là cục diện đáng ổn, không hề dao động, cũng không hề đắc sắp địa phương. Đúng đấy, bị Ezit lắc đắc mấy lời liền tổng kết người hoàn hảo sinh vẻ sứ lý tự giận mình mà cười, vì lẽ đó, ta còn có thể làm sao? Khả năng Ta từ nhỏ liền nhất định là một cái rác rồi đi. Chương 60, khiếp sợ. Nào đó tác giả lại muốn. Chương 60, khiếp sợ. Nào đó tác giả lại muốn. Khiếp sợ, nào đó tác giả lại muốn. Thống nhất trả lời một bài vấn đề, một liên quan với phân quyền vấn đề kỳ thực cá nhân ta cũng là muốn muốn phân quyền, thế nhưng mặt sau cũng không phải không trở lại trước thế giới, vì lẽ đó tồn tại một cái quá khứ xuyên không tốt phân vấn đề, hơn nữa bởi vì hiện tại cũng không thay đổi được, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đợi được lên giá sau khi lại phân quyền. Hai liên quan với một ít thế giới vấn đề bởi vì chú ý tới rất nhiều độc giả đều là hỏi một ít thế giới phải tới lúc nào biết đến a. Muốn nói chính là, tuy rằng ta cũng biết biết đến thế giới kia thời điểm sẽ rất thoải mái, rất thú vị, thế nhưng bởi vì cân nhắc đến sức chiến đấu của nhân, ta chỉ có thể đem những thế giới này phòng tới mặt sau biết. Tỷ như The Last thế giới, nếu như ta trực tiếp hiện đại biết, như vậy nhân vật chính liền sẽ có tương tự so với lịch lễ The Last còn nhanh hơn năng lực, đúng không? Vậy ta mặt sau thế giới còn biết như thế nào đây? Linh điểm vài giây không tới thời gian là có thể giải quyết được à? Sức chiến đấu tan vỡ là một vấn đề rất nghiêm trọng, gặp dần đến thư thú vị tính nghiêm trọng giảm xuống, cái này cũng là ta quyển sách trước cùng tốt nhất quyển sách thái giám. A không, hoàn bản, khà khà, hoàn bản nguyên nhân. 70 vạn không tính thái giám. Vì lẽ đó, bởi vì sức chiến đấu nguyên nhân, ta chỉ có thể đem những thế giới này phóng tới mặt sau lại biết. Thế nhưng, tại đây cái nhân vật chính từng bước một trưởng thành, từng bước một mạnh mẽ trong quá trình, trong này sở hữu điện ảnh, ta bảo đảm, ta đều gặp viết rất thú vị. Hơn nữa, những ngày điện ảnh hoặc là phim truyền hình cũng đều là giá trị tuyệt đối đến vừa nhìn, rất thú vị điện ảnh đại gia lúc không có chuyện gì làm có thể đi bộ một chút. Ta lần này nhưng là chuẩn bị rất dài đại cương, các ngươi không cần lo lắng lại gặp thái giám vấn đề, hơn nữa bản thân cũng sắp tốt nghiệp, có lượng lớn thời gian đến viết sách. Nói chung chính là yên tâm theo đọc liền ok. Đương nhiên, ta càng thêm hy vọng mọi người sau khi có thể trả tiền ủng hộ một chút nguyên sách, bởi vì tác giả cũng là người, cũng đến ăn cơm không phải. Trời free. Vấn đề này, nói thật sự, ta cũng không có cách nào hạn chế lại ra, thế nhưng bất kể là ai bị trời free đều là sẽ rất khó chịu mà. Các ngươi cùng thông cảm thông cảm tác giả, đại gia ai cũng không dễ dàng liền đúng với có người lấy không ngươi nhọc nhằn khổ sở viết ra đồ vật, liền, câu cảm tạ đều không nói, chỉ phiếu đề cử cùng tập đầu tiên, ngươi gặp hài lòng sao? Sợ không phải là muốn một đũa đi đến, trực tiếp họ Ferlin tỏ cờ nhà. Đương nhiên đương nhiên, đó là chuyện sau đó. Truyện sách dự tính là ở ngày mùng ngày 1 tháng 12 lên giá, vì lẽ đó đại gia đến thời điểm nhớ tới ủng hộ một chút ha. Chỉ ít cho cái tập đầu tiên mà ô ô ô xem ở ta như thế xoái mà các ngươi so với ta còn muốn xoái mức nào tổ. Đứa hoa, Hồ ca, với yến bóng bóng ơn, nói nói liền nói lạch rồi, trở lại quý đạo và liên quan với độc giả làm riêng thế giới vấn đề quyển sách khu bình luận chí đỉnh thiếp a các anh em. Đại gia có thể đi nơi đó lên tiếng, nói một chút ý nghĩ của chính mình, muốn đi thế giới cùng với nghề nghiệp. Nếu như là bị ta tuyển chọn, ta sẽ ở phía dưới nhắn lại. Nói cách khác, làm riêng nghề nghiệp, làm riêng thế giới, ta đến vì mọi người sáng tạo một cái mơ ước bên trong thế giới. Đương nhiên, một ít rất kỳ quái, ta cũng sẽ nổi nước bọn một hồi, tỉ như một ít người bình luận cái gì đến vị vương chi vương bên trong đi làm con vị, hoặc là làm cái gì trận chuồng mã chạy của ma. Khi ta đánh ra, lúc không phải ta có vấn đề. Mà là ta cảm thấy cho người có vấn đề. Được rồi, đại thể tốt nhất xem chính là như thế chút vấn đề. Nếu là có độc giả còn có vấn đề gì, cũng có thể ở đây bình luận, ta sẽ tận lực trả lời. Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng. Câu cái phiếu đề cử A các vị. Nếu là có khen thưởng vậy thì càng tốt. Có thể mộng bài tạng.